Chương 52, Trùng phân linh thạch chương 52, trùng phân linh thạch độc quán chủ hướng lấy nước trà, như móng gà ngón tay luồn vào trong tay áo, nhẹ nhàng lắc một cái. Tâm mơi khóa ánh vàng rự rỡ, giống như kim sa hòn đá nhỏ hạt rơi vào trên mặt bàn, lập tức hấp dẫn phương thuốc lực chú ý kia họ tạo trong hờ mờ, đích thật là có tìm kim trùng tung tích. Đây cũng là tìm kim trùng chỗ sinh hạ phân và nước tiểu, sắc như kim sa, mùi như sắt vị, an vào làm thuốc, có thể tiêu phổi sừng hầu thận. Lao hộ trầm rãi nói, để phương thuốc trong mắt vẻ chờ mong chờ nên lổng. Nhưng lại đối phương dừng lại một cái về sau, chuyện đột nhiên nhấc chuyện, cười lạnh nói: Bất quá lao thần cũng không phải dễ gạt lẫm, thấy một lần bọn này, liền biết rõ là có người không biết từ chỗ nào, được những này tìm kim trùng phân và nước tiểu, đem ra vẻ nghi trật đặt ở trong hầm mộ, tốt lựa gạt mắt vụng về người. Kia bối chỉ biết vật này là tìm kim trùng phân và nước tiểu, nhưng lại không biết tìm kim trùng sinh phân, chính là treo ở trên vách đá, hình như rắn mạch, mà không phải giống như là cứ chuột đồng dạng rơi trên nham thạch. Phương Thúc lắng nghe, hơi biến sắc mặt, hắn phun ra một hơi, lên tiếng, sư phụ ngài có ý tứ là, kia họ đào quả thật là muốn lừa gạt đệ tử tiến vào trong hầm mộ, rối loạn sự tỉnh, cũng không bảo dự xuất thế. Độc quán chủ nghe thấy lời này, lại trầm ngâm nói, bảo dược khẳng định là không có. Nhưng ý đồ bất chính hay không, có lẽ là, có lẽ không phải, khả năng chỉ là tên kia thủ hạ người cố ý qué khoang, muốn tranh công tôi. Dù sao tiểm kim trùng mặc dù khó được đáng ngưỡng mộ, nhưng là hắn phân và nước tiểu, trên thị trường ngẫu nhiên liền sẽ có người đem hắn phân và nước tiểu xem như kim sa buôn bán, vận khí tốt liền có thể mua được, căn bản không hao phí mấy đồng tiền. Bất quá sau một khắc, độc quán chủ trên mặt giống như cười mà không phải cười chi sắc lại lần nữa hiện hiện, chỉ gập nàng tay áo lại lắc một cái, loảng xoảng chính là ba viên linh thạch rơi vào trên mặt bàn. Linh quang lấp loé. Lão hồ này khẽ cười nói, nhưng làm gì để ý chân tướng như thế nào, tìm kim trùng một chuyện nếu là nguy tạo, đó chính là họ Tào không hiểu vị cũ. Nan Dung ánh mắt ra hiệu lấy trên bàn linh thạch, thu cấp đi. Tiên kia cũng là thông minh, biết rõ vết tích là giả, lập tức liền móc ra ba lượng linh thạch, làm nhặt lỗi, nói là lần trước không có hảo hảo chiêu đãi ngươi cậu cháu hai người. Lão thân nghệ tình tên kia là vi phạm lần đầu phân thượng, lại ngươi cuối cùng cũng không có giâm hố, liền hay ngươi nhận phần này nhặt lỗi. Phương Túc trong mắt bình tĩnh. Cái này ba lượng linh thạch Họ đạo quán chủ tương đương với đem nhị cữu dư lạc tổ thân linh hạch tăng thêm gấp 2 trả lại. Bất quá hắn không có chút nào muốn đi đưa tay tiếp kia linh thạch tứ tứ, lúc này chắc tay vất bạ sư phụ. Sư phụ có thể nghe đệ tử một lời, liền ra ngoài một chuyến, đã là đệ tử phúc phận, há có thể lại nhận lấy vận này. Kết quả đạo quán chủ trực tiếp hét lên, lễ mề chậm chạp làm gì? Lão thân lấy ra đồ vật, liền không có thu hồi đi. Đồ vật liền đặt ở nơi này, ngươi nếu không cầm, bị người bên ngoài nhặt, đó chính là ngươi tự tỉnh. Phương Thúc thấy thế, trên mặt lộ ra vài tia vẻ xấu hổ, lại nói câu chưởng giả bán hượng, không dám tử. Hắn lúc này mới đi lên, đem trên bàn ba lượng linh thạch nhét vào trong túi. Hắn do dự một cái, cùng nhau cũng đem kia tiệm kim trùng phân và nước tiểu từ một chương lá đùa bao trùm, cũng thu nhặt tay áo trong túi quần. Ba lượng linh thạch rơi túi, vừa vặn có thể giải một giải phương thuốc gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch buồn ngủ. Có lẽ, đốc quán chủ vốn là cố ý gây nên, đang nghĩ biện pháp tại trên sinh hoạt giúp đỡ lấy hắn một điểm. Gặp phương thuốc đem linh thạch nhặt lấy, đốc quán chủ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng không mặn không nhạt nói, thế này mới đúng. Ba lượng linh thạch mà thôi, bí mắt đừng quá cạn, không cần quá để ý việc này. Vị sư sợ rĩ cầm nhẹ đở nhẹ, không có công phu sư tử ngoạm. Chính là cho ngươi ngày sau vượt qua thứ nhị tiếp, đến thời điểm ngươi lại tự mình đi qua, tìm kia họ Tạo phiến túc, gõ lửa đạo. Lời này để Phương Túc sắc mặt cổ quái đồng thời, hắn cũng là nhạy cảm bắt được trong lời nói của đối phương tiềm ẩn ý tứ. Thế là hỏi thăm một phen, Phương Túc lập tức liền hiểu rõ đến, nguyên lai like kia họ Tạo quán chủ Tu Vi, chỉ thuộc về nhị tiếp Lửa Đình. Lại theo độc quán chủ nói, đối vừa mới nhìn chính là căn thuốc gặp đi lên, khí tức bất ổn, nhiều lắm là trên tay có điểm ngon chiều, nhưng đều là giá lọ. Bởi vậy Độc Quán chủ mới có thể nói, Phương thuốc nếu là vượt qua thứ nhị kiếp, có thể tự đi trước tìm đối phương phiên thức. Ngoài ra, Độc Quán chủ tại trong môn nữ, cũng tiện thể lấy đem Duyên Sơn quặng mỏ bên trong tình huống, đơn giản giới thiệu một cái. Duyên Sơn quặng mỏ dù sao cũng là đào móc một giáp quặng mỏ, dưới mặt đất quáng mạch giao thoa tung hình, quặng mỏ lít nhá lít nhí. Bất quá ngươi chỉ cần chú ý một cái lão thân vừa rồi nói với ngươi kia mấy điểm, ngày sau đi qua lửa đảo lúc, cẩn thận một chút liền không có gì đáng ngại. Phương thuốc gật đầu, hớn hở nói, "Vâng, sư phụ." Độc Quán chủ tùy ý an hứng trà, gật gật đầu. Chỉ là nàng lại không biết Phương Túc nghe thấy được nàng lời nhắng nhủ tình báo, so với tu được ba lượng có thể giải cần cấp linh thạch, càng phải vui vẻ. Đương nhiên, cô này vui vẻ, Phương Túc chỉ có thể giấu giếm tại trong đáy lòng. Bởi vì hắn chỗ mờ nữa, chính là trình quán tử bảo đồ trên bảo dự chỗ, sư phụ không phải người bên ngoài, hắn không hề phần sẽ giật ta. Xem ra coi như chỉ là ta một người, cũng chỉ cần hảo hảo chuẩn bị một phen, liền có thể tiến về quảng mộ bên trong tìm tòi hư thực, chỉ là không biết kia tự duyên văn mộng nhũ đến tuột cùng lại tích xúc bao nhiêu. Ngay sau đó, sư đồ hai người giảng một một lát nói. Phương Túc gặp độc quán chủ gõ lên chén trà đợi lại, ý thức được hắn có thể lui xuống, thế là hắn cung kính tở dài thi lễ, sau đó liền dự định phối lui. Bất quá ngay tại lúc này, độc quán chủ đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một phương vật. Cái này vật, Phương Túc rất là nhìn qua mắt, ngắt nap, chính là độc quán chủ danh thiếp. Đối phương đưa qua danh thiếp, bàn giao nói, "Ha ha, luyện 3 4 tháng, lão thân nhìn trên người ngươi luyện tụy thiên trùng công cũng học xong, nội tính quả nhiên không kém. Đã ngươi có thừa lực, vậy liền lại đem Thiêu Vĩ quán chỉ công cùng nhau cũng lựa ra. Một chính nhất phụ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Đây là lão thân danh thiếp, ngươi lại cầm đi một chuyến, để Thiêu Vi quán đem luyện tụy thiên chỉ công cho ngươi xem xét." Độc quán chủ trầm ngâm, còn bổ sung một câu, "Đúng rồi, lão thân nếu là nhớ kỹ không kém, duyên hung huyết bạo chủng khí bí pháp bên trong, cũng có liên quan đến bản mệnh khí phôi một vật tu luyện, chỉ là không biết là tồn tại ở luyện tụy thiên vẫn là tại luyện chi thiên. Ngươi tiểu tử nhớ kỹ đem quyển kia mệnh khí phôi tế luyện pháp, cùng phòng lộc đưa cho ngươi sổ sách mình lấy nhìn. Nay hai người đều là tế luyện bản mệnh chi bận, lại cổ sư chi cổ chủng, bốn là tương đương với bình thường tiên gia pháp khí, đạo lý riêng tương thông, nhiều hơn phỏng đoán phỏng đoán một phen." "Chu ích mà bố hạ." "Vâng, đa tạ sư phụ chỉ điểm." Phương Túc chắp tay nói tạm. Mà độc quán chủ nói xong lời nói này, liền mí mắt cũng cũng nhấc, khoát tay chỉ chỉ ngự sự đường bên ngoài. Phương Túc không có lại quay dở, hắn liên tục sau khi hành lễ, liền cùng tính cáo lui rời đi. Vừa ra ngự sự đường, Phương Túc liền kinh ngạc ngẩng đầu. Soát soát, chỉ gặp đường bên ngoài đang có trên 10 đạo ánh mắt, chen giống như rơi vào hắn trên thân, chỉnh hắn còn tưởng rằng trên mắt của mình có hoa giống như. Các loại nhìn rõ ràng đường ngoại bộ điểm đệ tử trong mắt hỏa nhiệt, lệnh mọc chi sắc, cùng kia đang bị mấy người chen chúc ở giữa Lý Hầu Nhi. Phương Tốc lúc này mới minh bạch, chính hắn nghiêm nhiên cũng là biến thành đấu cơ kiếm lợi đáng giá leo lên một tốt bậc. Chỉ bất quá hắn hiện tại mới được cụ xét, lại còn có chỉ công muốn đi một mượn, không dành cùng những người này các loại lá mặt lá trái. Phương Tốc chỉ là cùng Lý Hầu Nhi lên tiếng chào, liền bước chân vội ba hướng phía tự mình trụ sở chạy đi. Mà nhìn xem Phương Tốc tiêu sái bóng lưng rời đi, một đám nhóm đệ tử sắc mặt trước sau bất nhất, dưới mắt phần lớn là tán thưởng không thôi, khá lắm cần cụ khổ tu sĩ. Tần Mẫn rời đi, Phương Tốc cũng rời đi. Đồng thời nghị sự đường bên trong độc quán chủ, không còn để cho người đi bảo Đường bên ngoài nhóm đệ tử trở dài một phen về sau, chỉ có thể dần dần liền tản đi. Nhưng là người mặc dù tàn hết, trong nội viện liên quan tới Tần Mẫn cùng Phương Thúc nghị luận, nhưng như cũng là nhiệt liệt vô cùng. Chương 53, cậu không phải không tiện trì bật chương 53, cậu không phải không tiện chi bật Phương Thúc trở về phòng của mình bên trong, triển khai kia hơi mỏng một quyển, lập tức như đó như khác mặc qua. Một chén trà về sau, hắn thô thô đem sổ xem hết, trên mặt nổi lên rất nhiều vẻ chợt hiểu. Có trách độc sư sẽ cố ý để phòng sư tỷ, từ tiên trong tông giúp ta sao chép ra cuốn sách này, xem ra bản mệnh của một vật, đối với chúng ta Vu cổ ép tháng khoa tiên gia mà nói, đích thật là quan trọng nhất. Tâm hắn ở giữa trầm ngẫm. Căn cứ sổ trên chỗ tự thuật, bản mệnh của luyện thành bề sau, cùng tiên gia tính mạng tương giao, có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng lụ. Giữa hai bên, người tại cổ tại, người diệt cổ diệt. Nhưng nếu là bản mệnh cổ diệt, tiên gia lại không nhất định sẽ chết, sẽ chỉ bị thương. Bởi vì bản mệnh cổ một vật vốn là có cả hai tác dụng, thậm chí có thể nói, cái này vừa làm dụng mới là luyện luyện ra vật này chỗ tốt lớn nhất. Cần biết tại đi vào luyện khí về sau, tiên giai đủ loại pháp thuật thủ đoạn, coi như không giống luyện tinh giai đoạn như vậy thô lỗ đơn giản, hắn đã có thể bách bộ phi kiếm, lại có thể trừ quỷ tiêu hồn, thậm chí còn có thể cách không chú sát tập nhân. Ma Vu cổ ép tháng khoa sở dĩ được mệnh danh là đây, chính là bởi vì hắn nhất am hiểu đạo này. Nếu là am hiểu đạo này, như vậy tự nhiên cũng sẽ đối chú sát một thuật rất có lợi phòng. Lại tại thi hành chú sát chi to lúc, một khi bị người phản chế hoặc là quá nhiều, bước này pháp thuật cũng là cực kỳ dễ dàng phản vệ thương thân. Loại này thời điểm Bản mệnh cổ liền phái được dụng trạng. Nay cổ bởi vì cùng tiên gia tính mạng tương giao, tại tích lũy tháng ngày ở giữa, liền ngay cả thể nội linh trí đều sẽ dần dần là tiên gia chỗ xâm nhiễm, biến thành tương đương với phân hồn đồng dạng tồn tại. Nếu là có tác nhân đến chú sát, hoặc là phản phệ hàng tất lúc, bản mệnh cổ liền có thể thay tiên gia ngăn lại một hai, miễn bị thay hách. Điểm này cũng là độc quán chủ tại sao lại bản giao phó thúc, hy vọng hắn tại đột phá luyện khí lúc, liền đem vật này luyện ngay tại thân cơ nhân. Đối với vô cổ ép thắng khoa tiên gia mà nói, luyện ra vật này, liền tương đương với nhiều hơn nửa cái mạng. Đồng thời trừ bỏ cản thai bên ngoài, Bản mệnh cổ bởi vì lựa chọn cổ trùng các biện sẽ còn có được khác biệt sở trường. Có lấy ánh trăng trùng là bản mệnh cổ, khả năng đủ tăng lên tiên gia đối ánh trăng cảm ứng, tăng lớn năng hiệu suất, xem như tăng lên tốc độ tu luyện. Có lấy bạch thảo trùng là bản mệnh cổ, hắn có thể tăng lên tiên gia đối cỏ cây thân thiện, thuận tiện dấu kín giữa rừng núi, tìm kiếm linh thực đủ loại. Thế gian thậm chí còn có lấy tinh trùng là bản mệnh cổ tiên gia, khả năng điều khiển nãi trùng, cách không gieo hạt, có được trứng mắt có thai chỉ năng, cực kỳ thuận tiện đi làm yếu tố lai like giống công việc. Phương Thúc suy nghĩ liền ấy, sắc mặt của hắn nhất thời cổ quái. Suy nghĩ phiêu động, lập tức liền nghĩ đến nếu là đem luyện chế tinh trùng bản mệnh của vật liệu đổi lại thành trên thân người, đây chẳng phải là đệ xuống trong tim cảm nghiệm, hắn nhìn xem trong tay sổ, bắt đầu suy nghĩ, như vậy ta lại nên lựa chọn loại nào cổ trùng, đến giữ chức bản mệnh của đâu. Hắn ánh mắt xê dịch, không gọi liền nhìn về phía phía kia bị hắn dùng lá bùa bao khả tiêm kim trùng vân, con mắt hơi sáng. Tiêm kim trùng người, hắn trời sinh chính là một phương bảo trùng, đối với tiên địa linh khí phá lệ mất cảm, còn nam hiểu đảo hàng đạo đất, lại có tầm bảo trùng sư hô, cùng tâm bá tử, lục soát sắc quyển, nắm thông heo các loại nội danh. Nếu như có thể sử dụng này trùng làm bản mệnh cổ, phương thức sau này có lẽ liền có thể dựa vào nó đến tìm kiếm linh mạch, ngắt lấy trong núi bảo dược đủ loại. Tưởng tượng, phương thức trái tim lại là thở dài, chỉ tiếc, duyên sơn quặng mỏ bên trong này trùng biết tích là giả. Tìm kim trùng hành tung cũng quá bí ẩn, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cấu chi trùng. Tú hồ liền xem như một lần tình cờ thu được cái này một bảo trùng, hắn có thể hay không đem tìm kim trùng tế luyện thành bản mệnh cổ, cũng là chuyện hát. Cần biết bản mệnh cổ tế luyện, cũng là tồn tại rất bại nguy hiểm. Đồng thời hắn xác suất thất bại, còn xa tại tầm thường luyện, cổ phía trên nhất định phải chuẩn bị nhiều phần tài liệu. Phương Thúc cũng không dám cam đoan mình có thể một lần là được. Thật muốn đi luyện, hắn nhất định phải đến đăng tế luyện bản mệnh cổ trước đó, liền nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên luyện cổ tay nghề, cùng luyện chế bản mệnh cổ xác suất thành công. Đang cân nhắc, Phương Thúc ánh mắt lại khẽ động, đột nhiên liền rơi vào độc quán chủ danh thiếp phía trên. Duyên Hùng huyết bạo trùng khí bí pháp. Hắn trong miệng mặc niệm lấy Thiêu Vĩ quán chủ công danh chữ, con mắt nhắm lại, Căn cứ phong sư tỷ ghi chép sổ bên trong lời nói, cổ muôn bật, cũng không câu nệ tại trùng, mà là bao gồm trong thiên hạ hết thảy như sâu bọ, linh trí yếu đất chính là về phần không có chi bận. Thí dụ như độc sà cùng có kê, kia bối tại chưa thành tinh quái trước đó, không có bao nhiêu linh trí, có thể tê luyện là côn trùng. Mà một khi thành tinh, có yêu khí, linh trí, chí, chính là yêu quái. Cổ sư chỉ có thể giết chết, hoặc là đem nó đánh tan linh trí lại luyện. Chư bỏ hữu hình vật sống bên ngoài, những cái kia vô hình vật sống, thí dụ như tinh trùng, ôn dịch, thậm chí tử vật, thí như yên trứng, độc thủy đủ loại Cơ bối căn bản liền không có linh trí, cũng tương tự có thể tế luyện thành cổ. Có thể nói, vật sống tự bật, hữu hình vô hình, hoặc lớn hoặc nhỏ, thiên địa vạn vật đều có thể gọi chi, luyện hóa thành cổ. Mà cổ trùng cái này một nhỏ bé người, chẳng qua là cổ nói trong mắt thế nhân, thường thấy nhất một hình tự tôi. Cổ một bật, chưa hề liền không phải không tiện chi bật. Phương thức tính toán, xem ra Thiêu Vĩ quán môn này chỉ cùng, có lẽ không chỉ có thể thúc tiến ta tu hành, cũng có thể có thể giúp ta sớm tế luyện ra bản mệ cổ. Hắn dưới mắt đã triệt để minh bạch, độc quán chủ lúc trước nhắc nhở ngữ liệu Duyên Húng huyết bảo chủng khí bí pháp có thể tế luyện ra một phương khí phôi, cho tiện tiến ra tại đột phá luyện khí về sau, đem tế luyện thành bản mệnh pháp khí. Mà khí phôi pháp khí một vật, cũng thuộc về sổ bên trong lời nói luyện cổ vật liệu đặc biệt là môn này, Duyên Húng có khả năng ngồi dưỡng khí phôi, cũng đều là như trường thiệt kiếm đồng dạng vết độ pháp khí, hắn thì càng có thể thêm thuận tiện đi tế luyện thành cổ. Không chừng, hắn Vương tốc liền có thể trước đem khí phôi trồng ra, lại đem khí phôi tế luyện thành bản mệnh cổ, phân hai chạy bộ, thật to tăng lên tế luyện bản mệnh cổ xác suất thành công. Vừa nghĩ đến đây, phương thức trong đầu điên cuồng suy nghĩ lấy. Trong đầu hắn đạo lục cũng là ông ông rung động không thôi. Đạo lục một vật mặc dù chỉ có thể phân tích, không cách nào trực tiếp giúp hắn thôi diễn công pháp, nhưng lại có thể đem lục bên trong tất cả thu nhận sử dụng ngàn vạn đạo lý, toàn bộ đều tinh luyện mà ra, phân biệt thật giả có thể thực hiện hay không, lấy cung cấp hắn tham khảo trải bước. Như thế tác dụng, cũng tương đương với gia chỉ hắn trí tuệ linh tính, có chút huyền diệu, khó nói lên lời. Suy nghĩ một trận quần quật về sau, phương thúc sắc mặt đỏ bừng, khí huyết bốc hơi, đỉnh đầu mồ hôi đều bị bốc hơi, toát ra một luồng mà khí. Nhưng lại hắn ánh mắt lại là sáng sủa, càng là suy nghĩ thì càng cảm thấy rất có triển vọng. Người bên ngoài có lẽ chỉ có thể cầm duyên hướng làm tham khảo, nhưng ta có đạo lục phụ tá, không cần như thế không tiện. Phương Túc đã là quyết định muốn thử nghiệm đem tế luyện bản mây cổ, chia làm hai bước đi đi. Kế này nếu là có thể thực hiện, liền có thể tại luyện tinh giai đoạn luyện ra bản mây cổ, dù là chỉ là dùng bình thường cổ trùng đến dung làm bản mây cổ, đó cũng là rất là đáng giá. Trong tim suy nghĩ rơi xuống, Phương Túc đống nhiên đứng dậy. Hắn lưu loát từ trong phòng lấy ra hỏa thạch, trước đem phòng sư tỷ đưa ra sổ đốt thành tro giấy, lại đảo quá xấu không thành hình. Cái này rổ bên trong nội dung, hắn đã là toàn bộ thu nhận sử dụng tại đạo lục bên trong. không cần lại nhìn, lại trong đó cũng không có bí văn tự dạng, xem hết liền đốt nhất là bất việc, cũng sẽ không bại lộ cái gì. Làm xong tất cả xử lý, Phương Tốc liền dấu trong lòng độc quán chủ danh thiếp, tràn đầy phấn khởi ly khai đại quán, hướng Tiêu Vy quán trực tiếp tiến đến. Chương 54, ba dọ xét đốt đối quán, ngươi vị quán chủ hộ. 4000 chữ, chương 54, ba dọ xét đốt đối quán, ngươi vị quán chủ hộ. 4000 chữ, một phương đạo quán trước, thu dương nghiêng nghiêng treo ở mái hiên, đêm này quán nhiễm đến phát ẩm. Phương Tốc nhìn thoáng qua trên cửa chính kia cháy đen bảng hiệu, hắn chữ màu son sơn mòn luồn, có bảy vết cháy. chính là Thiêu Vĩ quán ba chữ. Hắn xe nhẹ đường quen, hướng phía bên trong đi đến. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, hắn lần ngày nhập môn, cũng không có kia gọi là Tiêu Ly Ly phất trần nữa nói, kịp thời đi tới chiêu đãi. Mà ở trong đó là người khác gia đã quán, Vương Thúc cũng không tiện trực tiếp đi vào, miễn cho phạm vào kiêng kỵ, nhiễm phải phiền phức. Hắn chỉ có thể ở đường bên ngoài chờ lấy, nhìn Thiêu Vĩ quán bên trong vẫn sẽ hay không có người ra tiếp bàn. Nhưng Vương Thúc cũng không có ngốc ngốc làm sự, hắn dạo bước đi tại phụ cận trên đất trống, tản bộ bắt đầu. Tại hắn các loại đối cái này đoạn thời gian, không ngừng có bóng người từ bên cạnh hắn đi ngang qua. trong đó một đạo, nhiều đánh giá hắn vài lần, đột nhiên liền xoay người, hướng phía hắn đi tới. Đối phương đi là giòn giễn, tựa hồ muốn hù dọa hắn một phen, nhưng lại còn không có đi đến Vương Túc 3 trượng trong vòng, liền bị Phương Túc phát ra được, nghiêng đầu nhìn một cái. Một khô gầy thiếu niên, xuất hiện ở trong mắt Phương Túc, hắn không phải kia copy thiếu niên ấn tiểu giản, lại có thể là ai? Ấn tiểu giản chỉ cho là Phương Túc là trùng hợp phải đâu, nhìn về phía hắn. Trên mặt của đối phương lộ ra không thú vị tiểu dung, sau đó bước chân nhẹ nhàng hướng phía Phương Túc đi tới, nhíu mày nói, "Phương huynh lại tới, lần trước ta đều nói qua, nếu là đạo quán thu đồ đệ, Ta tự nhiên sẽ sớm nói cho ngươi. Ấn Điểu Giản quen thuộc nói, thanh âm còn mang theo vài phần cửa trách, ngươi nhìn ngươi, lại muốn một chuyến tay không đi. Còn kém 1 2 tháng đây. Phương Túc nhìn thấy là mới chín người, cũng liền chắp tay, gặp qua Ứn huynh. Hắn tự định giá một cái, lên tiếng, Phương Mộ hôm nay là có chuyện đến đây, còn xin Ứn huynh giúp một chút. Không biết phụ trách tiếp đãi Tiêu đạo hữu ở nơi nào, hoặc là trong quán có những quản sự khác, làm phiền giúp ta thông truyền một tiếng. Ấn Điểu Giản nghe thấy Phương Túc có chuyện tìm hắn, hắn bước chân lập tức dừng lại, đội vàng liền muốn quay người đi ra, muốn nói mình còn có sự tình còn bận việc hơn. Hắn chỉ là nghĩ đến tìm Phương Túc trêu gẹo một phen, cũng không muốn dính vào chuyện phiền bãi. Bất quá nghe xong Thanh Phương đột là muốn tìm kia Tiêu Lili, người này trong mắt chuyển động, ngừng quay người, cải thành bừng tỉnh hỏi, "Hiểu rồi. Ngươi biết Tiêu Sư tỷ, đây là muốn tìm người làm việc." Phương Túc nghe thấy cái này hỏi thăm, ý tức được đối mới là hiểu lầm, nhưng hắn cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là đầu, chính là có việc muốn nhờ. Ấn tiểu giản trên mặt lộ ra thiếu dung, lúc này lên đường, nguyên lai like ngươi là sớm đến khơi thông quan hệ a đã nhận biết Tiêu Sư tỷ, vậy ta trực tiếp mang ngươi đi vào tiệm xem nàng là được. Lấy chẳng này nói, Liên Duy Tiện muốn dựng ở phương thuốc bà bay, ôm hắn hướng Thiêu Vĩ quán đại đường đi đến. Phương Thúc đối với cái này chỉ là cởi tiến lên một bước, xảo diệu tránh đi đối phương kề vai sát cánh, cũng chấp tay nói, "Đà tạ ân minh." Ấn, ấn Tiểu Giản cánh tay thất bại, trên mặt lộ ra không thích, nhưng nhìn xem Phương Thúc tại quán ăn bên trong tựa hồ có chút môn lộ bộ dáng, cũng liền tiếp tục dẫn hắn đi lên. "Ta nói với ngươi a, ngươi nếu là bà quán, đến thời điểm nhưng chính là sư đệ. Phải biết, quán ăn bên trong đều theo nhập quán thời gian sắp xếp." Ấn Tiểu Giản một đường đi tới Miệng con đắc cá đắc cá nói không xong, tựa hồ khó được có thể đối với người khác trước mặt như vậy tựa hồ kiêng kỵ nói chuyện, ngươi Điền Tâm, đến thời điểm ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta tự nhiên sẽ bảo kê ngươi điểm. Đợi đến sư huynh ta sang năm độ kiếp nhập đạo, tiến vào nội viện, ngươi tiểu tử liền xem như có phúc phần. Phương Túc gặp cái thằng này hung hăng cho là hắn là đến đây bái sư, cử chỉ trên có phần là khoe khoang. Hắn cũng không có trọng thũng, chỉ là cười mà không nói nghe. Cố đạo quán đệ tử buổi tiếp, Phương Túc không coi là là lén sông vào Thiêu Vĩ quán đại đường, hai người đi bảo, rất nhanh liền tại đường bên trong một chỗ nơi hẻo lánh, tìm gặp hai cái thân ảnh. Trên hành kiến là một nam một nữ, đang đứng tại thiên đình bên cạnh, nhìn xem dưới mái hiên một chồng chum nước khô hạ, lẫn nhau thấp giọng, giống như là đang đàm luận cái gì. Tấn Tiểu Giản nhìn thấy, lúc này gọi ra âm thanh, "Thiếu sư tỷ, có người tìm đến." Một nam một nữ theo tiếng xem ra, lập tức liền nhìn thấy Phương Túc. Tiêu Ly Ly trực tiếp nhận ra Phương Túc, người nam kia thì là xem kỹ nhìn xem Phương Túc, ẩn ẩn cảm giác Phương Túc khá quen. Gặp qua Phương đạo hữu. Tiêu Ly Ly chắp tay thi lễ. Tấn Tiểu Giản nhìn thấy đối phương chủ động hướng phía Phương Túc hành lễ, trong tim thầm nghĩ Phương Túc tại quán ăn bên trong, xem ra thật là tìm được mấy phần quan hệ. Hơn phân nửa là lần trước không có thể bảo quán, lúc này là căn răng sứ không ít phụ tiện. Tấn Điểu giản phúc phỉ, nhưng ấn Điểu giản mặt ngoài, vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười, còn hướng phía bên cạnh nam tử kia chất tay, nói câu, gặp qua Lệnh sư huynh. Phương Túc ánh mắt, cũng trong lúc Lơ đang tại nam tử kia trên mặt liếc qua. Hắn liếc mắt liền nhận ra, đứng tại Tiêu Lili li bên cạnh nam tử này, chính là đã từng chế nhạo qua hắn cùng nhị cứu cái kia Thiêu Bì quản đệ tử. Đối phương cũng đang quan sát Phương Túc, càng phát cảm thấy Phương Túc nhìn qua mắt, nhưng lại không nhớ ra được hai người là ở đâu gặp qua. Không biết Phương đạo hữu hôm nay đến đây, có gì muốn làm? Lữ nói Tiêu Lily li lên tiếng. Phương Túc không có trì hoãn, hắn từ trong tay áo lấy ra độc quán chủ danh thiếp, đưa cho đối phương, nói, cùng lần trước có chuyện nhờ mà tới. Lời này, để Tiêu Lily li trong mắt toát ra vẻ cái gì? Nam cương điệu nhìn chằm chằm Phương Túc đánh giá vài lần, lấy ra danh thiếp, thoáng nhìn lướt qua, trên mặt kinh ngạc càng là làn đầm đầm. Đối phương vẻ mặt này, thì là để bên cạnh ấn tiểu giản, không hoang hoải nghi Phương Túc có phải hay không ở nơi đó dính vào đại nhân vật, một phong thư giới thiệu liền có thể khiến Tiêu Lily li rất nặng niên. Vẻ phân kia khiến họ nam tử, hắn liếc qua danh thiếp trên nội dung, trong mắt cũng lộ ra vài tia vẻ kinh nghi. Tiêu Ly Ly không có cho hai người giải thích, nàng trực tiếp liền đối Phương Túc chắp tay, "Đã là việc này, còn xin Phương đạo hữu đi theo ta, nhập trong đường một lần." Phương Túc không phải không thể, ung dung gật đầu, ra hiệu đối phương dẫn đường. Hai người rất nhanh liền một trước một sau, tiến vào đại đường chỗ sâu, xem bộ dáng là muốn tìm kia Tiêu Hộ quản sự đi. Thế là thiên tình mỗi bên, nhất thời liền chỉ còn lại Lệnh Bạch huyện cùng lớn tiểu dạng hai người. Bọn hắn một cái đang suy tư, Phương Túc một thân đến tụt cùng ra sau địa vị, một cái khác thì là đem lực chú ý từ trên thân Phương Túc thu hồi, cải thành rơi vào bên cạnh Lệnh Bạch huyện trên thân. Chỉ gặp hắn đốn tiểu dạng trên mặt mắng cười. Hắn nhìn chằm chằm Lệnh Bạch Quyền bôi tóc, đầy trong đầu tìm chủ đề. Cái thằng này bỗng nhiên lên tiếng, "Lệnh sư huynh, ngươi dùng cái gì loại dầu bôi tóc, hào hào đen nhánh tỏa sáng a?" Lệnh Bạch Quyền thuận miệng qua loa, "Ti đan đường." Câu trả lời này để ấn tiểu giản nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn còn không khỏi ngưỡng mộ, lung lay đầu nói, "Giản tốt, ta dùng cũng là Ti đan đường vế hoa dầu bôi tóc đấy." Lời này âm thanh để Lệnh Bạch Quyền liếc nhìn một thân liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Lệnh Bạch Quyền suy nghĩ lấy, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, "Vừa rồi kia quán ngoại lai tiểu tử, là tới làm gì?" "A, kia gia hỏa a, là đến bái sư." Hai lần trước đều không thành, đoán chừng lại tới tìm bọn may. Lệnh Bạch Quyền cũng còn không có hỏi, hắn tiểu giản liền lập bố, đem tất cả biết đến cùng Phương Thúc tương quan tin tức, tất cả đều gạch trần ra. Mà Lệnh Bạch Quyền nghe, lập tức cũng liền hồi tưởng lại Phương Thúc cậu chó hai người. Người này trong ánh mắt toát ra dị sắc, lấp lóe không yên. Kẻ này là một thích hợp bàn quán công pháp nhân tài a. Một cái ý niệm trong đầu, cũng tại Lệnh Bạch Quyền hiện lên trong đầu. Mà Ứn Tiểu Giản đối ở một bên, hắn không có chút nào phát giác được bên cạnh Lệnh Bạch Quyền dị dạng, còn tại hung hăng tìm chủ đề, muốn cùng đối phương mâu biện quan hệ. Một bên khác, Phương tốc đi theo Tiêu Ly Ly, đi không bao lâu, mới vừa vào đại đường chỗ sâu, tìm gặp hai người muốn tìm chính chủ. Chỉ gặp một cái màu da hơi đen, khuôn mặt phương chính, nhìn rất có uy nghiêm trung nhân nhân, đôi trán vùng trên đầu có mấy đạo thật sâu đường vân, mặc kiện màu xanh đậm quản sự bào, trong tay còn mang theo rễ già châu roi, roi sao rũ xuống trên mặt đất. Người này ngay tại trong hành lang giám thị lấy một đám tạp dịch, sắc mặt chìm đến có thể chảy ra nước. Bốn phía bọn tạp dịch câm như ve mùa đông, đều là cẩn thận nghiêm túc đem từng quyển từng quyển sổ ghi chép mở ra, đặt ở thiên đình dưới đáy phơi nắng. Phương Thúc còn không có đến lần, chỉ nghe thấy kia giám sát trung niên nhân thanh âm lại thô bự trầm, mang theo cố không kiên nhẫn, đều cẩn thận ra các của các ngươi, những này sổ ghi chép nếu là có một tờ hư hao, lão tử liền lột ra các của các ngươi. Bọn tạp dịch nghe thấy, thân thể đều là khẽ rũ dậy, khom lưng, cúi đầu, sàn sạt đạo chăn sách, không dám có chút phần tâm. Tiêu Lili li đi tới, nàng nhìn cũng không có nhìn những cái kia tạp dịch liếc mắt, mà là bước nhanh đi tới trung niên quản sự bên cạnh, giòn tan kêu một tiếng, "Cha." Trung niên quản sự ngẩng đầu, trên mặt lập tức liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Lili li sau lưng Phương Thúc, Người này sắc mặt lập tức rơi xuống, trầm giọng nói, nói với ngươi bao nhiêu lần, tại trong quán làm việc thời điểm, muốn cứ gọi ta tiêu hổ quản sự thủ điểm quý cũ. Tiêu Ly Ly li mắt, không tình nguyện hướng phía đối phương chắp tay, gặp qua tiêu hổ quản sự. Cái này trung niên quản sự, chính là Tiêu Ly Ly phụ thân, Thiêu Vi quản bên trong đại quản sự, tiêu hổ. Đối sắp ánh mắt từ trên thân Tiêu Ly Ly dịch chuyển gọi, lại rơi vào phương tóc trên thân, không mặn không nhạt nói, hôm nay vẫn là mang người tới gặp bà nói, nói một chút, là muốn tới làm chuyện gì, nói cái gì tỉnh. Đều không phải là. Tiêu Ly Ly sắc mặt càng là không vui. Nàng trực tiếp đưa qua trong tay danh thiếp, người đến là độc cổ quán nội viện đệ tử, nghĩ đến bản quán thủ chuyên công một môn, cần ngươi xem qua một phen. Quản sự Tiêu Hổ nghe thấy lời này, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đối Tiêu Lili li nói, độc cổ quán, chỉ công. Lời này nghe có chút buồn hay, ngươi lần trước không phải lấy ra a. Trong môn nữ, người này càng là ánh mắt rơi vào phương thúc trên thân, trên dưới dò xét. Không đợi Tiêu Lili li trả lời, quản sự Tiêu Hổ liền nhíu mắt, nghĩ tới điều gì, hắn lúc này lật ra tên kia thiếp, tại phía trên tỏ nhìn. Cái nhìn này xuống tới, người này mí mắt triệt để mở ra, Mở to hai mắt nhìn tại phía trên nhìn, đặc biệt là danh thiếp trên phương thuốc hai chữ. Cái thằng này trong đầu quay cuồng không ngừng, cũng trở về nhớ tới phương thuốc thân phận cùng chuyện lúc trước. Mấy hơi thở về sau, quản sự Tiêu Hổ lúc này mới ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Phương thuốc, lên tiếng xác nhận, "Ngươi cái này tiểu tử, thật sự là dư lão nhị cháu trai." Phương thuốc gật đầu, hướng về đối phương chấp tay. Hắn suy nghĩ một cái, vẫn là lựa chọn khách khí hướng đối phương Vân An, tiểu chất Phương thuốc gặp qua Tiêu Hổ bà bá, bá. Cái này, quản sự Tiêu Hổ nhìn về phía Phương thuốc ánh mắt càng lạ kia gì. Hắn dứt khoát tiến lên mấy bước, vòng quanh vòng tròn dò xét Phương thuốc. Trong ánh mắt kinh ngạc cơ hồ yếu ớt rớt lại, Hàn Kinh Nghi nói: "Lúc này mới 1 năm cũng đến, ngươi liền đến cầu lấy bản quán luyện Tủy Thiên chỉ công." Coi là thật không phải đang trêu đùa bản nói, Vương Túc không nói tiếng nào, chỉ là cười chỉ chỉ đối phương trong tay danh thiếp. Nó ý nghĩa là, thứ mọi bên trong nói rất rõ ràng, nhưng là quản sự Tiêu Hộ trong mắt vẻ kinh nghi, cũng không có tán đi, ngược lại là lông mày đều nhíu lại. Quản sự Tiêu Hộ hiện tại trong lòng, rất là có mấy phần vẻ ảo não, nếu là sớm biết rõ như thế, hắn lúc ấy liền nên thuận nước đẩy thuyền, đem Vương Túc cho nhận lấy tới. Cứ như vậy, cái này họ Phương, còn có kia dư lão nhị chẳng phải là đến cảm kích chết hắn, đồng thời nuôi dưỡng cái nghe lời nội viện đệ tử, cái này giá trị nhưng so sánh kia họ ấn bà nương thân thể cao hơn được nhiều. Chỉ tiếc hiện tại hối hận, hơn phân nửa cũng vô ích. Không đúng, lão tử ban đầu là cho hắn cơ hội, muốn cho hắn làm tạp dịch là hắn không được. Yêu hồ ở trong lòng tìm cho mình bổ, có thể điểm này hảo nào vẫn là ép không được. Phương Túc lên tiếng, "Yêu cổn sự." Rất nhanh, cái thằng này suy nghĩ thu hồi, hắn nắm lấy tư thái, chậm âm dạo bước ở trong sân. Hắn ho nhẹ một tiếng, Luân Vũ Thiên công pháp, cũng không phải nhập đạo luyện tinh thiên có thể so sánh. hắn đã coi như là bạn quán nội tình một chồng. Theo quy củ, liền xem như có thể cầm, cũng phải đi xin phép một phen độc quán chủ, nhưng quán chủ hắn nhưng là cái người bận rộn. Thôi thôi, ai bảo bạn nói cùng ngươi nhị cứu quen biết đây. Cái thằng này lời nói xoay chuyển, lại mở miệng, nếu là cố nhân hậu bối, bạn nói liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại tại bạn trong quán chọn tới một người, tới đấu pháp một phen, hiện ra hiện ra người chất lượng. Nếu là ngươi có thể xứng với môn này chỉ công, bạn nói liền trực tiếp làm chủ, đồng ý ngươi. Sau đó các loại quán chủ hỏi, ta cũng tốt đối quán chủ có cái bàn giao. Diêu Ly Ly nghe xong lời này, trong lòng nhất thời nặc nhiên lại lưu luyến. Nàng lập tức liền biết rõ, tự mình phụ thân chỉ sợ là lại tại đùa bỡn kia cái gọi là bân niu, muốn nắm người khác. Bất quá nàng này chỉ là nhết miệng, cũng không có lên tiếng đánh gãy, cũng nói ra bất luận một chữ nào. Đối mặt một bên Phương Túc đưa tới nghi hoặc ánh mắt, nàng cũng chỉ là giả bộ không nhìn thấy. Vừa dứt lời, quản sự Tiêu Hộ còn đứng ở giữa sân, ánh mắt đỗng nhiên lại vượt qua Phương Túc. Hắn nhìn về phía Phương Túc lúc đến phương hướng, mí mắt khẽ động, a, khiến điệt nhi người đã đến. Chỉ tu sửa đi vào đại đường chỗ sâu. chính là thiên tỉnh bên cạnh Nam Tử Lệnh Bạch huyện, còn có ấn điều giản. 3. Quản sự tiêu hổ một bỗ tay, cười nói, "Đúng lúc, phiến Điệt Nhi không chỉ có là quán chủ miễ tử, bây giờ đã là đột phá làm nhị kiếp tiên gia, kỹ nghệ phi phàm, chính thích hợp tiệm nghiệm phương tốc người chất lượng, miễn cho đả thương người." Mà đi tới Lệnh Bạch huyện nghe thấy lời này, tâm thần khẽ động, ẩn ẩn liền minh bạch trong sân sự tình. Người này cũng không có lên tiếng cự tuyệt, chỉ là ánh mắt lấp loé. Về phần kia ấn điều giản, hắn như lâu la đứng ở một bên, chỉ là ngây thơ nhìn xem giữa sân. Cái thằng này không minh bạch Phương Túc làm sao lại có thể cùng quan sự tiêu hổ trực tiếp đáp lời, lại đối phương còn một mặt rất là coi trọng bộ dáng. Càng thêm đề ấn tiểu giản ngay thơ, kỳ ngạc là, trong sân Phương Túc nghe thấy đề nghị, không có chút nào đáp ứng ý tứ, ngược lại là giật mình về sau, đột nhiên phát ra một trận tiếng cười khẽ. Phương Túc cũng không có để ý tới kia quan sự tiêu hổ dù ý, hắn đứng thẳng người, trực tiếp chỉ vào trong tay đối phương danh thiếp, rồi hỏi đối phương, "Xin hỏi tiêu quan sự, người này là thiếu vi quản trị chủ ư?" Chương 55, người không xứng. Quyền lớn của già. 43000 chữ, chương 55, người không xứng. Quyền lớn của già. 43000 chữ, quản sự Tiêu Hổ ngây người, ngươi nói cái gì? Bốn phía người các loại ánh mắt đều rơi vào Phương Túc trên mặt, bao quát không ít chỗ gần tạp dịch. Phương Túc mặt mỉm cười. Nghe không hiểu. Hắn nhìn xem quản sự Tiêu Hổ, chữ chưa rõ ràng nói, câu này dùng nói linh tinh nói, chính là ngươi, họ Tiêu, nhưng là Đường Kim Tiêu Vi quản chi chủ. Chỉ một thoáng, đại đường chỗ sâu yên tĩnh. Tất cả tạp dịch đều ngẩng đầu lên, con mắt trừng lớn nhìn lại. Mà quản sự Tiêu Hổ cái này, cũng triệt để nghe rõ ràng. Mặt của đối phương sắt cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, dần không kềm được nhìn chằm chằm Phương Túc, lên tiếng Ngươi, ngươi cái thằng này là ý gì?" Nam Ngự Phương Phúc đối mặt quản sự Tiêu Hồ tức giận, hắn trên mặt mỉm cười không thay đổi, tiếp tục lại nói, "Còn nghe không hiểu?" Dừng một chút, Phương Phúc bổ sung, nói một cách khác, "Ngươi cũng xứng bao biện làm thay, cùng thầy ta truyền tin trò chuyện với nhau, cũng xứng đệ phương mỗ, cùng quý quán đệ tử đấu pháp tìm niềm vui." Trong lúc nữ, Phương Phúc còn nhìn quanh chu vi. Hắn ánh mắt nhất nhát từ kia nữ nói Tiêu Lili, li, nam tử lệnh bài quyển, cùng ấn tiểu dạng cùng một đám bọn tạp dịch trên mặt qua, giống như là cũng tại hỏi thăm kia bối. Giữa sân, nữ nói Tiêu Lili li sắc mặt biến đổi, nàng mím chặt đôi môi. Rất muốn làm trận là tự mình phụ thân bên vực lẽ phải bại câu. Nhưng là lại cứ, Phương Túc hỏi vấn đề, đã hỏi tới điểm mấu chốt, cha nàng Tiêu Hổ chỉ là trong quán một cái quản sự, căn bản liền không xứng bao biện làm thay, ảnh hưởng hai vị quán chủ ở giữa sự tình. Về phần kia Lệnh Bạch quyển cùng ân tiểu giản. Cái trước là nhũ mày, tại bất động thanh sắc dò xét Phương Túc, cái sau thì là ở vào một loại di si sững sờ trạng thái bên trong, thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Ấn tiểu giản làm sao cũng muốn không minh bạch, làm sao có người dám ở trong quán, như vậy đối Tiêu Hổ quản sự nói chuyện. Nhà phân tốc ánh mắt bình tĩnh, đem ánh mắt từ bốn phía người các loại trên mặt thu hồi lại. Hắn hờ hợt mà nói, xem ra tiêu quản sự quả nhiên là không sướng. Cái này, ngay tại cố nén tức giận, châm trước lợi hại được mất quan sự tiêu hổ, thứ 10 năm qua chưa hề bị người như vậy nhục nhã qua, chuyện để kiểm chế không được. Đối phương giận dữ ở giữa, một thanh liền đem trong tay độc cổ quán chủ danh thiếp, cho bóp thành mảnh bữa. Thằng nhãi ranh. Quản sự tiêu hổ giống giận dữ, trên người khí huyết bốc hơi mà lên, uy thế hiển hách, phản phất mãnh hổ đang gầm thét, để người xung quanh các loại lô thai đều đau nhức. Đặc biệt là những cái kia tạp dịch cùng hắn điều giản, bọn hắn bị dọa đến là bắp chân tại chỗ đánh lên run rẩy. Nhưng là Phương Túc còn đút bảng đứng tại giữa sân, lại chỉ cùng đối phương tương cách xa một trượng. Phương Túc ánh mắt nhất thời ngạc nhiên, lập tức liền triệt để trở nên lạnh. Hắn không ý kỵ tí nào trên người đối phương kia cao tới 2 trượng khí huyết tinh khói, thậm chí đáy mắt bên trong còn tràn ngập nồng đậm kích động chi sắc. Cơn biết luyện tinh nhân tiên cảnh giới, nặng người nhẹ tiên thế nhưng là có quyền sợ trẻ trung thuyết pháp. Mà lại tại lần thứ nhất bãi sư sau khi thất bại, Phương Túc liền từ nhị cứu dư lực trong miệng, thăm dò tiêu hổ độ tình. Cái thằng này tại lúc tuổi còn trẻ từng chịu quá trọng thương, trùng hợp cũng chính là thay Thiêu Vĩ quán chủ bán mạng mới bị thương, cho nên đạt được bảo dược ban thượng, có thể độ kiếp trở thành nhị kiếp nhân tiên, cũng bị ngôi dưỡng ở trong quán. Giống như bực này niên kỷ không nhỏ, nhận qua trọng thương, vẫn là cắn thuốc thăng lên đến, lại lâu dài sống an nhàn sung sướng, chỉ dựa vào cũ công nhị kiếp luyện tình tiên ra. Chính là phương tốc thiên tứ đã thử đao, có thể để cho hắn hảo hảo kiểm nghiệm một phen tự mình cùng nhị kiếp nhân tiên chiến lệnh. Cho dù giao thủ không địch lại, phương tốc còn có làm khách thân Phật tại, giớm tiêu hổ bực này kẻ già đời, căn bản cũng không dám đuổi theo Hàn Danh Diệt. thậm chí còn có thể chủ động thu tay lại, bó tay bó chân. Ngược lại là đối phương trong miệng người quán chủ kiêm miết tử, khiến Điệt Nhi đối phương niên thiếu khí thịnh, mới là thật muốn kiếm kỵ. Huyền Lấn nghiến lão, không lấn trẻ chung. Lao giả, dám can đảm uy thị ta danh kiếp. Phương Túc lòng dạ ở giữa có một cỗ cảm xúc chần ngập. Hô. Hắn phun ra một ngụm khói khí, mở ra trên người mình ngoại bảo, lộ ra một thân độc cổ quán luyện cơ bảo, trên người khí huyết cũng theo đó cuồn cuộn mà động. "Ký ngươi, ngươi là chủ dạ, bất ký ngươi, ngươi chỉ là một đầu láo cậu." Phương Túc đem áo ngoài ném trên mặt đất, mặt hướng kia quản sự tiêu hổ. bật cười hô quát, trước chiếm đóng cái lý, lao cẩu, người bà phen mới bật, làm khó dễ phương mỗ, còn từng trộm đối phương mồ đến đây bái sư thuốc tu linh hạch, dù dỗ ta giữ chức tập dịch, hoàn toàn không chú ý ta nhị cứu dư lực năm đó, cũng là thiếu vi quản bên trong đệ tử, cùng ngươi lấy sư minh đệ tương xứng. Hôm nay càng là tại trước mắt bao người, thủy thời ta độc quán chủ danh thiếp, nhục sư môn ta. Soát soát. Bốn phía người các loại nghe thấy phương thúc tiến quát, ánh mắt lập tức liền rơi vào quản sự tiêu hổ trên tay, đặc biệt là kia nữ nói tiêu lily, li, sắc mặt của nàng trở nên khó coi lại lo lắng, thậm chí liền liền quản sự tiêu hổ bản thân. Hắn nghe thấy được Phương Túc quá mắng, hắn đối với trước mặt nói lời đẽn, nhưng là Phương Túc một câu tiếp theo, thì là để bản thân hắn cũng là sắt mặt cứng đờ, đội vàng nhìn về phía mình trong tay. Chỉ gặp Phương Túc chắp tay đưa lên độc quán chủ danh thiếp, quả nhiên là bị hắn giận dữ phía dưới, cho bóp thành mảnh nữa. Vai kia hối hận cùng vẻ chần chờ, lập tức xuất hiện đang quản sự tỉnh tiêu hổ trong mắt, để hắn nhất thời khó tả. Hiểu lầm. Lúc này nữ nói Tiêu Lili li rốt cục nói chuyện, nàng đội vàng đứng ra hòa giải, Phương đạo hữu, đó là cái hiểu lầm. Nhưng là ba. Phương Túc đâu thèm hiểu lầm không hiểu lầm. Một trợng có thừa khí huyết tinh quái. Giống như mãng xà từ trên người hắn quấn quanh cấp tốc dâng lên, đứng đứng gạc ghét, hấp dẫn chú ý của mọi người. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Phương Túc lạnh lùng nhìn chằm chằm kia nữ nói, như thế bất nhân bất nghĩa bất trung chi đồ, nếu là quý quan quán chủ ở đây, cũng sẽ dễ dàng tha thứ hay không? Nữ nói Tiêu Lili li nghe thấy, sắc mặt nàng co gắp, không biết nên nói cái gì, nhưng lạ vẫn như cũng là ngăn tại Phương Túc trước mặt, muốn lắng lại căn qua. Có thể đáp lại nàng, là Phương Túc bỗng nhiên khởi hành, vươn năm ngón tay, hướng phía hai má của nàng đợi đi, cút Tiêu Lili li hoa dung tất sắc, vội vàng bật khỏi trên người khí huyết, muốn tránh đi. chỉ là nàng mặc dù cũng là nhất kiếp nhân tiền, còn nhanh muốn đột phá nhị kiếp, nhưng là chần chừ phun ra nuốt vào ở giữa, động tác chậm chạp, phương tốc lại không có chút nào lưu tình dấu hiệu. Thế là nàng này không tránh kịp, mắt nhìn thấy liền bị phương tốc một bàn tay quất vào trên mặt. Một màn này để bốn phía người các loại đều là mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới phương tốc là thật giang a. Cũng may kia quan sự tiêu hổ ngay tại chỗ gần, hắn đột nhiên kéo một cái tiêu lily, li, vặn khởi một chưởng, ngăn cản phương tốc một tích, này mới khiến tiêu lily li lui sang một bên, bộ mặt khỏi bị trưởng. Ầm. Quan sự tiêu hổ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ăn thiệt tỏi nhỏ. Phương Thúc thế thế, đắc thế không tha người, hắn đệm bước đoạt chung cùng, trên hai tay ngân lạc nội trướng, một cuộn tím đen khí huyết quấn cổ tay như rắn. Hắn quát khẽ như sấm, nghi thử ta chất lượng. Trước nhìn ngươi cái này lão cẩu còn lại mấy quả răng. Lời còn chưa dứt, Phương Thúc quyền ra như tháo, hai đạo bóng tím thẳng đến tiêu hổ ngực. Quản sự Tiêu Hổ trợn mắt trợn trừng, song trưởng lật lên, miệng hổ sôi sục, lúc này cứng tay cứng chân lên tiếp. Đang, quyền trưởng đối sông, hai người đối cứng một cái, khí huyết đụng nhau, linh lực vang khắp nơi, riêng phần mình đẩy lui mấy bước. Quản sự Tiêu Hổ sắc mặt trắng loát mấy phần, Phương Túc thì là cổ họng run rợn, thể nội khí huyết dung chuyển không thôi, góc miệng chảy ra vài tia tự huyết. Nhưng là Phương Túc không sợ ngực lại cười, hắn ánh mắt sáng rực, quanh thân khí huyết càng thêm mãnh liệt, thân hình như như quỷ mị lại lần nữa nhào về phía Tiêu Hồ. Chỉ một thoáng, đại đường chỗ sâu kình phòng gà gét, mọi người vây xem chỉ cảm thấy hoa mắt. Nữ nói Tiêu Ly Ly sắc mặt căng cứng, nàng muốn xuất thủ can thiệp, nhưng lại thấy hai người chiến đấu chặt chẽ, chính mình căn bản là không thể nào nhúng tay. Tranh đấu dễ dàng, giải đối khó. Thế là Tiêu Ly Ly vội vàng liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên lệnh Bạch Uyển, ngữ khí gấp rút mà nói, "Lệnh sư minh Còn xin lắng lại việc này." Nào Ngờ lệnh Bạch quyển nghe thấy lời này, lại mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Cái này, ký nhân con mắt không có nhìn về phía Tiêu Lily, li, mà là nhìn về phía trên mặt đất tiền kia thiếp mình nữa. Tiêu Lily li lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Phương thúc hôm nay đạo thủ, động chính là có lý có cứ, bất đắc dĩ, thuần túy là cha nàng Tiêu hộ tại tự tiện phi phước. Thậm chí coi như chuyện hôm nay kết thúc, Thiêu Vi quán chủ biết được về sau, chỉ sợ cũng còn nếu lại trừng phạt một phen cha nàng, lấy lắng lại hai quán chính trước. Lệnh Bạch quyển nhìn thấy Tiêu Lily li thân sắc cháy bỏng, hắn nhếch mắt, thấp giọng nói câu, "Yên tâm." Hai người cũng còn có chút phân tốc, chưa vận dụng pháp thuật chém giết. Tiêu Ly Ly chăm chú nhìn lại, quả nhiên gặp Phương Tốc cùng Tiêu Hổ đều chỉ là lấy quyền đối quyền, khí huyết tương bạc cũng không thi triển sát phạt pháp thuật. Ầm, ầm, ầm. Trong hành lang, quyền quyền đến thịt, thanh thanh sóng rền. Tiêu Hổ là càng đánh càng bó tay bó chân. Cái thằng này là tay đau, chân đau, ngực cũng đau, cảm giác thể cốt tựa như muốn rời ra từng mảnh giống như. Trái lại Phương Tốc bên này, hắn lại càng đánh càng thuận, trùng công, chỉ công các loại quyền giá, như thủy ngân đổ xuống mà ra, đem Tiêu Hổ trở thành xuống bao cát. không hơn trăm hơi thở, quản sự tiêu hổ kia cao hai trượng kia biết, lại bị Phương Thúc đánh cho sắp tàn loạn, dưới mắt toàn bằng một ngụm lòng dạ mạnh hơn trống đỡ, y đồ kéo đổ Phương Thúc. Chợt vào lúc này, Phương Thúc nhìn qua gần trong gang tấp tiêu hổ, hắn trên mặt nhế răng cười, mở miệng ra răng. Thúc, thứ nhất miệng tử huyết, hóa thành một tiễn, lao thẳng tới tiêu hổ mặt. Cái này miệng tử huyết để người xung quanh các loại kinh nghi, còn tưởng rằng là Phương Thúc muốn mất ý chí. Không ngờ tiêu hổ sắc mặt kinh hãi, vội vàng né tránh. Cái thằng này giấu chính mình ngũ quan, ngược lại đem thân thể bại xuống, giống như hồi mã thương, để sau so đầu tóc rung dậy. đem vết tiện rút tán. Kết quả trận trận tư tư thành, lại từ tiêu hổ sau gót băng lên, hắn giỗi tung tóc ngay tại thoát ra trận trận quối xanh. Tô Tô quyết. Quản sự tiêu hổ trong miệng kêu sợ hãi. Một tân đội vàng bận khởi khí huyết, bảo vệ tự mình ra thị. Phương tốc lại là thừa cơ, một hơi đánh ra ba cái trọng quyền, liên hoàn rơi đập. Thứ một quyền, hắn đánh băng ra tiêu hổ hai tay, phần thứ hai, hắn đệm đến tiêu hổ lực răng rắc, sụp đổ lửa tốc, thứ ba quyền, phương tốc biến quyền là khuỷu tay, như roi truy đột nhiên quét hướng đối phương diện quò má. Tiêu hổ con mắt ngước lên, liền ăn hai quyền. Cái thằng này đánh phải khí thủ làm công, một tay giống như là kiếm sắt tử, kịp thời kẹp lấy Phương Thúc thứ ba khuỷu tay. Đối phương mặc khắc một cái tay, còn sờ lên Phương Thúc vai cái cổ, muốn háo bỏ xuống Phương Thúc một tay, thậm chí ngăn nước Phương Thúc khí huyết, đệ chi hưng mê. Ấm. Hai người sát người quần giết tại một hối, cơ bắp sôi sục, xương cốt đôn nóp nội động, khí huyết càng là dây dưa như nhà, giống như hỏa lô nung lấy bọn giữa. Liên liên xa xa bọn tạp dịch đều cảm giác da mặt phát nhiệt. Phương Thúc muốn tránh thoát lại công, đánh đối phương. Nhưng này tiêu hổ lại liều chết khóa chặt, không còn buông tay. Nguyên lai like cái thằng này nhận rõ như thực Dưới mắt chuyển biến sét lượng, muốn giự vào khí huyết từng độ, nhị tiếp tu vi, cưỡng ép áp chế phương thức. Nếu không lại tiếp tục dạng này đánh xuống, hoặc là hai người là vận dụng pháp thuật, sinh tử khó liệu, hoặc là liền hắn bị phương thức coi như bịng đắm, tươi sống đánh chết ở trong sân. Ma Phương Thúc bị lão giả chiến đấu, thấy rõ ý đồ của đối phương, nhưng hắn không sợ chút nào, lúc này khuỷu tay cũng ép xuống, thẳng bước tiêu hổ của học. Hai người dường cơ không xong, người xung quanh các loại đều là nhìn không chuyền mắt. Hắn điệu giản mờ mịt nhìn qua Phương Thúc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nữ nói Tiêu Lili li thì là nhìn chằm chằm cha nàng tiêu hổ, không lúc nức Về phần kia lệnh Bạch Quyền, một thân nhíu mày đánh giá Phương Thúc, trong mắt lộ ra vài tia khó giải quyết cùng vẻ chờ chờ. Ba mươi hơi thở sau, chỉ gặp trong hai người, Tiêu Hộ bên gáy nổi dần xanh, sắc mặt phát tím. Hắn nghiến hầu khinh khách, tựa hồ cưỡng ép muốn nói điều gì, nhưng là trong cơ thể một hơi máu không thể kịp thời vận chuyển lên, quyền giá hơi tán. Mà Phương Thúc mặc dù cảnh giới thấp một đầu, khí huyết cũng sắp hết, nhưng lại hắn lại con mắt chợt sáng, đột nhiên liền tóm lấy đối phương niên lão thân yếu, khí lực không kế cơ hội, nguyên thân cơ bắp như mãng xà mãnh run. Lắc một cái phía dưới, Tiêu Hộ quyền giá mở rộng, hoàn toàn tán loạn. Đối phương trong miệng phát ra không cam lòng tiếng đống, thế nhưng là hai đầu gối lại như muốn rã, vô lực hồi thiên, hắn trước mắt càng là tối đen, bị Phương Thúc gáp chế một đầu. Phen phen phen. Phương Thúc quyền chân như mưa, hát nước lại lần nữa đổ xuống mà ra, rơi đập lấy đất. Thục. Quản sự Tiêu Hồ hai mắt biến thành màu đen bên trong, bị đánh phải là phế phủ bị thương, một ngụm tiên huyết phun ra, đồng thời cũng nhịn không được nữa rú thảm lên tiếng. A. Cảnh tượng này để Tiêu Ly Ly lại khó kiềm chế. Nàng cắn chặt hàm răng, muốn tiến lên ngăn chiến, cũng là bị lệnh bạch quyển kéo lại. Lệnh bạch quyển ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, "Ly Ly, không được để bá phụ thua người lại thua trận. Cái này khiến Tiêu Ly Ly thân hình chỉ trệ, mặt lộ vẻ chần chờ. Giữa sân, kia quản sự Tiêu Hổ kêu thảm ở giữa, hai đầu gối quỳ xuống đất. Phương Túc thì là không người, năm ngón tay chụp tại hắn sau đầu, trên mặt lộ ra cười lạnh. Không chút do dự, hắn quét qua chân, hung hăng chà đạp mà xuống, giẫm hắn mắt cá chân, xương đùi, ép giằng giặc, a. Tiếng xương nứt vang, toàn bộ đùi phải đứt gãy. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, kia Tiêu Hổ tóc hai bù xù, hắn rốt cục khí huyết tán không thành hình, hai tay rũ xuống, đống nhiên ngất đi, lộ ra mặt ngượng chém giết bộ dáng. Nữ nói tiêu li li cái này cũng nhịn không được nữa, kêu to, "Chà." Nàng mắt đỏ, nhanh thoát lệnh bạch quyền cánh tay, một thanh nhào tiến lên. Phương Thúc thấy thế, thì là như viên hổ hối hạ tối lui, cùng nàng này kéo ra cự ly, cảnh giác nhìn chăm chú đối phương. Gặp nàng này mặc dù trên người khí huyết cuồn cuộn, nhưng lại cũng không đối với mình xuất thủ, Phương Thúc lúc này mới chậm rãi thu thế, điều tức hồi khí. Một mảnh trong yên tĩnh. Phương Thúc trên thân khí huyết dư ồn quyết đoán, mồ hôi cũng rốt cục nhục chí mà ra, trong lúc nhất thời bốc hơi như sương. Bạch khí lượn lờ ở giữa. Hắn không coi ai ra gì đi trở về giữa sân. Nhìn cũng không nhìn kia họ Tiếu hai cha con. Phương Túc tự mình nhặt lên áo ngoài của mình, đồng thời tay áo một quyển, liền đem trên đất danh thiếp mảnh vỡ tất cả đều có lại, dấu ở trong đựng. Cáo tử. Hắn phủ thêm áo ngoài, bước chân còn ổn, che cốt trên thân mồ hôi nhỏ giọt luyện cơ bảo, liền muốn thẳng rời đi. Không chần đã. Đúng lúc này, phía sau hắn lại bỗng nhiên vang lên hư nhược thanh âm. Phương Túc định trụ thân thể, chỉ gặp đại đường chỗ sâu, là kia quản sự Tiêu hổ, một thân rãy rụa mờ mắt già, lông lực tại kịch liệt chợt trùng. Cái thằng này vậy mà chỉ là ngất xà na, liền lại tỉnh lại, không hổ là nhị kiếp nhân tiên. Hắn ánh lấy tự mình nữ nhi hai tay, giàn nan nôn âm thanh, "Lilith, thủ duyên công luận tụi thế tới." Thoại âm rơi xuống bề sau, cái thằng này cổ mới nghiêng một cái, lần nữa nhắm chặt hai mắt, không biết thực hư mất đi. Cái này, Tiêu Lilisi sững sờ, Lệnh Bạch Huyền cũng là chau lên lông mày. Về phần bốn phía bọn tạp dịch, thì là nhấc lên một trận ồn ào, bọn hắn nhao nhao liễu lưỡi nhìn qua quay thân phun thúc, sương phấn đến nghị luận co ngừng, người này là đến làm gì? "Hào hào hú mãnh." Tiếng người hỗn náo ở giữa, Thiêu Vi quán đại đường lộng phòng đều rất giống sắp bị sốc hết lên. Chỉ có kia cô cấp thiếu niên ửng tiểu giản. Hắn ngơ ngác ngốc ngốc nhìn qua Phương Thúc, há miệng không nói gì, thật lâu không cách nào hoàn hồn, phản vật căn bản liền không biết người này giống như. Chương 56, nói xin lỗi, riêng phần mình vui vẻ, 4.5000 chữ, chương 56, nói xin lỗi, riêng phần mình vui vẻ, 4.5000 chữ, hắn tiểu giản đều không biết rõ, chính mình là như thế nào từ luyện công đại đường chỗ sâu, đi đến tiền đường, lại đi đến đường bên ngoài. Hắn chỉ là biết mình tựa hồ là theo đuôi Phương Thúc bước chân, ngây ngô giống như trôi dạt đến tiền viện. Phương huynh đi thong thả, hôm nay trong quán lão bộ phạt tội, mong rằng Vương huynh rộng lòng tha thứ, cẩn thận hướng độc quán chủ giải thích giải thích. miễn cho đả thương người hai tà quán hòa khí. Lệnh huynh nói quá lời, Phương Mộ hôm nay cũng là nhất thời xúc động, mong rằng lệnh huynh cũng thay Phương Mộ, hướng Thiêu Vi quán chủ giải thích một phen. Phương Mộ cùng vị quán, kỳ thật rất có nguồn gốc. Ha ha, là cực kỳ cực. Phương Minh vốn là nửa cái Thiêu Vi quán người, huống chi bây giờ lại luyện bản quán chỉ công, đều là tự mình người. Cáo tử. Đợi đến Vương Túc muốn đi thanh âm vang lên, hắn tiểu giản mới đột nhiên bình tĩnh. Hắn sử tại viện cửa gia bảo, con mắt đội vàng nhìn về phía Phương Túc, muốn tiến lên, nhưng lại không dám tiến lên, trong đáy lòng thậm chí còn có một phần chột lựa dạ. Sở mình trước đây đoạn phương thúc nhập quán cơ hội sư tỉnh, bại lộ ra. Ngược lại là phương thúc tại trước khi đi, nhìn thấy cái thằng này thế mà còn đi ra, liền hướng phía ẩn tiểu giản nhẹ gật đầu. Bị phương thúc nhìn thoáng qua, ẩn tiểu giản sắc mặt lập tức liền kích động mấy phần. Tự ti mặc cảm ở giữa, hắn lại không khỏi liền đưa ngực lên, luôn cuốn tay chân chắp tay đáp lễ. Phương huynh đi thong thả, ẩn tiểu giản gạt ra tiểu dung, còn muốn đi đến ngoài viện tiếp tục tiến đường, nhưng là phương thúc bước chân đã bước ra ngưỡng cửa, đồng thời tiêu sái rời đi. Cái này khiến ẩn tiểu giản ngoài miệng thanh âm dừng lại, hắn đành phải không lạc lạc thu hồi ánh mắt. Bất quá hắn đánh mắt rất nhanh liền lại nhìn về phía bên cạnh người quán chủ kiêm nghĩa tử, Lệnh Bạch Quyền. Thế là ẩn Tiểu Giản mang trên mặt lấy lòng lại khẽ cong cười, hướng phía đối phương chắp tay, ưỡn nghiêm mặt bắt chuyện, "Lệnh sư huynh, vị này Phương Thúc huynh đệ, cùng ta thế, nhưng là lão huynh đệ đấy." Ai ngờ mới vừa rồi còn cùng Phương Thúc vừa nói vừa cười Lệnh Bạch Quyền, hắn sát mặt đạm mạc, lườm ẩn Tiểu Giản liếc mắt, "Liên ngươi, cũng xứng cùng độc cổ quán nội viện đệ tử làm huynh đệ, vẫn là một cái bị ngươi gạt ra bạn quấn người." Lệnh Bạch Quyền góc miệng mang theo hình như có không có giễu cợt. Lời này để ẩn Tiểu Giản sắc mặt cứng đờ, trong mắt còn rõ ràng hiện lộ ra không biết làm sao cùng vẻ kinh hoàng. Hắn không minh bạch, vì sao lệnh bạch quyển sẽ biết rõ chuyện này? Đột nhiên, lệnh bạch quyển đánh mắt, còn không khỏi liền rơi vào ấn tiểu giản hai chân bên trên. Ký nhân lông mày càng là nhăn lại, Cam ghét nói một câu, ngươi cái gì mà hạng, cũng xứng cùng ta xuyên đồng đậm dày. Hai người trên chân xuyên, thình lình đều là cùng một nhà tiệm thợ may dạy, chính là ấn tiểu giản bụng trộm bán một lần máu, mới đổi theo chồng quần chào lือ mua. Dây này mua về về sau, cho hắn thêm không ít tự tin, cũng là hắn thường dùng cùng người bắt chuyện thủ đoạn. Bây giờ bị lệnh bạch quyển như vậy Cam ghét, ấn tiểu giản trên mặt không biết làm sao can đảm. Hắn ấp úng muốn nói điều gì? Nhưng la quán chủ nghĩa tử căn bản liền không thèm để ý hắn, thuận miệng quát lớn một câu sau liền tự động rời đi. Việc cửa ra vào, chỉ để lại ẩn tiểu giản tiếp tục sự tại nơi chỗ, giống như là sương đánh vào cả, thân thể đều rụt bắt đầu. Cứ như vậy, cái thằng này cả một ngày đều không đánh nội tinh thần, đồng thời cảm giác pha trộn tại một đám liền nhập đạo đều không có ngoại viện đệ tử ở giữa, càng la cảm thấy không thú vị, căn bản liền lên không được mặt bàn. Thằng đến màn đêm buông xuống, trong quán ngoại viện đệ tử tại đi ăn cơm lúc, đàm luận lên ăn uống, nữ nhân đủ loại. Ẩn tiểu giản sen lẫn trong trong đó, rốt cục trầm rãi mà nói, khôi phục vài tia tinh thần. Hắn thậm chí bắt đầu xem thường ngoại viện bên trong những cái kia chim non. Những bọn người quần tán đi, luyện công luyện công, rửa mặt rửa mặt. Tấn Điểu giản lại cảm thấy lòng dạ ở giữa tựa như là có nấp tại cáo, một cô tà họa không biết rõ nên đi chỗ nào thế ra. Mẹ nó, lão tử cũng muốn tiết tiếng hỏa. Cắn răng một cái, Tấn Điểu giản lại một lần nữa nhịn không được. Hắn cầm lên chính mình khu quắc túi tiền, ly khai Thiêu Vi quán, hướng Phường thị trốn sâu đi đến. Một bên khác, Phương Túc ly khai Thiêu Vi quán về sau, trên đường cảnh giác, nhanh chóng liền quay trở về độc cổ quán. Vừa về tới trong quán, Hắn gọi Như Túc tìm tới Độc Ngọc Nhi, hỏi thăm độc quán chủ ở đâu, có chuyện muốn bảo báo. Không bao lâu, hắn liền thành thành thật thật, đem chính mình tại Thiêu Vi quán bên trong làm ra sự tình cho nói ra, thậm chí còn đem chính mình cùng kia quan sự tiểu hồ an oán cũng đã nói cái rõ ràng. Dứt lời, hắn liền đem tên kia thiếp mời bữa, cùng tới tay luyện bị thiên chỉ công đem ra. Quả nhiên như phương tốc xử liệu. Độc quán chủ nghe thấy được hắn, tiếp tục chậm rãi ăn trà, một điểm kinh ngạc hoặc là nói muốn muốn dăn dဲ့ ý nghĩ đều không có. Ngược lại là khi nghe thấy phương tốc nhịn không được xuất thủ lúc, trong mắt lộ ra vài tia vẻ hài lòng. Khi nghe thấy Phương Túc nói vậy mà đem một cái nhị tiếp tiên gia, dù là đối mới là cái sống an nhàn sung sướng mà hạng, đại cục lúc, độc quán chủ góc miệng càng rõ ràng hơn lộ ra ý cười. Phương Túc nói xong, độc quán chủ không mặn không nhạt nói câu, làm không tệ, tiên gia bên trong người, biết tiến tới, hiểu cấp thân, nhưng một cỗ hất khí cũng không thể giấu ở trong lòng, có thể suy nghĩ thông suốt, liền suy nghĩ thông suốt. Chuyện này đối với luyện công, đặc biệt là luyện tinh giai đoạn, là có chỗ tốt. Phương Túc nghe thấy lời này, hơi sử sở. Hắn tâm tư tại lúc này trong đầu động đậy, gọi ra đạo lục. Chỉ gặp đạo lục bên trong một nhóm vật tự. cùng hắn trước khi ra cửa so sánh, đã làm phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá Phương Tốc tại động thủ về sau, tinh thần phấn khởi, vốn luôn không có quá mức lưu ý đến mấy, mà cái này văn tự chính là, cảnh giới, nhất kiếp luyện tinh nhân tiền, 3 thành 7 phần, cùng người đánh một trận, Phương Tốc không chỉ có không có để lại thương thế thay hoàng ầm, hắn tu luyện tiến triển triền thế mà còn một hơi tăng trưởng 8 phần. Đây đều là nhanh một thành tiến triển. Hắn Thỉnh Lĩnh cũng đã chứng minh độc vương chủ nói tới suy nghĩ thông suốt có trợ tu luyện cũng không phải là hư dạ. Phương Tốc tiếp tục phân tâm, đem lực chú ý ngưng tụ tại đạo lục bên trong, tinh tế một hữu Hắn phát hiện chính mình sở dĩ tu vi sẽ có chút tiến triển, trừ bỏ là xuất khí tế ra, thân tâm thư thả bên ngoài, còn cùng hắn tại đấu chiến bên trong, thể nội khí huyết kịch liệt sôi trào, tinh thần dũng mãnh quảng chú, cũng bị tiêu hổ khí huyết áp chế ma luyện một phen có quan hệ. Những ngày đủ loại, cũng không phải là chống rông sinh ra, mà là hắn đi qua tích xúc tại thể nội dự lực, tinh khí đủ loại đều bị vực phát ra, tương đương với hậu tích bạc phát một lần. Chỉ một thoáng, phương tốc ánh mắt lấp loé, bởi vì nếm đến ngon ngọt, trong lòng kia cố muốn cùng người luyện tập tâm tỉnh, không khỏi lại lên. Mà Độc Quán chủ dò xét mắt nhìn xem Phương Túc, lại là đống nhiên mắng rạo, "Đứng, rồi, còn có câu nói, ngươi tiểu tử cũng phải hiểu được một cái." Phương Túc đống nhiên lấy lại tinh thần, chắp tay, "Sư phụ thị giảng." Chỉ gặp Độc Quán chủ đặt chén trà xuống, nhưng lại không có đặt tại trên bàn, mà là đột nhiên hướng Phương Túc trên chân ngồi tới. Phương Túc nhìn chăm chú nhìn xem kiềm chế lại muốn tránh đi xúc động, nhìn thẳng giày bị rọi ở bên rơi. Hắn lập tức liền nghe thấy Độc Quán chủ mở miệng, "Về phần lời này là cái gì, ngươi lại đối tại cái này đường bên trong, muốn bao nhiêu nghĩ, không nghĩ ra cũng đừng ly khai." Giọng âm rơi xuống. Độc quán chủ gác lại chăn trà, đối phương tự mình liền ly khai nghị sự đường, chỉ lưu phía dưới một một người tại đường bên trong phạt đứng giống như. Nhưng lại độc quán chủ lại là không biết, nàng lời này, can bản đều không cần đến cùng Vương Túc nói. Bởi vì Phương Túc đang đánh nằm quản sự tiêu hổ về sau, hắn trong tim ý niệm đầu tiên, cũng không phải là cái gì không gì hơn cái này suy nghĩ thông suốt. Hắn suy nghĩ, chính là tự thân tu vi một ngày không đến nhị kiếp luyện tình, hoặc là gần như nhị kiếp luyện tình cũng nắm giữa nhị kiếp pháp khí, hắn liền một ngày không thể ly khai phủ thị, tiến đến duyên sơn quảng mộ bên trong tầm bảo. Đây là bởi vì tại cùng tiêu hổ đấu đấu quá trình bên trong, Phương Túc sâu thấy được nhất kiếp tiên gia cùng nhị kiếp tiên gia chiến lệnh. Kia tiêu hổ một cái sống an nhàn sướng sướng, tiền đồ tấn phê lao ra hỏa, thế mà đều có thể cùng hắn đánh có qua có lại. Nếu như nếu đổi lại là bình thường nhị kiếp nhân tiên, đồng thời còn có thể vận dụng pháp thuật. Thắng bại đâu chỉ hai chuyện. Nghị sự đường bên trong, Phương Túc nhìn mình trầm trầm dày, thở dài một hơi, tự nói, thường tại bên bờ đi, nào có không vững dày. Này câu, hẳn là độc có chủ, muốn nói không nói lời nói, không tiêu không nạo, không khí không nổi. Phương Túc nhớ lại tại TV quán bên trong đấu chiến cảm giác. Hắn đại trỗ ngay tại nghị sự đường bên trong triển khai quyền giá tử, một lần lại một lần đánh quyền, khu độc khí huyết, có dự gần cốt thể phách, hàng phục trong tim sao động. Từng đợt nhiệt lực cũng từ trên người hắn dâng lên, hắn khí huyết tinh khói càng là hừng hực lửa lở, tựa như đường bên trong cháy. Chỉ một thoáng, phương tốc như vậy đắm chìm trong luyện công bên trong. Hắn không biết bên ngoài, không biết thời gian chi lưu trôi qua, chỉ cảm thấy tự thân khí huyết tràn đầy đến cực điểm, tựa như nước sông đang dâng trào. Bùm bùm. Làm hắn kết thúc công đến lúc, toàn thân gần cốt liền tựa như sào đậu mảnh đồng dạng độ vang, cơ bắp càng là không ngừng run lên dậy, con mỗi khó mà leo lên. Mà lấy lại tinh thần, Phương Túc vừa nhấc mắt, liền phát hiện trong hành lang bệnh viện, sắp trời đã tối, hắn vậy mà một hơi nấu luyện mấy canh giờ lâu. Ánh mắt trong thóng trống, Phương Túc chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đã dã rời đòi khác, toàn thân đều ngẩm sừng, tựa như có thể an nguyên một con trâu, nhưng lại là thoải mái đến cực điểm, khí huyết trước nay chưa từng có sinh động. Hắn ý nghĩ khẽ động, lại hướng trong đầu đạo lục trên xem xét, liền phát hiện cảnh giới một cột, lại phát sinh biến hóa, cảnh giới nhất kiếp luyện tinh nguyên thiên, muốn thành 2 phần, hắn tu hành tiến triển, thế mà lần nữa để bạc nửa thành. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Phương Túc tu vi tổng cộng tăng trưởng một cột thành 3 phần. Khi huyết độ cao kéo lên đến 1.4 thước có thừa, một cỗ mừng rỡ cùng khí phách tràn ngập tại phương thúc giữa độ ngực, để hắn chợt cảm thấy hào hào thông khoái. Trừ cái đó ra, còn có một món khác việc vui. Chỉ gặp phương thúc chú ý bên ngoài rồi, hắn mắt sáng như đuốc, thấy rõ là mờ, liếc mắt liền phát hiện gác lại chén trà trên mặt bàn, lại nhiều trưng 72 quyển sách. Hắn tiến lên xem xét, trong mắt kinh ngạc lại hiểu rõ. Chỉ gặp cái này thêm ra 2 quyển sách bên trên, phân biệt biết duyên hống huyết bạo trùng khí bí pháp cả bộ khẩu phúc bí kiếm thuật cả bộ. Phương Thúc lập tức lật ra quét qua, liền phát hiện cái trước ghi chép chỉ công nhất tiếp đến tam tiếp độ tiếp nấu luyện nội dung, cái sau thì là ghi chép trường thiết kiếm nhất tiếp đến tam tiếp phương pháp tế luyện. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nên chính là Thiêu Vĩ quán này nãy bồi thường. Chỉ là không biết, cuối cùng là Thiêu Vĩ quán chủ động đưa tới, vẫn là độc quán chủ giúp ăn lấy được. Phương Thúc một thanh thu hồi trên mặt bàn bị tịch. Hắn lại hướng phía treo trên tường ngũ lập đồ, cung kính sát một cái, lúc này mới ung dung không đội rời đi. Cùng lúc đó, Thiêu Vĩ quán bên trong, quản sự Tiêu Hộ lần nữa hôn mê tại đường về sau, liền bị một đám bọn tạp dịch Lúc bốn tay chân cho nhất vào trong tinh thất nghỉ ngơi. Nghe nói nửa đường bên trên, có tạm dịch một cái không xem thường, còn đem cái thằng này đổi phải, cho hung hăng đập trên cây cột, kết quả là dạng này, đều không có đem hắn cho đập tỉnh lại, chỉ là thân thể kéo ra. Tiêu hổ cái thằng này liền như vậy, một mực mê man đến ban đêm. Ma Lệnh Bạch quyển cùng đi hắn nửa nhi, tại ngoài cửa phòng chăm sóc hồi lâu, một mực chờ đến trong quán đệ tử đến đây trả lời, nói là quán chủ đương triêu, hắn mới đi ra tinh thất. Sau khi ra cửa, Lệnh Bạch quyển híp mắt liếc qua trong cửa phòng, trên mặt không khỏi liền lộ ra vài tia giễu cợt. Lao cậu, ngươi thật là có thể ngủ a? Hắn lốc miệng chỉ là hơi lên, liên lại đè xuống, đội vàng thu thập xong tâm tình, đuổi tới quán chủ tinh thất trước mặt chờ đợi tra hỏi. Lặng chờ không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. "Khuyến Nhi, vào đi." Trong phòng truyền đến một trận thanh âm căng hàn. Chỉ thấy là một mặt cho gầy gò lão giả, khâu tọa tại một chiếc trên giường, trước mặt có một lư hương, trong lò đó hương khói xanh lượn lờ. Lệnh Bạch quyền đi vào, lúc này dưới thân thể ép, thở dài nói: "Tham kiến sư phụ." Trên mặt của ông lão lộ ra cười khẽ, "Phấn phó, bí mật cũng không cần gọi sư phụ, gọi nghĩa phụ là được." "Vâng, nghĩa phụ." Lệnh Bạch Quyền nghe lời lên tiếng: "Tên này láo dạ, chính là Thiêu Vĩ quán bên trong quán chủ, hắn cùng độc cổ quán chủ đều là trong phường thị quán chủ cấp nhân vật, sư xuất tiên tông, phụ mệnh xuống núi bồi dưỡng nhân tài." "Chuyện hôm nay, lão phu đã biết được, ngươi làm không tệ, cẩn thận ổn thỏa, không có tùy tiện xuất thủ can thiệp, càng không có bởi vì tiêu hổ tên kia liền hỏng hai quán quan hệ." Thiêu Vĩ quán chủ hài lòng đánh giá Lệnh Bạch Quyền. Lập tức lông mày của hắn lại nhíu một cái lên, không vui nói: "Xem ra tiêu hổ cái thằng này, quả nhiên là quen mị trên lớn hạng, thậm chí ngay cả lão phu năm đó mở quán đệ tử, tên kia sư minh đệ đều không chào đón." Không thu về ngoại sinh thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đánh cấp hắn tốc tu, thu người làm tạp dịch. Muôn nữ đến nơi đây, Thiêu Vy quán chủ sắc mặt tâm trầm chậm, việc này chuyện đi, lão phu tổng số đại đệ tử nhỏ, thật bất và đánh xuống thành danh, đều muốn gặp Âu trọng. Lệnh Bạch Quyền nghe vậy, hắn chắp tay lên tiếng, "Bệ phụ yên tâm, ngày đó đường bên trong tạp dịch, hài nhi đều đã đã thông báo." Độc cổ quán lại từ trước cùng bản quán sửa tốt, địa phương thúc một thân mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không phải không biết tiến tới người. Trong muôn nữ, Lệnh Bạch Quyền liền đem chính mình lễ đưa Phương Thúc lúc ra cửa, cùng Phương Thúc trò chuyện, một chữ không kém nói một lần. Nghe thấy lời này, Thiêu Bị quán chủ sắc mặt hoàn hẳn rất nhiều. Một thân hài lòng nhìn xem Lệnh Bạch Quyền, khích lệ nói, "Không tệ, đâu vào đấy, tự nhiên hào phóng, xem ra lão phu tuyển ngươi ngay mặt tử, để ngươi ca Bạch Lang ở giữa tử, quả nhiên là chọn không kém. Có ngươi tại, bản quán tạm vụ đủ loại đều đem không việc gì vậy. Lão phu cùng ca của ngươi đều có thể bất lo." Chỉ là một thân nhưng không có phát hiện, Lệnh Bạch Quyền khi nghe thấy kia mặt mũi lấp vài lớp hai từ lúc, ánh mắt không tự chủ trầm xuống, trong mắt vui mừng đều tiêu tán mấy phần. Nghĩa phụ quá khen rồi." Lệnh Bạch Quyền mặt không dị dạng mà cười cười đáp lại, Thiêu Vi quản chủ đánh giá hắn, trên mặt cũng lộ ra ý cười, há lại quá khen. Mặc dù bởi vì kia Tiêu Hồ, bản quản thiếu đi cái bình thường nội viện đệ tử, nhưng việc này cũng để cho lão phu hiểu được, bản quản có thể nhiều hơn cái ưu tú thiếu quản chủ. Lệnh mạch quyền sắc mặt động dung, hắn đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiêu Vi quản chủ, nghiệ phụ lời này. Chốc trên giường, gầy gò lão giả cười tủm tỉm nói, Tiêu Hồ làm người bất nhân bất nghĩa bất trung, nuôi thứ 10 năm, nghe nói còn bị trong quản quán bên ngoài cho nâng thành cái gì đại quản sự cũng là mập, xem như xứng đáng hắn. Hắn cũng là thời điểm nên rẽ xuống trong quán rất nhiều chức vụ, giao cho người đa đến. Dạng này đối kia độc lão bà tử, vừa vặn cũng coi là cái bàn giao. Thiêu Vĩ quán chủ thâm nhẹ, bất quá Tiêu Hổ dù sao cũng là đi theo lão phu sơ đại đệ tử, giữ lại hắn quản sự tên tôi a. Lệnh Bạch quyển thanh sắc kích động mà nói, "Vâng, nghĩa phụ." Một phen tâm phúc chi ngôn về sau, lệnh Bạch quyển được Thiêu Vĩ quán chủ phân phó, để hắn tự mình đem hai quyển bí tịch đưa đến độc cổ quán bên trong, lúc này mới lui ra. Mà một mực chờ đến triệt để ly khai quán chủ tinh thất, lệnh Bạch quyển đi trên đường, một thân vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Hổ cái chàng này tại nghĩa phụ trong mắt địa vị, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn thấp hơn hạ. Quả nhiên, đối với đạo quán mà nói, nội viện đệ tử mới là người một nhà, quản sự tạm dịch đủ loại, đều chỉ bất quá là giữa nhà heo chó. Trong lúc nhất thời, lệnh Bạch quyền ánh mắt lấp lóe, hắn còn tại trong tim thầm nghĩ, Phương Quốc, xem ra nào đó còn muốn đa tạp ngươi, là ngươi thay nào đó kiểm tra sống kia họ tiêu chất lượng, đơn thuần một hồ giấy. Thế là tại Lãnh Công pháp bí thì lúc, lệnh Bạch quyền ánh mắt tung bay, hắn nhìn về phía trên giá sách nào đó sách màu máu chứa công pháp. Cái này nhân tâm bên trong cái nào đó âm tà suy nghĩ. Trong ngáy mắt liền tự phương thúc trên thân, chuyển rời đến tiêu hổ trên thân, đồng thời trên mặt sinh ra đẫm đẫm ngắt ngẻ vẻ tham lam. Chương 58, phóng hỏa của tải, theo đuôi hiển uy chương 58, phóng hỏa của tải, theo đuôi hiển uy phương thúc ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Lý Hầu Nhi chính đợi tại hắn ngoài phòng. Lý Hầu Nhi nhìn lên gặp hắn, lúc này chào hỏi, "Phương ca, đi, cha ta toàn cái cục, chính để cho ta tới tìm ngươi, còn có dư thúc cùng một chỗ thương lượng đây." Phương thúc nghe thấy lời này, lại nhìn thấy đối phương thần sắc, trên mặt lập tức nới lỏng một hơi, hắn gật đầu ra hiệu, làm cho đối phương vừa đi vừa nói, "Đi đến tiệc cơm." Hai người không có phí bao lớn công vụ, đã tìm được nhị tiểu dư lặc. Tần mắt nhìn thấy nhị yếu, phương thuốc trong đáy lòng muột khối thạch đầu triệt để rơi xuống. Ma Lý Hầu Nhi lôi kéo hai người, tiến tới góc tường, lúc này mới lên tiếng, "Cái này không chỉ phường bị đốt đi nha, chỉ phường các bạn hàng xóm, thương thị đường, chết thì chết, từng cái lưu lạc đầu đường, không có rơi bảo." Đối phương thần thần bí bí, "Cha ta đã sớm nghe ngóng, cái này chỉ phường bị đốt đi, sẽ không ở tại chỗ lại trùng kiến chỉ phường, mà là sẽ trùng kiến gạch xanh lớn và nói, còn nói là làm buổi đường, ban đầu chỉ phường lao các hộ gia đình, có thể ưu tiên mua sắm." Mà ta cùng Phương Ca mà đều là độc cổ quái người, hai chúng ta nhà là khẳng định có tư cách. Cha ta nói chỉ cần đáp ứng, lại lôi kéo trên hai ba nhà, chúng ta liền có thể chọn bộ tiến tứ hợp viện từ đấy. Lý Hầu Nhi chợt chợt lên tiếng, đến giai điểm, có phòng có phòng, chúng ta coi như đều là cổ lĩnh trấn dầu có người ta. Nghị Vũ Dư Lặc nghe thấy lời này, hắn con mắt đầu tiên là bỗng nhiên sáng lên, sau đó liền cau mày. Hắn ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh, đột nhiên phun ra một ngụm thuốc lá sợ, khẽ thở dài, Lý Lao Ca tin tức linh thông, hơn phân nửa không phải giả. Cái này cũng đúng là cái cơ hội. Phải biết thị trấn gì vả phòng, chung chung đều là có danh tiếng, sẽ không tùy tiện bán đi, có tiền cũng mua không được tay. Chỉ là tại cái này trong trấn, lên phòng đơn giản, nhưng mà mặt đất coi như không đơn giản. Lấy tiền ở đâu rồi? Lý Hầu Nhi nghe thấy lời này, trên mặt vui mừng cũng là trở nên chần chờ, hắn nói thầm, đúng nga, cha ta kia bà lao cánh cửa, hắn lại là từ đâu tới tiền. Sau đó Lý Hầu Nhi sờ lấy đầu, trên mặt cười ngượng ngùng một phen, nói, nói ta đã rất tới, giữ thuốc, phương ca, các ngươi nhớ kỹ là được hả? Lập tức cái thằng này cũng nhanh bước ly khai tiệm cơm. Trú đạo quán bên ngoài bước chân nhẹ cẫng đi đến, nhìn bộ dáng xác nhận muốn đi hỏi một chút phụ sư Lý Viên, nhà bọn họ ra sản đến tổn cùng có bao nhiêu, đặc biệt là tại dưới mắt bị một thanh hỏa thiêu một phen về sau. Chỉ một thoáng, bếp lò bên cạnh liền chỉ còn lại Phương Túc cùng Nhị Cửu hai người. Phương Túc lúc này cũng bắt đầu cẩn thận hỏi thăm, Nhị Cửu, chỉ phường bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao cả con đường đều bị đốt đi? Nhị Cửu dư lật lật gù lắc ý, đầu tiên là mắng liệt một câu, phi, quả thực làng nhiệt trưởng. Lập tức, đối mới đem chỉ phường đại họa sự tình, cụ thể nói một phen. Nguyên lai like ngay tại tối hôm qua, Chỉ phường bên trong ngay tại chỗ giới thổi lên gió lớn. Bây giờ lại thời gian mùa thu, trời hanh bạc khô, không biết sao, chỉ phường bên trong liền có một nhà lên lửa. Chỉ phường bốc cháy coi như bỏ qua, hắn nguyên bản chỉ là một chuyện nhỏ, mỗi năm đều có. Nhưng lại không biết sao, hết lần này tới lần khác lần này tại kia gió lớn ra chỉ dưới, thế lửa cấp tốc liền tràn ngập toàn bộ chỉ phường. Đồng thời trùng hợp, cùng ngay trong đêm, chỉ phường bên trong cống rãnh cũng bởi vì gió lớn thổi tới lá rụng, hòn đá đủ loại bị chắn đến xít sao. Trong phường thị bởi vì phải người khơi thông, rứt quát liền đoạn mất chỉ phường nguồn nước. Dạng này lớn hỏa thiêu lên thời điểm, chỉ phường các bạn hàng xóm cho dù là muốn tự hành cứu hỏa, cũng lại không có nước có thể dùng. Bọn hắn muốn đi mời trong phường thị người tới cứu lửa, kết quả trong phường thị đội cứu hỏa ngũ tới là tới, lại là căn bản không có phản ứng chỉ phường, mà là thuật tụm, trước đem tới gần phòng gói khu một loạt chỉ phòng toàn bộ kéo xuống, sau đó điểm phái nhân mã, đem phòng gói khu cho bảo hộ lên. Chỉ phường bên trong người mượi bọn họ cứu hỏa, đội cứu hỏa ngũ còn nói muốn cái gì suất phát phí, lấy nước phí, trước giao tiền, lại cứu hỏa. Cứ như vậy, từ chối ở giữa, như vậy đại cá chỉ phường, hàng trăm hàng ngàn gia đình cơ thể đều bị đốt thành tro bụi, hóa thành một mảnh trống giống như đất trống, tự thương thảm trọng. Nhị Vũ Dư lặc cắn tẩu hút thuốc, nói: "Bây giờ còn chưa đốt xong đây, ngươi đi qua còn có thể trông thấy điểm đốm lửa nhỏ." Phương Thúc nghe xong, ánh mắt tại Nhị Cửu trên thân dò xét. Nhị Cửu trên mặt nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, chủ động nói: "Ngươi tiểu tử yên tâm, không cần đến lo lắng ta." Từ lúc kia hắc hổ quán ăn người bắt đầu ở chỉ phường ở trong náo sự, ngươi Nhị Cửu ta nha, liền đã cuốn che phủ, tại trong nhà ăn ngả ra đất nghỉ. Nhị Vũ Dư lặc trên mặt đắc ý nói: "Trong nhà cũng liền trở một chút bình bình lọ lọ." ta đều chẳng muốn trở về nhìn. Các loại sự tình qua đi, đến thời điểm ta lại đi thuê một gian chỉ phòng là được. Phương Thúc nghe thấy lời này, chau lên lông mày, trên mặt lúc này cũng là lộ ra nhếch miệng tiêu dung, lên tiếng, "Không hổ là nhị hữu, gừng càng già càng cay." Kia là tự nhiên, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Nhị hữu dư lặc nghe thấy lời này, càng là mặt mày lớn hở. Cậu cháu hai người tiếp tục chuyện phiếm, Phương Thúc lập tức hiểu được càng nhiều đổ bận. Căn cứ chỉ phòng các bạn hàng xóm thuyết pháp, trước hết nhất buộc cháy cái gian phòng kia chỉ phòng chủ nhân, Phương Thúc còn vừa lúc nhận biết. Hắn chính là kia Tô cầm cao cho gửi thân lão ham nhà. chớp chớp, kia lão giả, trước mấy ngày còn hùng quang đầy mặt nói, Nguyên Bản Trung gậy vào chính mình chết tại chỉ trong phòng, có ai nghĩ được, Lão Thiên gia vẫn là không thu. Thế là hắn dứt khoát đem một nhà một lạm đều bán cho tay, dự định mấy ngày nữa liền dọn đi Phong Nguyệt Cầu bên kia tiêu dao mấy năm, chết bên kia. Nhị Vũ Dư lặc chợt chợt lên tiếng, chưa từng nghĩ, cái thằng này miệng quả đen thật đúng là nói được bạn, hắn vẫn thật là chết tại trong phòng. Như vậy trùng hợp. Phương Thúc nghe vậy, sắc mặt lập tức cổ khái. Nhị Vũ Dư lặc liếc mắt nhìn hắn, nhìn có chút hạ hề nói, đúng vậy à, chính là như vậy trùng hợp. Đương nhiên, cũng có người nói lựa chính là kia họ Tô nữ chính oa tử đốt lên đấy. Còn có người nói, trong đêm nghe thấy được lão hán kia tiếng kêu khóc, mồ heo đồng dạng tê lương. Bởi vì tất cả mọi người nghe quen hai người bọn họ la hét ầm ĩ, cũng liền không ai phản ứng. Nhị Vũ lắc đầu nói, bây giờ mới lại, lão hán kia chỉ sợ sẽ là bị đốt sống chết ưi. Phương Thúc nghe thấy bực này thảm sự, hắn sắc mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là cảm giác thú vị. Bất quá hắn lúc này ánh mắt hướng lại, nhớ tới tự mình giải quyết trình quán từ lúc tại đối phương ngoài phòng, nghe thấy qua cái thằng này cùng người khácưu đồ bí mật. kế hợp lên nhị kỹu trong miệng Hắc Hổ quán náo sự, chỉ sợ chỉ phường trận này đại hỏa, sớm đại 1 năm trước liền chôn xuống thủ bút. Phương Túc trong team khế động, thầm nghĩ, như thế nói đến, kia Tô Cẩm Cao không chỉ có là zết phu lớp phòng, còn có thể là giữ chức Hắc Hổ quán mấy nút, thay thế chỉnh quán tự nhân luận. Một trận khác tơ tư, cũng là lập tức xuất hiện ở trong lòng của hắn. Lại nói lần trước đánh zết chỉnh quán tử, hắn nhưng là lén kiếm một món của cái lớn, còn chiếm được một phương khoáng mạch độ. Không biết kia Tô Cẩm Cao trên thân sẽ có bao nhiêu tiền hàng. Phương Túc thầm nghĩ, lập tức, hắn hỏi Tô Cẩm Cao rơi xuống. Chỉ nghe Nhị Cửu Dư là nói, trong phường thị cũng vãi người đang tìm nàng đây, còn treo treo thưởng. Có người nói là trông thấy nàng bỏ chạy bên ngoài trấn. Hiện tại không chỉ có chỉ phường bên trong một đống người ra trấn đi tìm, trong trấn một đám linh cẩu nghe vậy, cũng đều chạy ra ngoài, muốn bắt được kia nữ oa linh thượng. Liên liên hắc hổ quán cũng giả mù sa mưa phái ra nhân thủ, nói muốn đem kia nữ oa bắt trở lại bón trách. Nhị Cửu lắc đầu thở dài, ta nhìn kia nữ oa, mặc kệ có thể hay không bị bắt trở lại, đều là không có kết cục tốt rồi. Tô cầm cao phạm vào chuyện thế này, một khi bị bắt trở về, dù là nàng căn bản liền không có tội, đơn thuần bị oan uổng. Kia Hắc Hổ Quán cũng sẽ không bỏ qua cái này dế thế tội, cứ có thể sẽ đem nó minh chính điển hình, để chỉ phường các bạn hàng xóm xuất khí. Mà nếu như đối phương không có bị bắt trở về, thứ nhất cái chưa nhập đạo pháp nhân, liền xem như chuẩn bị một chút thủ đoạn, tại dã ngoại có thể chịu qua được 3 ngày, cũng nhịn không quá đêm tối. Dù sao liền liền nhập đạo các tiên gia, nếu không có tất yếu, cũng sẽ không lựa chọn tại dã ngoại qua đêm. Cái này, phương thúc trong tim ý nghĩ càng tăng lên. Cần biết kia tu cầm cao thế, nhưng là quấn đi lão hàn mấy đời ra tại, nói ít cũng nên có cái hơn vạn phù tiện. Một khi có thể bắt được thằng này, treo thưởng loại hình không nói trước. Vện vện tô cầm cao trên người của nội, liền có thể để cho người ta kiếm lời nhỏ một bút. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là nhanh. Phương Túc đến buổi tại chỉ phường các bạn hàng xóm, trong chấn đám linh cẩu đắc thủ trước đó, chưa hết một bước tại dã ngoại, đem kia tô cầm cao cho tìm gặp. Mà đối với như thế nào tìm gặp kia tô cầm cao, Phương Túc tự có giễu kế. Chỉ gặp hắn tại bất động thanh sắc tử biệt nhị cứu về sau, một cái tiểu trùng, liền từ hắn tay áo trong miệng bay ra, ở trước mặt của hắn vẽ vài vòng, lắc lư một phen. Nay trùng chính là Phương Túc lúc rảnh rỗi, lại luyện chế ra tới nhất tiết cổ trùng, cân thí trùng. Nó có thể giống như là chó săn, tìm kiếm các nhân mồi, còn có thể chủ động tại các nhân trên thân lưu lại là quấn, thời khắc truy tung địch nhân, rất có dịu dụ. Trừ bọc hạ thủy trùng, cân thí trùng bên ngoài, đội gạo dầu muối tương giấm trà bảy loại bất nhập lưu cổ trùng, phương thức đều đã là biết luật chế, chỉ có kia nín thở trùng dưới mắt còn ở vào phân tích bên trong, nhưng không được bao lâu, phương thức cũng có thể nắm giữ. Nắm luốt cân thí trùng, hắn tâm thần phấn chấn, lúc này sải bước hướng phía chỉ phường chỗ chạy đi. Bước này không lắm nguy hiểm náo nhiệt, liên liên chỉ phường bên trong nghèo các bạn hàng xóm cũng giáng góc. Phương Thúc đương nhiên cũng là muốn góp một góp, cùng lắm thì một chuyến tay không mà thôi. "Ngươi bạn, việc này cũng có thể để hắn kiểm nghiệm một cái, cân thí trùng đến tuột cùng có hay không cổ trên sách nói như vậy kỳ diệu." Bất quá tại bước ra đạo quán trước đó, Phương Thúc lại ngẩng đầu nhìn trời, sắp nhận dưới mắt còn là buổi sáng, cự ly mặt trời lặn còn có hơn canh giờ. Mặc dù là muốn tham gia náo nhiệt, nhưng là hắn cũng không tính tại dã ngoại qua đêm. Một khi màn đêm buông xuống, liền xem như không có chút nào thu hoạch, hắn cũng sẽ kịp thời trở về, miễn cho đi đêm nhiều lục ủy. Một đường đi thẳng, Phương Thúc xe nhẹ đường quen về tới Trị Phượng. chỉ gặp nguyên bản lít nha lít nhít chỉ phòng, dưới mắt đã hóa thành trở thành một đống lại một đống cho tàn, đồng thời cho tới bây giờ cũng còn không ngừng có hơi khói phiêu khởi, văng lai like những người đi đường đều phải dùng tấm vải bịt mặt. Phương Túc nhìn thấy, cũng ngo theo, từ trong tay áo móc khăn che mặt, đem mặt cho che lại. Hắn đầu tiên là đi bảo tự mình chỉ phòng chỗ, quét mắt một vòng, phát hiện tự mình cũng tương tự bị đốt sạch sành sanh, rất giống là viếng mộ ma lúc đốt còn lại cho giấy đống. Đi vào chỉ phòng chỗ sâu, một trận lại một trận khóc lóc kệ lễ âm thanh, cũng tại chỉ phòng bên trong vang lên, già có trẻ có, nam hay nữ bảy, hỗn tạp không chịu đổi. trừ bỏ khắp lốc kể lễ âm thanh bên ngoài, còn có tạo ý đi để mũ tạo người gõ trên trống, không được tụ chúng, không được tụ chúng. Muốn đi phía tây khu nhà Llewanton, hiện tại liền có thể đi a, tiếp tục lưu chỗ này cũng vô dụng. Nhưng lại chỉ phường bên trong các nạn dân nghe thấy, từng cái không chỉ có không có lên tiếng cảm kích, ngược lại lúc này liền chửi ầm lên, phi, mơ tưởng đem bọn lão tử bỏ đi, cái này chỉ phường chính là các ngươi đốt. Đám người xô đẩy, thành phường liền bộ phát xung đột. Phương Tốc đem những này chảng cảnh thu vào trong mắt, cũng không có quá để ý, hắn căn cứ trong đầu ấn tượng, đi dạo một vòng về sau, liền tới đến Tô Cẩm Cao cùng Lao Hàn kia chỉ phòng chỗ. Đến vị trí về sau, hắn phát hiện mình đã là tới chậm. Cùng cái khác địa phương chất thành ngôi mộ giống như cho tàn các biện, nơi này cho tàn tất cả đều bị móc ra ra, liền liền nền tảng đều bị đảo rỗng. Rất hiển nhiên, những người khác đã là đem nơi này một tấc một tấc đều lục soát mấy lần. Thậm chí liền liền cho tàn trung ương kia một bộ duy trì tư thế ngồi, dáng người còn xuống sắc chết cháy, hắn lông lực bị xé ra, môi miệng cũng đều bị nện nát cả mở, cực kỳ bất nhã. Cho tới bây giờ, cũng còn có chỉ phòng bên trong những đứa trẻ, ngay cả dính ở trong tìm kiếm tựa như là từng cái tiểu kê tại mộ hốc, cũng có tiểu hài hò hét ầm ĩ, dù không biết cái nào tìm đến cây đầu, quất lấy cố kia thay khô. Hiện trường cho bụi nổi lên bốn phía, phương thuốc buộc mặt, cũng áp sát tới xem xét vết tích. Làm hắn xem xét lúc, đồng dạng có khuôn mặt sa lặng, hoặc là nắm một đầu mẩu lông bóng loáng láng huyện, hoặc là dứt khoát tự mình chạy tới cho giấy bên trong, đôi đầu không ngừng ngửi ăn. Những người này trong miệng tình thẳng liền phát ra âm thanh, đồ chó hoang. Xem ra là tới chậm. Lập tức bọn hắn liền từ rảnh bên trong chưa triệt để cháy hỏng vật bên trên, chụp ra một phương đạo phiến, mạnh sứ vỡ, hoặc là vài cái gì Sau đó đội vãn rời đi, hướng phía bên ngoài trấn mắt tiến đến. Phương Túc hỗn tạp ở trong đó, hắn nhưng không có như vậy đội vàng nhặt được đồ vật liền đi, mà là tại những cái kia tạp vật bên trong cẩn thận vơ vét. Vịnh thương tạp vật, liền xem như lưu lại có mùi, hắn cũng không nhất định sẽ là Tô Cẩm ca mùi. Một phen vơ vét về sau, hắn đột nhiên ánh mắt khẽ động, đem lực chú ý rơi vào cỗ kia sắt chết cháy phía trên. Ba cạnh. Vừa đúng lúc này, có tiểu hài kêu la, đạp gãy sắt chết cháy cái cổ, đem nó coi như cầu đá tới đá bảo. Mà Phương Túc nhạy cảm chú ý tới, cái này sắt chết cháy đoạn giữa cổ. Sương sống lưng bên trong còn lưu lại vài tia máu máu, cũng không hoàn toàn qua trình đốt cháy. Thế là tâm hắn ở giữa động đậy, lúc này liền chấn động rất xuống ra cân thí trùng, để sâu bò đầu tiên là bò vào sắt chết cháy trong lòng lực, sau đó lại là bò vào viên kia cháy đen đầu lâu bên trong. Các loại cân thí trùng nhớ kỹ cái này sắt chết cháy khí tức về sau, hắn mới đem cổ trùng gọi về. Tô Cẩm Cao lưu lại mùi khó mà bắt giữ, nhưng là Lao Hán này mùi lại có chỗ tồn tại. Phương Thục trong tim thầm nghĩ, nàng này cùng Lao Hán triều tịch ở trùng, trên người nàng không chừng liền lưu lại có Lao Hán khí tức. Tuy nói bậc này gián tiếp khí tức thật dễ dàng chút bụi, lại Tô cầm cao chỉ cần hơi xử lý một phen, liền có thể để cân thí trùng luống cuống, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Tất kỹ cân thí trùng, Phương Túc liền ly khai chỉ phượng. Ngay sau đó, hắn tại trong phòng thị đơn giản chọn mua một phen, làm điểm chuẩn bị về sau, trực tiếp tự ra trấn, đi vào dã ngoại, mãn mãn sơn trong rừng. Phương Túc đi tới chỗ không có người, hắn liền từ trong ngực lấy ra da trộn, nhẹ nhàng lắc một cái, lần nữa hóa thành một đầu sâu thước lớn nhỏ hơi hổ. Ông ông, một cái mật phong đại trùng cũng bay lên, tại hôi hổ trên đỉnh đầu đi dạo không ngừng. nhất trung một hồ, giống như nô giỡn, tại giữa rừng núi quanh đi gọi lại, người truy ta đuổi. Sau đó, Phương Túc tại dã ngoại ngẫu nhiên gặp không ít dắt chó giá ứng nhân các loại, to lớn nhiều đều là phàm nhân, số ít là vào đạo tiên nhà, kia bối giữa lẫn nhau đều duy trì khắc chế, cũng không có phát sinh xung đột, rõ ràng cũng là tại bốn phía lùng bắt kia to cầm cao. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, từng cái đều là cũng không tiến công. Phương Túc theo đuôi cân thú chủng, xuyên rừng qua sông, lên núi hạ cốc, đem vương thị chu vi mấy chục rằm đùng núi, đều chạy mấy lần. Mắt nhìn thấy ngày đều muốn ngã về tây, tâm hắn ở giữa cũng lục trí. Suy nghĩ chuyến này đoán chừng xem như phí công một chuyến, muốn lẹm đường hồi phủ. Kết quả là tại cân thí trùng đi ngang qua nơi nào đó lúc, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía một phương hướng nào đó lao thẳng tới đi qua. Phương Túc trong nháy mắt liền đến tinh tận. Nhưng đợi đến hắn lặng lẽ theo đuổi đòi theo, Tiềm Phục tại đùi của ở trong lúc, lại phát hiện bị cùng cái giẫm để mắt tới, cũng không phải là Tô Cẩm Cao, thậm chí đều không phải là người, mà là một đầu to béo bóng loáng con chuột. Cái này con chuột cái đôi đỏ lên, vừa đi vừa nghĩ, nhưng phương hướng cực kỳ rõ ràng, tại hướng phía nơi nào đó chạy đi. Cái này khiến Phương Túc trong tim kinh ngạc. nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng cân tí chủng, một mực theo đuổi chuột mập, đi tới cự ly phường thị ba mươi mấy nhằm một chỗ lòng chảo sông ở giữa. Chuột mập chạy đến bờ sông về sau, vẫn như cũ không ngừng, hắn lưu loát liền từ lòng chảo sông trỗ nhảy xuống, biến mất tại phương thúc trong tầm mắt. Cái này khiến phương thúc tâm thần sẽ trạng, còn tưởng rằng đối mới là phát hiện chính mình, trực tiếp nhảy sông. Kết quả hắn cân tí chủng, lác ung dung trên mặt sông đánh cái vòng, sau đó cũng biến mất trong tầm mắt. Phương thúc hiểu rõ, hắn lúc này đổi cái địa phương, giáng tại bờ sông hạ phong chỗ, hướng bên cạnh nhìn lên, liền phát hiện tại trên vách đá có cái hướng vào phía trong lõm đi vào khe hở, gió sông quét ở giữa, một trận trống cổ lại rên rỉ nhỏ bé nữ tử âm thanh, cũng bị gió pha tiến vào phương tốc trong hai. Hắn thinh ầm, không phải kia Tô Cẩm Cao còn có thể là ai. Chương 59, tay đến nhặt ra lấy người mệnh chương 59, tay đến nhặt ra lấy người mệnh phương tốc gián tại hạ phong chỗ, tử tế nghe lấy, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Đây đều là đến từ mấy trở về, thử ra bên kia làm sao còn không lên tiếng để chúng ta trở về. Phía trước khe hở bên trong, trừ bỏ Tô Cẩm Cao thanh âm bên ngoài, rõ ràng là còn có những người khác thanh âm. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ngươi cái này chuột mặt đồ nào làm gì, bọn lão tử sẽ tiếp tục ở chỗ này trông coi. Thôi thôi, cùng cái này xúc sinh rông dài cái dám, xem ra hơn phân nửa là muốn kẻ đến trong đêm lại trở về, tránh khỏi quá về sớm đi làm cho người ta hoài nghi. Cũng may, nơi đây cũng còn có việc vui thích hợp. Một trận vui cười giận mắng thanh âm vang lên, lập tức theo trong gió bay tới nữ tử thanh âm, cũng là càng thêm sợ hãi thổ cổ. Phương Thúc tinh tế nghe hồi lâu, phát hiện vách đá trong khe hở trừ bỏ tổ cầm cao bên ngoài, tổng cộng có hai nam tử thanh âm. Mà lại nghe hai người kia nói chuyện, tựa hồ chỉ phường bên trong đại hỏa, cùng hai người này Cùng cái bối trong miệng tử gia cũng thoát không khỏi liên quan, kia bối rất có thể chính là kia hát hộ quán người. Cái này Tiên Phương thúc thần nghĩ, xem ra cái này Tô Cẩm Cao, quả nhiên là cùng kia hát hộ quán giáng hòa tại một khối, cố ý tại chỉ phòng ở trong phòng hỏa. Lại nói hắn sớm tại gia trấn trước đó, liên tưởng tượng qua có thể sẽ tại dã ngoại gặp phải hát hộ quán người, hiện tại thật gặp, cũng là không tính đột nhiên. Nhưng là liên quan kia Tô Cẩm Cao ở bên trong, phía trước hết thảy có 3 người, mà trên tay hắn tổng cộng cũng chỉ có 2 con khảm thủy trùng. Không đúng, còn có cái kia thông phong báo tin con chuột. Phương Thúc hơi híp mắt, hắn tại suy nghĩ đến tận cùng muốn hay không động thủ, có đáng giá hay không đến động thủ. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, vết đá khe hở bên trong lại truyền tới hai nam tử tiếng quát, cho lão tử lăn xuống điến, đây cũng là ngươi có thể bỏ. Ngươi bỏ lên lão tử còn thế nào làm? Lăn mẹ ngươi, thập mi thử nhãn mà hàng, giao vốn là còn không có ăn đủ sao? Chi chi chi. Tại phương thúc ánh mắt cổ quái bên trong, vết đá trong khe hở vang lên kia một trận tức hồn hển chuẩn đều âm thanh. Lập tức hắn đội vàng thân thể lộn một vòng, đem chính mình nốt ở phụ cận khe nham thạch khe hở bên trong, càng thêm lén hơi liếc khí. Chỉ gặp phía trước chi chi thanh âm càng lớn. Một cái bóng đen lướt lừ, là kia chui vào bờ sông trong nham động con chuột, nó ngẩng vào táo, lại cuốn quýt từ đó chạy ra, sau đó cũng không quay đầu lại, liền đường cũ trở về đi. Bởi vì Phương Túc người khoác da chuột, lại là dấu ở hạ phong chỗ, cái này con chuột không có chút nào phát giác được hắn. Trong nham động thiếu một chỉ con chuột, hắn cũng để cho Phương Túc trong mắt thần sắc trong nháy mắt nhất định. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền trả ra khảm phi trùng, tiến lên khởi hành hạ động, mà là tiếp tục dáng tại bờ sông trên vách đá, kiên nhẫn ngồi chờ. Chọn bẹn thời gian một chén trà công phu về sau, Phương Túc lại từ bờ sông hạ xoay người mà lên, đầu tiên là tại phụ cận đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện cái khác bóng người, thú ảnh bề sau, lúc này mới lại trở về tới bờ sông hang phụ cận. Hắn vươn ra da chồn, đưa tay đi vào gói gãi, liền bắt ra hai con thân bạch đãi tử tiểu phi trùng. Ngưng hai con phi trùng, Phương Túc hướng phía sông kia dưới bờ thổi, thầm nghĩ, đi. Ông ông, hai con phi trùng tại nguyên chỗ lắc lư, đợi mấy vòng bề sau, liền phản phất xé rượu, lung la lung lay rơi vào bờ sông phía dưới. Lập tức, Phương Túc đội vàng hạ bờ, nhưng là cũng không có vội vã nhập động, mà là tiếp tục ghé vào dưới đầu gió. Dự tính lấy trong động độc đỉnh. Cách lão tử? Lão tử chơi mệt rồi, ngủ trước ngủ. Có lẩm bẩm tiếng vang lên đến, lập tức liền một trận tiếng ngáy nổi lên. Ngay sau đó ba, có da thịt của thanh âm vang lên, tại một trận nữ tử kêu sợ hãi qua đi, liền lại là một trận mệt mỏi thanh âm vang lên, ngươi ngủ ta cũng ngủ, dù sao cũng tiểu nương bị này cũng chạy không được. Liên tiếp hai cỗ tiếng ngáy như vậy truyền đến, nhưng Vương Túc vẫn không có khởi hành, hắn cẩn thận đi nghe kia trong động Tô Cẩm Cao thanh âm. Hắn phát hiện Tô Cẩm Cao tiếng khóc dần dần thu nhỏ, ngược lại biến thành đè nén khóc thút thít tâm thành. Đồng thời bắt đầu có một ít nhỏ bé tiếng xoạt so xoạt, tựa như đang giãy rùa giống như. Phương Thúc lúc này mới thở hô một hơi, có thể ra tay vậy. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp lấy hồn thân thăm dò vào trong động, mà là trước tiên phản hồi trên mờ, đem ra chồn gỡ xuống, lập tức lại cho mình che mặt, vê đầu, đổ một thân hư phấn, miễn cho lưu lại mùi lưu lại. Sở dĩ như thế, là bởi vì lấy Phương Thúc bây giờ nhất kiếp cảnh giới, người khoác bất nhập lưu da chồn, ngược lại sẽ hạn chế hắn thực lực bản thân phát huy. Nay da chồn am hiểu ẩn nấp tầng hình, thay hình đổi dạng, nhưng là hiện tại cũng không mỉ ăn liền đối diện đấu pháp chiến giết. Lý do an toàn Phân Túc tự nhiên là muốn đi rơi tầng này chói buộc. Đợi đến hết thảy đều xử lý tốt về sau, hắn mới cẩn thận nghiêm túc hướng phía trong nham động tìm kiếm. Rất nhanh, một trận ánh lửa xuất hiện trong mắt hắn, đồng thời còn có một trận mùi tanh mùi lạ từ trong nham động bay tới. Xuống chút nữa dò xét, trong động càng cảnh rõ ràng hơn xuất hiện ở trong mắt Phân Túc. Nơi đây quả nhiên là chỉ có Tô Cầm Cao cùng hai nam tử tử tại. Cái trước đang bị một chó chụp vào cái làm bằng sắt bằng gỗ, vòng gỗ kết nối lấy xưởng xích, đóng đinh tại nham thạch bên trong, nàng trên chân cũng còn lại vòng chất tử, trên thân vết thương khắp cả người, tím xanh tụ huyết, khắp nơi có thể thấy được. Cái sau hai người thì là cởi trần lung lực, một cái đông ngược lại, một cái tây lệch ra, đều lâm vào ngủ say sưa ngủ bên trong, cả thủy trùng không đi, hai người này sắp nhận khó mà tin lại. Tô Cẩm Cao run rẩy thân thể, nàng ngay tại ra sức rút ra đính tại nham thạch bên trong thiết đinh, động tác hoảng loạn không thôi. Thiết đinh nổ không ra, nàng lại dùng sức tránh thoát trên cổ bằng gỗ, sẽ được bản thân là một trận ngắt thở, nhưng lạ vẫn như cũng là không có chút nào tác động. Hoàng Hốt bận rộn một phen, Tô Cẩm Cao đố nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng lướt mật, lại mong đợi run giọng, "Chìa khóa, đúng, chìa khóa." Nàng rắn rén Trần chờ bò hướng hai cái nằm dưới đất nam tử, lục lọi hai nam tử thân thể, muốn từ hai nam tử trên thân tìm kiếm ra chìa khóa. Gặp hai nam tử đều không có tỉnh, đủ được cùng người chết, Tô Cẩm Cao động tác cũng từ cẩn thận nghiêm túc, trở nên gan lớn đến cực điểm. Nàng trực tiếp liền đem đối phương hai người trở mình tự, tìm kiếm chìa khóa. Co như ở trong mắt nàng sáng lên, rốt cục phát hiện hư hư thực thực chìa khóa đồng dạng đồ vật lúc, phớp thử hai tiếng vang, có màu đỏ tươi bóng roi, từ hang bên ngoài bay vào, phản phất như độc xà, lưu loát đến cực điểm cắn lấy hai nam tử trên cổ. Cút cút, hai cổ nhiết cũng là lúc này liền từ hai nam tử cái cổ miệng phun ra, Ganto cầm cao một thân, bất thình lình một màn, do đến nàng này là làm trận choáng váng, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Mà lúc này, Phương Thúc cũng rốt cục từ hang bên ngoài xoay người mà vào. Hắn một tay nhấc lấy trường thiết kiếm, một tay cảnh giác liếc nhìn bốn phía, để phòng trong động có trá. Cũng may duy nhất biến cố là kia hai cái bị hắn đâm xuyên cổ nam tử bên trong, có một người trông tướng diện năm, vậy mà không có trong giấc ngủ liền chết ngất, mà là bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hoảng sợ hung lệ. Cái này nhân thân trên khí huyết quay cuồng, Đại biểu Hán Thịnh Lĩnh cũng không phải là phàm nhân, mà là vào đạo tiên nhà, cho nên nhận được mảnh liệt đau đớn kích thích về sau, từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Tay của đối phương, lúc này liền hướng phía trên thân sở xoạng, nhưng là so hắn tay còn nhanh, là vương thúc trong tay trường thiệt kiếm. Phất thử một tiếng, chỉ gặp lưỡi kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Hắn lui kiếm phản phất trường diện, thẳng đắp đinh vào đối phương trong hốc mắt, xuyên qua não nhân, một mực đâm vào đối đầu vông xương vách trong, lúc này mới dừng lại. Mà kia giấy rửa nam tử, cũng là lúc này hai tay bất lực, sắc mặt cứng ngắc, trong mắt thần sắc giống như ánh đến đồng dạng bà tiểu tán. Xử lý xong người này, Phương Túc trên tay không ngừng, lại vận dụng trưởng thiết yểm, lưu loát liền đem bên cạnh một người tướng mạo nam tử trẻ tuổi, cũng đạo nát sọ náo tử. Cái này một người xương cốt mặc dù cũng cứng rắn, nhưng là cũng không nhập đạo, liền xương đầu cũng bị cùng nhau đâm xuyên, thân thể run rẩy ở giữa, phun ra từng nước. Đến tận đây, trong động hai cái hắc hổ quán nách nước, song song chết. Phương Túc lập tức tối thư một hơi. Chương 60, mặt nạ lộ khuôn mặt chương 60, mặt nạ lộ khuôn mặt gặp Phương Túc giống như thần hàng, hạ bút thành văn, liền lấy hai cái cường nhân tính mạng. Kia tô Cẩm Cao quỳ gối trong động, nàng sững sờ nhìn một màn trước mắt, trong thời gian ngắn đều chưa tỉnh hồi lại. Thang đến Vương Tốc kiểm tra một cái kia hai nam tử chết sống, xác nhận hai người đều chết hết rồi sau, lại đem ánh mắt rơi vào trên người nàng, Tô Cẩm Cao lúc này mới thân thể bỗng nhiên lắc một cái. "Phanh phanh." Nàng lúc này nhào vào dưới mặt đất, không ngừng giật đầu, nhưng lại trong lúc nhất thời run rẩy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Ma Vương Tốc đánh giá nàng này, hắn ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào cứu người hiệp khách phong độ, ngược lại còn thanh sắc đột ngột khản khàn mệnh lệnh, "Tiến lên, xoay người." Hắn rút kiếm, chỉ vào đồ vào trước người mình hai cỗ thi thể. Tô Cầm Cao liền đội vàng ở đầu, nàng gặp Phương Thúc cũng không có lập tức muốn y muốn giết nàng, trong ánh mắt vẻ đắc cao toát ra. Tốt một phen lục soát về sau, nàng tự hai nam tử trên thân tìm ra một chồng phụ tiện, ba tấm phiếu đen, cùng mấy bình không biết là cái gì tùy thân giữ hoàn. Phương Thúc mệnh lệnh Tô Cầm Cao đem đồ vật chồng chất tại một bên, sau đó lại để cho đối sắp hai nam tử quần áo đều cho lột, viện cho trên người đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Một mực chờ đến Tô Cầm Cao vận rộn xong, hai nam tử đều chỉ là tử thi bộ dạng, cũng không bất cứ dị thường nào. Phương Thúc tâm thần hơi thả lỏng, Hắn lúc này mới tiến lên, lại kiểm tra một phen về sau, mới đưa phủ tiền đủ loại thu nhập chuẩn bị tốt hầu bao ở trong. Cái này thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là lần nữa rơi vào kia Tô Cẩm Cao trên thân. Tô Cẩm Cao bị hắn yếu ớt đánh giá, trên mặt lúc này cố lộ ra nụ cười quyến rũ, lại nói nàng này mặc dù toàn thân tím xanh, nhưng là bộ mặt vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, lại hốc mắt đỏ lên, điểm đạm đáng yêu, quả nhiên là có mấy phần nhan sắc. Giáp Phương Thúc nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, ánh mắt lấp lóe rẫy run, Tô Cẩm Cao muốn tiếp tục bị thiếu, nhưng là lại không nhịn được lộ ra sợ hãi khốc dung. Đột nhiên, nàng này giống như là nghĩ tới điều gì, nàng rũ dậy, ủy gối bò đến phương Túc trước mặt nửa trượng, chiêu đựng lấy ra một viên hải nhi năm đấm táo đỏ, nâng ở trong lòng bàn tay. Nàng lấy lòng nhìn xem Phương Túc, rốt cục nói lắp nói ra câu nói đầu tiên, "Tiên, tiên trưởng, an táo không? Bổ thân thể đấy." Nghe thấy lời này, Phương Túc động tác hơi ngừng lại. Hắn gấp nhìn chằm chằm hướng nàng này, đáy mắt bên trong rốt cục xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Chân mày mới hơi về sau, Phương Túc bất động thanh sắc hàn hàn hỏi, "Hắc hộ quán đưa cho ngươi chỗ tốt đầy, trung thực đưa tới, nào đó có lẽ còn có thể cầu tái không cử mị?" Tô Cẩm Cao trên mặt lúc này lộ ra càng đậm vẻ giương cao, nàng đội vàng giật đầu, chỉ vào đã bị Phương Túc vơ vét tới tay phụ tiền, phiếu đen, gấp giọng nói, "Phụ tiền đang rượp đều ở nơi này, còn lại đều tổn thành ngân phiếu định mức." Phương Túc lông mày lập tức nhăn lại. Tô Cẩm Cao bị dọa đến run rẩy, tiếng khóc nói, "Tiên trưởng mình rằng à, ta, ta lấy được số tiền này, một văn đều không giáng hoa." Nàng khóc ròng ròng, không đợi Phương Túc ép hỏi, liền đem chính mình vì sao muốn từ trong nhà chạy đến, như thế nào chạy ra thị trấn, ngược lại hạ đậu, lúp búp nói ra, "Tiên trưởng, kia lão giả hắn thực sự không phải người, trên núi quá khổ." quá khổ, ta chỉ muốn xuống núi, ta muốn bể nhà. Tô cầm cao thuốc tiếp, ta cũng không muốn thả hỏa tiêu đường phố, ta chỉ muốn tiêu chết kia láo giả tới. Là hát hổ quán người nói với ta, chỉ cần ta đem láo giả ra sản giao cho bọn hắn, lại đồng ý đem chỉ phòng thoái tô, bọn hắn liền có thể giúp ta đem sự tình áp xuống tới. Phanh phanh, nàng này dập đầu không ngừng, tiếp tục nói, ta là thật không có nghĩ tới có thể như vậy à, thật không có nghĩ tới. Đều là những cái kia con chuột, là gọi là cái gì thử ra người, thao túng những con chuột phóng hỏa, mới đem toàn bộ chỉ phường đều đốt lên. Phương Túc nhíu mắt nghe lần này giải thích, thanh âm bình tĩnh nói: "A, nguyên lai like là dạng này. Bất quá, cái này cùng nào đó có liên quan gì?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Cầm Cao, lắc đầu nôn âm thanh: "Ngươi đã vô dụng, làm gì?" "Không, nô hữu dụng, nô hữu dụng." Tô Cầm Cao cuống quýt cấp lời: "Nô có thể giúp tiên trưởng ngươi đáo, nô có thể làm trâu làm ngựa, nô thân thể còn tại đấy, chỉ cầu tiên trưởng có thể tha nô một mạng." Nghe thấy cái này có chút bần hai, Phương Túc trái tim một trận phấn dị, có chỉ là mấy phần đáng hàn. Bất quá hắn ra vẻ ý động, trầm trồ nói: "Ngươi đắc tội kia hát hồ quán?" lại tại trong phường thị treo tên, làm sao có thể đưa ngươi còn sống mang về. Tô Cẩm Cao con mắt lóe sáng đường, nàng run rẩy thân thể, đội vàng kích động chỉ vào Phương Túc Hầu Bao, hồi tiên trưởng. Trong này có dược hoàn, nô chỉ cần môi lên, liền có thể đổi khuôn mặt. Phương Túc liếc qua Hầu Bao, thắp giọng, dược cao dịch dung. Cái này chỉ là nhất thời chi dụ tôi. Thế nhưng là hắn mới vừa nói xong, trong độc liền có xoẹt thanh âm vang lên, không không, tiên trưởng láo gia nói sai, là nô tu có pháp thuật. Chỉ gặp Tô Cẩm Cao, nàng rũa ra dài nhỏ ngón tay, thế mà tại chỗ liền rạch ra da mặt chính mình. cũng chậm rãi xốp lên, lộ ra dưới da kinh dị khuôn mặt. Dù là Phương Thúc đã nhập đạo trở thành tiên gia, hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, vẫn như cũng là mí mắt không khỏi nháy một cái. Nhưng này Tô Cẩm Cao không thèm để ý chút nào. Nàng đem chính mình cả khuôn mặt đều gỡ ra, cũng đem kia hiểu xỉu hiểu xỉu ra người nắm nâng lại trong tay, lần nữa cười híp mắt nói, "Hồi tiên trưởng lão gia, đây là họa bị thuật, chỉ cần có người thích hợp ra là dùng, ta liền có thể căn cứ ngài yêu thích, vẽ ra các loại hình dạng da, đảm bảo ngài hài lòng." Nàng còn chỉ vào trên đất hai cỗ thi thể, nói, "Cái này đã có sẵn hai cỗ da đây, mặc dù là nam tử da, Nhưng tân trang một phen, phối hợp nô da mặt cũng có thể dùng một lát, lão gia ngài cần phải nô thử một chút. Trong môn nữ, Tô Cẩm Cao Vũ Mị đứng lên, che thân thể, thản ý đưa tình nhìn xem Phương Thúc. Chỉ là nàng thời khắc này bộ mặt đỏ trắng giao nhau, không có chút nào dụ hoặc mị người cảm giác, có chỉ là cái gì? Phương Thúc cẩn thận chu đáo lấy đối phương, không quá mức kiêng kỵ, nhưng lại khẽ thở dài một tiếng, nói, "Liên vực này pháp thuật đều lấy ra, khó trách ngươi sẽ nguyện ý bảo hộ lột ra, phạm phải vực này tai họa." Tô Cẩm Cao nghe thấy lời này, bộ mặt lập tức cứng đờ. Nàng cười lớn lên nói, "Lão gia ngài đang nói cái gì?" lâu có chút nghe không hiểu. Thế là Phương Túc dùng trường thiệt kiếm nhẹ nhàng vậy một cái, đem người kia da bốc lên, một bên nằm đĩa, một bên cười khẽ một tiếng, có thể có bực này pháp thuật, người là thật không hiểu, hay là giả không hiểu. Cần biết cùng loại khoác lông thuật, họa bị thuật loại pháp thuật này, bởi vì phường thị quản khống nhân, cán bản liền không có người dám ở cổ lĩnh trong trấn trước mặt mọi người buôn bán. Mà Tô cầm cao một cái từ thế gian mà đến, tình trạng lại bi thảm phàm nhân, nàng càng thêm không có tiền, cũng không cách nào đi bên ngoài trấn yêu thị bên trong mua sắm, mua cũng không chừng có thể mua được họa bị loại này vừa vặn thích hợp với nàng. Nói tóm lại, Này thuật chỉ có thể là Hắc Hổ quán cho phép cho Tô Cầm Cao, lại hơn phân nửa vẫn là lấy trước ra tiền đặt cọc, dù dỗ nàng này trở thành mê ướt, cho nàng một đầu sinh lộ cho nên nàng này mới có thể gan to bằng trời, phạm phải đốt đường phố bực này tai họa. Phu phụ, bị Phương Túc nhìn đấu, Tô Cầm Cao lần nữa quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Kết quả để nàng ngây người chính là, Phương Túc đột nhiên đem trên mặt cười lạnh vừa thu lại, ngược lại gật đầu dò xét nàng, hai lòng nói, có thể có này thuật bản thân, xem ra ngươi cái thằng này, là thật có thể có mấy phần công dụng. Tô Cầm Cao nghe vậy, dống nhiên gật đầu, con mắt lộ ra mừng rỡ. Nàng lập tức lại nghe thấy Phương Thúc Hiếu kỳ hỏi nàng, nàng trước hết nhất tu luyện họa bị thuật vật liệu, là từ đâu lấy được, cùng lúc tu luyện nhưng có khiếu môn. Ý thức được Phương Thúc tựa hồ là nhìn chúng họa bị phát thuận, Tô Cẩm Cao cũng không dám đang giấu giếm, nàng cắn răng một cái, liền thổ lộ tình hình thực tế. Nàng nói mình là trước dùng da heo luyện tập, 3 ngày trước lại trốt say lão hàn kia, xuống lột đối phương toàn thân da mà luyện tập, cuối cùng mới lây xuống da mặt chính mình, may mắn tu thành này thuật, hóa tự mình da mặt lạ oạ bị. Trong môi nữ, đề cập xuống lột lão hàn kia quá trình, Tô Cẩm Cao thanh âm là đã nghiến răng nghiến lợi. lại rất có mấy phần tổng khoé sáng khoé cảm giác, cảm xúc không tự chủ được liền bộc lộ. Phương Túc mặt không đổi sắc nghe, "Lời bình, chỉ dùng da heo cùng một lão già da, liền có thể thành công tu được này thuật, ngươi tại cái này pháp thuật thượng thiên phú không kém." Tô Cẩm Cao nghe thấy tán thưởng, tâm thần càng là bừng lòng, vẻ vui mừng càng là dâng lên, chậm rãi nhìn qua Phương Túc. Chỉ là Phương Túc lại thở dài lên tiếng, "Cũng là đáng tiếc, chỉ phương bên trong chết người là từng cái da tiêu thì nát, cái này nhiều vật liệu, lại là không cách nào dùng để luyện tập." Tô Cẩm Cao nghe vậy, lúc này tốt ra, lão gia không cần đáng tiếc, đám kia quỷ nẹo đều đang chết, toàn đáng chết. Vương nói đi, ngược lại là dễ dàng hơn cô, thay ngươi đi mua mạng của bọn hắn, lột da các của bọn hắn đây. Nàng mang theo oán hận cùng thống khổ nói, cũng mong đợi nhìn về phía Phương Túc, hy vọng có thể lại được đến Phương Túc ta thượng. A, toàn đang chết. Thế nhưng là lúc này Phương Túc, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, khẽ thở dài, Tô đạo hữu như vậy ôm hận man thú, nào đó lại nuôi không nổi a. Tô Cẩm Cao lập tức sửng sợ, chợt liền ý thức được cái gì, ý cười đột ngột tiêu. Chỉ gặp nàng đội vàng muốn giải thích cái gì, nhưng là phớp thử một tiếng về sau, trên mặt của nàng liền chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cút cút. Nàng này rũa ra hai tay, gắt gao che lấy cổ của mình, hắn trong miệng, trong tay khanh khách buốc lên bọc máu, lại bất lực ngăn cản sinh cơ trôi qua, chỉ có thể hối hận lại oán hận nhìn chằm chằm Phương Phúc, vẻ mặt dữ tợn. Mại cho đến triệt để sủi lơ trên mặt đất, Tô Cầm Cao vẫn là nhìn vẫn thở nhìn xem Phương Phúc, giống nhau chỉ phường bên trong bị nàng thiếu chết người, chết không nhắm mắt. Phương Phúc bình tĩnh nhìn xem nàng này máu chảy ồ ạt, chậm rãi chết đi, lập tức mới chấn động trưởng thiết kiếm, đem lưỡi trên thân kiếm huyết thủy chấn động rất xuống sạch sẽ. Trong nham động, hắn đang kiểm tra một Phan Tô Cầm Cao chết xuống bên sau, nhìn chăm chú nhìn đối phương mê tức. Lập tức Phương Tốc Liễn rất quen hủy hoại kia bối vết hương, cùng đem trong động hai cố thi thể đều ném vào trong sông, không lưu lại hoàn ẩm. Nhưng là tại đối mặt bộ thứ 3 thi cốt lúc, hắn do dự một chút, lựa chọn đem nó đưa ra hàng, đặt đặt bên ngoài. Nhưng phía sau bộ lại đi trong nham động chuyển vào mấy phương đầu gỗ, cũng ném tiêu hỏa phụ nhóm lửa, dùng cái này nướng trong nham động núi, triệt để hủy thị diệt tích. Xử lý tốt hiện trường về sau, hắn lúc này mới dẫn theo một bộ thi cốt quay người, cũng khoác lông hóa hổ, thu nhào vào núi rừng bên trong, quên đi quần lại rời đi. Thời gian hoàng hôn, giữa rừng núi chim tấp dù mình. Nhưng ở bờ sông chỗ Trong nước ngùi tanh tràn ngập, đưa tới không ít kẻ săn mồi, ngay tại ào ào rỉn ăn. Đợi đến màn đêm buông xuống, cái kia cái đuôi đỏ lên chuột mập lần nữa du tẩu mà tới. Nó vừa mới nhảy xuống hang, liền lại luồn cúi tay chân bò lên, lên ra, ngây lốc nhìn xem phía dưới lựa cháy độc quật, làm không rõ ràng tình trạng. Chương 61, Sở Thi Biện Cốt có thu hoạch, đêm về xảm lộ chương 61, Sở Thi Biện Cốt có thu hoạch, đêm về xảm lộ phương tốc mang theo một bộ thi cốt, hắn tại giữa rừng núi quanh đi còn lại, có phần là phí hết một phen công phu, lúc này mới vừa tìm được một cái sân động, mang theo kia thi cốt chui vào trong đó. Mà cái này thì cốt không phải cái khác, chính là tên kia nhất kiếp tiên gia, làm nhập đạo tiên gia, phương thức bọn người có thể nói là toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Lần trước tại chỉ phường bên trong, hắn bởi vì cố kỵ kia Hắc Hổ quán, cho nên mới không dám lấy đi chỉnh quán tự sơ cốt, chỉ lấy đối vương bảo hết ngôi nẵng trường thiệt kiếm, nhưng là hiện tại thân ở dáng ngoại, không ai trông thấy chính là không có, nhưng liền không, có nhiều như vậy quân sáo. Chỉ cần chỗ hắn lý hảo, tương ứng vật không mang theo về trong trấn, coi như Hắc Hổ quán có được so cân thí trùng còn cao đến đâu thủ đoạn, hắn cũng không cách nào biết rõ là hắn phương thức hạ đến hạ thủ. ẩn thân trong sân đấu, Phương Túc nắm lưỡi kia thi cốt, dẫn đầu đánh một phen đối phương Sương cốt, nhưng một vòng vẻ thất vọng lại là xuất hiện trên mặt của hắn. Chỉ gặp cốt này thi cốt độ cứng mặc dù vẫn như cũng không tầm thường, nhưng lại rõ ràng không bằng chỉnh quán tử như vậy cao minh. Xem ra chỉnh quán tử Sương cốt sở dĩ như vậy gắc lược, nên là cùng tự duyên văn mầu nhũ thoát không khỏi liên quan. Tính kế suy tư, Phương Túc vẫn như cũng là đem ánh mắt đặt ở đối phương Sương cốt phía trên, ánh mắt hơi sáng, có thể được phái ra làm loại này tạm sự nhất kiếp tiên gia, hắn địa vị rõ ràng là không bằng kia bối trong miệng kia thử ra khả năng liên độ tiếp đều dựa vào dược bật đột phá. Không bề phần có thể được hưởng đại lượng bảo dưỡng. Tại loại này tình huống dưới, kỳ nhân xương cốt vẫn như cũ không tầm thường, ngược lại là cũng có thể chứng minh Hắc Hổ Quản Bí công hoặc pháp thuật, tại xương cốt phương diện mười phần cao minh. Quả nhiên, Phương Thúc ở bộ này thi cốt trên cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện đối phương bị mô, cơ bắp đủ loại đều không có lạ thượng địa phương, càng không giống chỉ công cùng trùng công, có thể tại bên ngoài thân hình thành bí văn tự dạng. Cái này cũng càng thêm chứng minh, Hắc Hổ Quản Bí công cực khả năng liền là tu hành tại xương cốt phía trên. Lập đi lập lại sau khi tự định giá, Phương Thúc ngồi thẳng lên, từ trong tay áo lấy ra một chương hóa thi phù. Vận dụng khí huyết kích thích một phen về sau, liền đem phụ chú nhanh chóng ném ở bộ này trên thi thể. Xì xì xì, một trận hơi thối khói xanh lập tức từ trên thi thể bốc lên, để phương thuốc liên tục lại lui về phía sau mấy bước. Lại nói hắn còn là lần đầu tiên làm loại này giết tập càng hàng công việc, có phần lạ lẫm. Mua sắm phụ chú lúc, hắn chỉ biết do má thi phù có thể đem thi thể ngũ quan huyết nhục đủ loại tất cả đều tiêu tan sạch, chỉ còn lại một thân xương cốt, lại tên thoát cốt phù. Khả năng cực lớn thuận tiện tiên ra hủy thi di tích, nhưng lại hắn còn không biết được cái này phụ chú lúc sử dụng, động tính không tính quá nhỏ, lại mùi như thế khó ngửi. Cú may chịu đựng một hồi về sau, phụ chú hiệu quả cũng công tụ. Chỉ gặp kia nguyên bản khô ngô trắng kiện trắng hán, đã là biến thành một bộ hài cốt, chỉ cần lại dùng cát đất hoặc nước sạch gột rửa một phen, liền lại không nửa điểm vết đục. Cùng lúc đó, đối phương toàn thân xương cốt bộ mặt thật cũng triệt để bại lộ ở trong mắt Phương Túc. Hắn màu tóc hoàng, tráng kiện lại thô ráp, từng khỏa bí văn giống như điêu khắc, hiện lên ở một cây căn cốt cách phía trên, nhất là lấy đối phương xương sống lưng làm chủ. Phương Túc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem, trong đầu đạo lục cũng là khẽ nhúc nhích, cấp tốc liền đem những này bí văn toàn bộ thu lấy tại đạo lục ở trong. Bí văn giả chính là một phương công pháp hoặc pháp thuật chân lý chỗ. Căn cứ đạo thư bên trong nói tới, chỉ cần hiểu rồi bất luận cái gì một môn pháp thuật bí văn tự dạng, cho dù không biết được pháp thuật có thể tu luyện chỉnh tự, cũng có thể đem pháp thuật toàn cảnh ngược lại đợi mà ra. Điểm ấy cũng chính là trước đây hắc hổ trong quấn người, sẽ lấy đi chỉnh quấn tử thi cốt môn nhân. Đương nhiên, thôi diễn pháp thuật toàn cảnh loại sự tình này độ khó quá lớn, cho dù là tiên học chính khoa bên trong người, đồng dạng cũng chỉ có thuật số xem bói khoa tiên gia, mới có này tâm lực cùng năng lực tới suy đoán. Bình thường các tiên gia, thường thường có thể giải thích một phen bí văn tự dạng Hiểu rõ đại khái hàm nghĩa, Diệu Dụng cùng tu bổ một cái quyết tổn pháp môn, liền đã cực kỳ khó được đáng ngưỡng mộ. Nhưng là ta lại không đồng dạng. Phương Túc suy nghĩ lấy, trong mắt thần sắc lắc lư. Hắn một cây một cây lục tìm lấy kia Hắc Hổ quán đệ tử thi cốt, đem nó mặt ngoài mỗi một điểm đều không buông tha. Đợi đến là xem xong đối phương xương cốt trên tất cả vết tích về sau, kết thể có 16 khóa mủy bí văn, bị hắn thu nhận sử dụng tại đạo lục ở trong. Những cái bí văn một nhập đạo lục, đạo lục ngay tại căn cứ có thể Phương Túc đã nắm giữ bí văn, tiến hành so sánh phân tích, Hắc Hổ quán luyện công bí văn 17 khóa đã thu nhận sử dụng, phân tích thôi diễn bên trong, phản chỉnh tính không biết, pháp môn tác dụng không biết nhưng hư hư thực thực luyện cốt bí công. Thiếu thốn vật liệu. Tôi diễn phân tích dự tính tổng cần 1375 ngày. Lúc chủ có thể nhặt lấy xương cốt tài liệu, mổ màng nghiệm trì, có lẽ có thể tăng tốc tiến độ. Nhìn thấy trong đầu đạo lục bên trong chỗ hiển hiện văn tự, Phương Thúc trong mắt vẻ chờ mong lóe khởi, khẽ thở dài, 1375 ngày cũng chính là tiếp cận thời gian 4 năm. Thôi thôi, hắn nếu thật là chờ thêm 4 năm, không nói trước thứ nhị kiếp luyện tụy giai đoạn, liền liền đệ tam kiếp luân trì, hắn nên đều là sớm liền vượt qua. Đồng thời cái này Hắc Hổ quản bí công mặc dù nhìn không tầm thường, nhưng là hắn chỗ tu luyện chỉ công cùng trùng trùng công đồng dạng cũng là không tầm thường, trên người hắn đã là có một chính nhất phụ hai môn tiên công. Căn cứ độc quán chủ lời nhắn nhủ, phương thúc lại nhiều luyện, liền rất có thể sẽ chỉ là lãng phí tâm lực, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Thế là Phương thúc liền đem ánh mắt từ cái gọi là xương cốt tài liệu phía trên thu hồi, cũng không để mắt đến đạo lục bên trong nói tới mổ mã nghiệm chi đề nghị. Cùng hắn đem những này xương cốt tài liệu lãng phí ở xúc tiến thôi diễn phía trên, còn không bằng giữ lại chờ có thích hợp cơ hội bản đi. Quyết định làm ra về sau. Vương Thúc cùng nhau lập tức kết thúc trong đầu đạo lục Tô Diễn, chỉ là đem 17 quả bí văn thu nhận sử dụng lại bí khố sách bên trong, liền ngược lại nhường đường lục tiếp tục toàn tâm toàn ý tới suy đoán của Thuận. Bất quá thôi diễn nếm thử mặc dù thất bại chưa thể thu hoạch được hắc hồ quán cấm pháp, nhưng Vương Thúc tâm tình vào giờ khắc này cũng đều vui, vẫn như cũng là có không nhỏ trở mong. Cái này trở mong cũng không phải là đối với những cái kia bí băng, mà là đối với đạo lục. Gần thời gian 4 năm mặc dù nhiều, nhưng chỉ là dựa vào từ thi cốt trên trụ lục bí băng, liền có thể thôi diễn ra pháp môn bản cảnh, lại thôi diễn tốc độ còn có thể theo ta thăm ngộ bí văn số lượng cùng nhau tiến hành tăng lên. Việc này nếu để cho bên ngoài người biết được, vẫn như cũng là kinh thế hãi tục tiến hành. Phương thuốc ánh mắt chờ mong, nếu là ta không đi đền bù toàn tiền, chỉ là đền bù những cái kia tàn tiền, đạo lục thôi diễn tu bổ tốc độ, không thể nghi ngờ cũng sẽ càng nhanh cao hơn. Hôm nay tu nhận sử dụng một phen hắc hổ quán đệ tử trên người bí bản, hắn cũng là cùng nhau tại đối đạo lục diệu dụng tiến hành đến thử. Hiện tại không ngoại sở liệu của hắn, đạo lục trừ bỏ căn cứ pháp môn phân tích bí văn bên ngoài, cũng có thể căn cứ bí văn tôi diễn phát môn. Có này liệu dụng, phương thuốc sau này thu hoạch được công pháp bí thuật con đường, không thể nghi ngờ là uyên bác rất nhiều. Hắn trong tim tầng nghĩ, hoàn chỉnh pháp môn khó được đáng ngưỡng mộ, nhưng là không chọn bện, khó phân thật giả pháp môn, nghe nói bên ngoài trấn yêu thị ở trong liền có không ít. Có lẽ hắn tương lai cần thiết yếu sử dụng, cũng không phải là công pháp bí thuật chủng loại số lượng, mà là hắn đạo lục tâm lực có hạn, trong thời gian ngắn căn bản liền thôi diễn không đến. Bởi vậy sau này nếu là tuyển chọn tàn thiên pháp môn tiến hành thôi diễn, phương thức chỉ cần đi tuyển chọn những cái kia cực kỳ chân quý cao minh, hoặc đối diện hắn khẩu vị pháp thuật đến tiến hành, để tránh lãng phí đạo lục quý giá thời gian. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của hắn còn đột nhiên tung bay, nhìn về phía trong tay trường thiết kiếm, lần trước giết chỉnh quấn tử Đạo lục mượi vậy thu được trường thành, lần này nhưng không có. Không biết đợi đến lần tiếp theo thu hoạch nhị kiếp nhân tiên chi huyết, hay là ta vượt qua thứ nhị kiếp, hắn phải chăng liền sẽ thu hoạch được trường thành. Chỉ tiếc, loại chuyện này trong thời gian ngắn mà là nghiệm chứng không được. Lại hôm nay thu được bảo huyết, liền hắn trong tay trường thiệt kiếm đều không thể tập độ thỏa đáng, không cách nào làm cho chi tế luyện thành nhị kiếp lưỡi kiếm, chớ nói chi là chuyện cho đạo lục. Tinh âm tự định giá một phen, phương tốc lúc này thu nạp tinh thần. Hắn lại lấy ra Pietro cầm cao luyện chế họa bị mật nạn, hắn ngưng thần tinh tế một phen dò xét, phát hiện xuyên thấu qua ánh lửa cũng có thể tại cái này mỏng như cánh ve da người trên nhìn thấy bí văn tự dạng. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn lúc này liền dùng đạo lục đem những này bí văn cũng thu nhận sử dụng tại bí khó sách bên trong. Ngay sau đó, Phương Thúc nghĩ tới điều gì, lần nữa tại cổ kia hắc hổ quán đệ tử thi cốt trên tìm kiếm. Liên vô cầm cao đều luyện chế được một phương hỏa bị pháp khí, đối phương tốt xấu thân là nhất tiếp tiến gia, luôn không khả năng thật chỉ là luyện công, liền một môn pháp thuật đều không có tu luyện đi. Quả nhiên, Phương Thúc lại tại hài cốt đống bên trong, nhìn thấy tay trái của đối phương xương tay, xương bàn tay đều mượi phần trắng biển, tinh tế tưởng tận xem xét mà đi. Hắn vẫn vẫn không giống như là xương ngợi, ngược lại càng giống là hồ cốt. Hắn lớn là Ganji truyền một phen, phát hiện đối phương xương bàn tay tại vết vết ở giữa, vậy mà mỗi cái xương ngón tay đều nhảy ra dài nửa xích lợi trảo, hắn lẫn nhau sát nhập cùng một chỗ, một trường phạm vi có thể chừng một thước chi lớn. Lại những cái kia nhảy ra lợi trảo phía trên, cũng là dấu dếm bí văn tự dạng, bí văn ở giữa đã là tạo thành ngân luật dạng, còn có thể tu mạch được khí huyết quan chú, nghiêm nhiên là kiện nhất tiếp cấm chế pháp khí. Phương tốc nhẹ nhàng gảy lấy tay này xương, âm vang ở giữa có thể nghe thấy đồng sắt tâm thanh. Hắn nếu là một bàn tay đập vào trên thân người, nhất định là có thể tùy tiện liền đem người sống sẽ thành mảnh nhỏ. Theo thường lệ đưa tay xương trên dấu diếm bí văn thu nhận sử dụng dưới, phương thuốc cũng không có lấy đi phương này xương tay. Hắn sửa sang lại một phen, đem trừ bỏ một đống phù tiền cùng ba tấm phiếu đen bên ngoài còn lại tiền hàng, tất cả đều là dùng hầu bao bao trùm, xuất động tìm cái sừng thú mọi ngóc ngách xóc, đem chôn ở núi đá ở giữa, đồng thời dán lên một đạo dấu vật phù. Nay phù có thể trình độ nhất định ngăn cách linh khí, mùi, phòng ngừa giã thu da hổ, cũng là dáng ngoại ẩn hiện nhà ở thiết yếu chi phù. Hắn quyết điểm thì là linh lực có hạ Tự dễ dàng nhận nước mưa những vật này ăn mòn, đặt ở ra ngoài, có thể tiên trì cái hơn nửa tháng còn kém không nhiều lắm. Cú may cái này đối với Phương Túc tới nói, đã là đầy đủ chờ tránh khỏi ngọn gió, hắn liền có thể ung dung đem những này đồ vật toàn bộ lấy đi. Lập tức, Phương Túc lại cẩn thận đem những cái kia phù tiền cùng phiếu đen, đều dùng rượu thủy ngâm qua một lần, đồng thời đem tự thân trang phục cũng toàn bộ thay đổi một phen, thay đổi đồ vật hết thảy ném vào chảo lên trong nước sông. Tự giác đã là làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn lúc này mới thầm hô một hơi. Sinh lòng toại ý lúc này Phương Túc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sắc trời đã là sâu xa thăm thẳm, chỉ kém một lượng trùng trà thời gian, liền muốn triệt để vào đêm. Vậy vậy, hắn tâm thần siết chặt, lúc này liền hướng phía cổ linh trấn Trô phương bị, thẳng đến mà đi. Một khi màn đêm bu xuống, bên ngoài trấn yêu thú yêu quái, thậm chí u linh tinh quái chủng loại đều sẽ ra hoạt động. Kinh nghiệm không nhiều hắn, dù là bây giờ đã là tiên gia, vẫn là thành thành thật thật trước tiên phản hồi thị trấn thì tốt hơn. Siêu siêu, phương tốc hóa thân thành hổ, đi xuyên qua giữa rừng núi. Trên đường đi, hắn cũng không lại gặp được còn lại tìm kiếm người, hiển nhiên kia bối đều là đã thất vọng tối lui. Bất quá tại 10 phần tới gần cổ lĩnh trấn một đoạn trên đường lớn, hắn đột nhiên phát giác phía trước có động tĩnh xuất hiện. Cẩn thận hắn lúc này lựa chọn phủ phục tại giữa rừng núi chờ đối phương rời đi. Một trận tiếng cũng từ thị trấn phương hướng truyền đến, nghe thanh âm là người mà không phải yêu, "Sư Minh, bóng đêm càng thâm, chúng ta nhất định phải ra a. Nghe nói bảo ba ngày số lớn nhân mã, tất cả đều là đồ lao mà bẻ." Xuyt, im lặng. Mà khắp một người nhưng lại chưa trả lời, mà là tại đi ngang qua đại đạo lúc thấp giọng. Phương Thúc nghe vậy, cũng là càng thêm liễm tức nín thở. Rất nhanh, chỉ gặp trên đại đạo có hai thân ảnh đội vàng lướt qua. biến mất tại hắn ánh mắt cùng tính giác phạm vi bên trong. Hắn híp mắt nhìn qua, chỉ có thể thông qua hình thể, nhận ra hai đạo thân ảnh kia là một đạo cường tráng, một đạo tinh tế, xác nhận một nam một nữ. Một mục chờ đến đối phương triệt để đi xa, Phương Thúc lúc này mới chắp lên thân thể. Hắn suy nghĩ vừa rồi hai người đối thoại, trong tim nhất thời kinh ngạc. Mặc dù hai người kia cũng không có lẫn nhau nói ra danh tự, nhưng là nghe thanh âm kia, hắn cảm giác có chút quen hai. Phương Thúc trong đầu nhất thời tìm kiếm, cấp tốc đã tìm được cực độ hư hư thực thực kia bối thân phận. Đi ngang qua đại đạo hai người kia, chính là Thiêu Vĩ quán bên trong lệnh Bạch quyển cùng Tiêu Lily. Li. Hai người này đêm hôm khuya khoắt chạy đến, mặc dù kia bối ngoài miệng nói cũng là đang lủng bắt Tô Cầm Cao, nhưng Vương Dục vẫn là cảm giác có chút không thích hợp. Tâm hắn ở giữa suy nghĩ độc đậy, sinh ra muốn tiến lên tìm một chút suy nghĩ, nhưng lại chần chờ ở giữa, Phương Túc lại hồi tưởng lại tại TV quán bên trong sự tình. Đặc biệt là hắn lần đầu, lại liếc mắt nhìn sát trời, dã ngoại nguy hiểm, không được mạo hiểm. Meo. Phương Túc lúc này liền lựa chọn tiện đường mà về, cũng đem vừa rồi chứng kiến hết thảy ném ra sau đầu, người đi để ý tới. Màn đêm buông xuống không bao lâu, hắn liền thành công đã tới cổ lĩnh bên ngoài trần đây. Lung la lung lay đi vào trong trấn, tuyệt cái không ai không có yêu rất rời, lột bỏ da troł, lại tại trong trấn đi dạo vài vòng, Phương Thúc Liên không có chút nào gợn sóng quay trở về động của hắn, nằm xuống nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, cổ linh trấn bên ngoài, Tiêu Ly Ly thân mang một bộ trang phục, tư thế hiên ngang, nhưng nàng sắc mặt nghiêm chỉnh khẩn trương đi theo lệnh bạch quyền, đi xuyên qua rã ngoại, nhiều lần muốn nói lại thôi. Lệnh bạch quyền nhìn thấy, rốt cục chấm hạ bước chân, giải thích nói, sư muội yên tâm, chính là bởi vì băng ngải nhân mã đều thất bại mà về, người ta mới muốn trong đêm ra. phải biết kia họ Tô nữ tử thế nhưng là bị phường thị cùng hắc hổ quán cùng nhau treo thượng người. Nàng này đốt đi cả một đầu đường phố, không chừng liền cướp bóc rất nhiều người ta. Trước không đề cập tới bắt được xong nàng này về sau, có thể thu được hắc hổ quán tiện ý bèn bèn nàng này đeo trên người tiền hàng, nếu là có được, đem nó giao cho bá phụ, bá phụ khả năng liền đầy đủ đền bù rơi thất vụt, để sư phụ nguôi giận, miễn rơi sự phạt. Nghe thấy lệnh bạch quyển lần này giải thích, Tiêu Ly Ly trên mặt có ý động chi sắc hiện hiện, nhưng nàng vẫn như cũng là chần chừ. Mà lúc này, lệnh bạch quyển ngữ khí cũng mang tới bài kia không kiên nhẫn, sư mọi thế nhưng là không tin sư huynh. Nếu không tin, người thượng trở về chính là, nhưng là ngươi ta tối nay ra sự tình, cũng không cần nói cùng người bên ngoài nghe. Lặng chờ Vi huynh tin lạnh. Tiêu Ly Ly thần sắc bối rối, vội vàng nói, không có không có, Sư Minh chớ có trách ta. Lập tức, nàng mạnh lên tinh thần, thoải mái mà cười cười nói, ta suýt nữa quên mất, Sư Minh chính là nhị kiếp tiên gia, có Sư Minh bảo vệ, chỉ là dáng ngoại trăm đạm, sao lại còn có nguy hiểm. Ngươi biết rõ liền tốt. Lệnh Bạch Huyền bình thản lên tiếng. Thế là tại không người có thể biết ở giữa, hai người vừa nói vừa cười, càng phát rời xa cổ linh trấn, chui vào trong núi sâu. Chương 62, phòng phiếu chí nghiệm, đêm mưa hết ý, câu mê phiếu, chương 62, phòng phiếu chí nghiệm, đêm mưa hết ý, câu mê phiếu, Phương Thúc quay trở về độc cổ quán, một đêm không có chuyện gì xảy ra, nghỉ nơi thêm một phen. Chơi con chưa sáng, hắn cũng đã đứng dậy, bắt đầu mỗi ngày nối luyện. Đợi đến phải dùng điểm tập lúc, đến đây đưa cơm lại không chỉ có nhị cứu dư lặng, còn có kia Lý Hầu Nhi. Lý Hầu Nhi đang dùng tay nắm cả mấy cái bánh bao, từng cái da mỏng nhân bánh lớn, nóng hôi hổi, không ngừng ngứ trong mồm nu lấy. Cái thằng này thỉnh thoảng còn đem bánh bao ước lượng bắt đầu, tại giữa không trung nhào quanh. Sau đó dành thời gian liền gặp một cái. Phương Túc Hiếu Kỳ nhìn đối phương, một bên lấy ra nhị cữu trong tay của cơm, một bên hỏi, "Lý huynh hôm nay sao, lại rảnh rỗi đến xem ta?" Lý Hầu Nhi lại không lập tức lên tiếng, mà là hàm hồ nói, "Ăn trước, ngươi ăn trước. Các loại ăn xong lại nói cho ngươi." Phương Túc nhìn về phía nhị cữu giữ lặng, cái sau cũng là lúc đầu, tựa hồ cũng có biết, cũng cười nhẹ đem hộp cơm xốc lên, ra hiệu Phương Túc trước dùng điểm tâm. Thế là Phương Túc ngay tại ngoài phòng trên ban đá, phong quyển tàn vân, lưu loát liền đem 6 tầng hộp cơm điểm tâm ăn sạch. Sau đó không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm Lý Hầu Nhi lai lịch, Dưới thuận tiện cũng nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, hợ một cái, Ôn Phương Phúc cũng đẩy hắn nhị Tiếu Dư lặng, đi một chút, Lý Viên kia gia hỏa tại viện cửa ra vào các loại đã được ngày. Các loại sắp đi tới viện cửa ra bảo, Phương Phúc lúc này mới từ cái thằng này miệng bên trong biết rõ nguyên do. Nguyên lai like cái thằng này là được Lý Viên phân phó, muốn đem Phương Phúc cậu cháu hai người kéo đến chỉ phường bên kia đi, đoạt mua lớn phòng nói số lượng. Phương Phúc sắc thân thành, chỉ phường bị đốt cũng còn không có 3 ngày đầy, thác hộ quán liền như vậy không kịp chờ đợi a. Lý Hầu Nhi là bẩm, ai nói không phải đây. Nghe nói đến đây tham gia náo nhiệt thương hội không ít. Cho bay tiền thu lợi tức càng là không ít. Hiểu rõ nguyên do, Phương Túc nhìn về phía bên cạnh Nhị Cửu, hắn suy nghĩ nên như thế nào thuyết phục Nhị Cửu cũng cùng đi đến một chút náo nhiệt. Mặc dù tạm thời không có tiền nhưng là hắn cũng có thể thế chấp cho bay a. Kết quả không đợi hắn lên tiếng, bên cạnh Nhị Cửu liền chủ động nói, "Cũng tốt, đi xem một chút. Nhị Cửu dư Lặc còn sông Phương Túc bàn giao, cùng đi, coi như hai nhà chúng ta không có tiện, nhưng có ngươi cùng Lý Hầu Nhi hai cái tiên gia tại, lao lý cầm xuống phòng gói số định mức cũng càng ổn thỏa chút. Ghê gớm, người ta về sau lại đem số định mức bán đi." Gặp Nhị Cửu dư Lặc đều đồng ý. Phương Thúc tự nhiên là một nguồn đáp ứng. Ba người tại viện cửa ra vào đụng phải khi gấp phụ sư Lý Viên về xong, lại tại đối phương thúc dục dưới, bước nhanh liền hướng phía chỉ phường trôi chạy tới. Y nói tại lúc đến trên đường, Lý thị hai cha con liền đã tại hung hăng nói nhiều người. Phương Thúc xem chừng hiện tại mới là điểm tâm thời gian, người lại nhiều hẳn là cũng còn tốt. Kết quả chờ đi tới chỉ phường trước mặt, hắn vẫn là bị trước mặt dầm dộ cho tránh liếc mắt. Bị đốt rủi chỉ phường, so không có bị thiêu hủy trước đó, muốn náo nhiệt gấp 4-5 lần. Phu gần còn có đến đây tham gia náo nhiệt làm ăn quán trà, điểm tâm sạp hàng, quán rượu nhỏ đủ loại. gào to âm thanh không ngừng. Bán mì đâu rồi? Vừa ra nồi momo. Nhường một chút, nhường một chút, gia môn là muốn về nhà. Cú may có Lý thị hai cha con một mặt phấn khởi ở phía trước mở đường, Phương Thúc cùng Nhị Cứu theo sát tại đối phương phía sau cái mông, còn tính là tùy tiện chen vào chỉ phường bên trong. Lập tức hắn liền nhìn thấy chỉ phường bên trong bày một chút cái bàn, đang có tạo ý để múa tạo người, ngay tại duy trì trật tự, mà cái bàn trước mặt đã là bãi xuất lão hàng giải ngũ. Cái này thời điểm, Lý thị hai cha con lại muốn cầm gia chỉ phường thổ dân thân phận đến nói chuyện, còn móc ra đạo quán đệ tử, tiên ra thân phận, nhưng lại đụng phải cái bích chỉ có thể thành thành thật thật đi đến đám người sau lưng xếp hạng. Như thế trong cảnh, để Phương Phúc mười phần hoài nghi đều là kẻ lừa gạt, kết quả hắn ánh mắt rơi vào những cái kia xếp hạng trên thân người, phát hiện hoặc là thân da dậu có hàng người, hoặc là chính là có tu vi hiện ra. Hắn nhăn hạ, còn bắt chuyện mấy người, lập tức bỏ đi kia bối là kẻ lừa gạt phán đoán. Lão tử đợi nhiều năm như vậy, toàn nhiều tiền như vậy, cũng không chính là vì hôm nay mua nhà chí ngữ a. Mẹ nó, thuê hơn nửa đời người Phương Phúc, tiên là tu không thành, tốt xấu đến cho em bé lưu lại một gian đúng chắc gia phòng. Muốn ta nói à, Cái này phá địa phương sớm nên nốt đi đàng địa phương, thị trấn cũng đã sớm nên mở rộng điểm, sao hôm nay mới đi nữa à? Những ngày đến đây tranh đoạt phòng nói số định mức người, đều có các lý do, từng cái cũng đều là chờ mong không thôi. Cùng hiện trường những người này các loại vẻ phấn khởi, hình thành so sánh rõ ràng, thì là phụ cận bên trong bị ngăn ở bên ngoài, từng cái nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ chỉ phường đám tổ dân. Chỉ phường các bạn hàng xóm đều tại đám người bên ngoài là to, phi, một đám cường đạo. Còn có hay không quy củ, còn không có vương pháp. Chê nhau mua sắm phòng nói người các loại nghe vậy, có người hiểu chuyện nghiêng đầu đi. Khinh miệt cười nói, "Nhà quê, nơi đây chính là thiên thị, vương pháp tính là cái gì chứ a, cấp ngươi nên hỏi có hay không tiên pháp mới lạ." Phi, một đám bình nhỏ, áo rướt không hâm mộ. Khoan hay nói, mặc dù chỉ phường các bạn hàng xóm từng cái đều là lên cơn giận dữ, nhưng là bọn hắn nhìn xem xếp hàng tranh đoạt phòng nói đám người, trên mặt cũng đều là rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ. Đặc biệt là tại trong nội ngũ, còn có không ít cùng phương thúc bọn hắn đồng dạng chỉ phường hàng xóm. Nhìn thấy những này người quen chỉ phường các bạn hàng xóm sắc mặt càng là hâm mộ và ghen tị, còn thỉnh thoảng hoặc nói thầm chửi mắng, hoặc cao giọng đàm tiếu. Trương lão tứ, nghèo bất quá đời thứ ba, ngươi mẹ nó đều nghèo hai đời, đến góc cái gì náo nhiệt. Được gọi là Trương lão tứ ngươi, quay đầu không buồn, chỉ là cười ha hả nói, tới thăm đám các người trò cười không được à. Phương tốc bọn người điệu thấp đứng xếp hàng, gấu nhân cũng bị chỉ phường các bạn hàng xóm nhận ra, nhưng chỉ là lộ cái khuôn mặt tươi cười xong việc. Mặc dù xếp hàng đám người rất lâu, nhưng mà tốc độ vẫn còn không chậm. Các loại phương tốc một đoàn người tiến tới trước mặt, lại phát hiện cũng không phải là tạo y đi để mua tạo đám gia hỏa làm việc lưu loát, mà là soát người lưu loát. Không giao tiền xéo đi, không có điểm thân phận bối cảnh xéo đi. Không có pháp lực đạo hạnh cũng séo đi, yêu cầu quá cao cũng séo đi. Kia bối hoàn toàn không có sợ hãi, không chút nào xấu cái kia ngay cả bóng hình đều không có phòng ngói, sẽ bán không được. cũng được. Cú may phương thúc mấy người bọn họ, có phụ xử lý viên làm nước trà phí, lại có phương thúc, Lý Hầu Nhi thân mang độc cổ quán đảm bảo, còn có nhị cứu dư lập ở một bên nói tốt, lại thêm bọn hắn chỉ phường thổ dân thân phận, thuận lợi đăng ký tạo sách. Chỉ là đăng ký tạo sách sau vẫn chưa xong, muốn cầm tới có thể xây dựng tiến tứ học viện điều tử, bọn hắn còn phải lại chạy mấy cái đội ngũ. mà càng ở sâu chạy, có thể tiếp tục hướng xuống xếp hàng người cũng không biết, đã biến thành từng cái đều là tiền lương hùng hậu trong trấn tiên gia. Đồng thời nói có khéo hay không, Phương Túc còn tại trong đó nhìn thấy người quen. Đối Phương đồng dạng cũng là nhìn thấy hắn, vội vàng liền muốn thu hồi ánh mắt, giả bộ không biết. Nhưng là Phương Túc mấy người đã hướng phía hắn đi tới, cũng trực tiếp liền sử tại hắn bên cạnh. Người kia cũng liền không tốt giả bộ như không nhìn thấy, suy nghĩ một phen sau. Đối Phương lúng túng cười, chủ động chào hỏi, "Dư lão đệ, Phương tiểu hữu." Nhị Vũ Dư lập sững sờ, thấy đối phương thế mà chủ động chào hỏi chính mình. Cung Liễm chắp tay đáp lễ lại, tiểu hộ quản sự. Mấy người bọn họ gặp được chính là thiếu vị quán bên trong quản sự Tiêu Hổ. Quản sự Tiêu Hổ đội vàng quắt tay, xa lạ xa lạ, dư lao đệ nếu là không chê, lại gọi ta tiểu sư huynh, hoặc là một tiếng lao tiêu là được. Phương Túc rơi vào một bên, thì là cười mỉm nhìn xem nhị thiếu cùng đối phương Hàn Nguyên. Tiêu Hổ bị nhìn thấy, mặc dù đùi phải của hắn xương đùi đều đã khép lại, nhưng lạ vẫn như cũng không có tốt lưu loát. Đặc biệt là Phương Túc ánh mắt, hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng liền rơi vào cái đệ quẻ chân bên trên, để hắn chợt cảm thấy xương cốt lại là một trận đau nhức. Không để lại dấu vết nghiêng người sang, Tiêu Hổ là thật sợ Phương Thúc cho hắn lại đến một cước, dạng như vậy, hắn chỉ sợ là thật muốn cả thọt cả đời. Cũng may đưa tay không đánh người mà tươi cười, Phương Thúc cũng là hướng phía đối phương chắp tay, gặp qua Tiêu quận sự. Gặp Phương Thúc thần sắc như thường, hắn đối với mình không căm ghét cũng không hoan hỉ, Tiêu Hổ lập tức thở lòng một hơi, cũng là hướng phía Phương Thúc chắp tay. Nhị thiếu gia lúc này rõ ràng đã nhận ra tự mình cháu trai cùng quan sự Tiêu Hổ ở giữa dị dạng, hắn không có nhiều lời hỏi nhiều, chỉ là đúng lúc đó kết thúc cùng Tiêu Hổ hàn huyên. Nhưng là qua một một lát, kia Tiêu Hổ tựa hồ là một mình một người tới. Không có người cùng ăn chuyện tiếng, lại không người cùng nghe hắn nói khoác. Cái thằng này liền lại không nhịn được chủ động cùng nhị Vũ Dư Lặc, phụ sư Lý Viên đáp lời, hai vị cũng là đến cho hậu bối đặt mua gia nghiệp. Tiêu Hộ mang theo vài tia nói khoác cùng đáp ý, nói, "Ta là tới cho nhà ta nữa nhi chí nghiệp." Lại nói, "Đúng là mẹ nó nghĩ trực tiếp làm một bộ cả phòng, không quan tâm là làm đồ gợi sính lễ, vẫn là làm đồ lui, đều là đỉnh tốt. Liên xếp như không thể, không phải cái nhỏ, ta khẳng định cũng là muốn xử lý ở giữa chính phòng." "Huynh đại Sa Hoa." Phụ sư Lý Viên chợt chợt lên tiếng. Nhị Vũ Dư Lặc thì là mỉm cười không nói. Có người đáp lời, quản sự Tiêu Hổ càng là nói thầm, "Ai, vẫn là trước kia không có cái này cơ hội, hiện tại có cái này cơ hội." Hai tử lại lớn, ngươi nói nàng nếu là bái nhập Tiên Tông lên núi, cái này gian phòng nặng cũng sẽ không ở a. Những hoại phúc này bức tức, ngược lại là cũng không quá gây nên Vương Tốc phần cảm. Hắn ngược lại là nhìn nhiều cái thằng này vài lần, cảm giác cái thằng này hơi tiếp điểm địa khí, không còn chỉ là giống tại Thiêu Vĩ quán bên trong như vậy thích ăn đòn. Bất quá, vẫn như cũng là không lấy vui. Cứ như vậy, hai phe đội ngũ tại Tạo Y Lý Nhĩ Mộ tạo người an bài xuống. đều là vào tay riêng phần mình muốn ngân phiếu định mức, trong phường thị tên chi biết phòng phiếu. Nhưng phòng phiếu tới tay, cũng không đại biểu liền có phỏng, cũng không có nghĩa là lập tức liền có thể kiến tạo phong ốc. Muốn chân chính giao tiền đến phòng, còn phải chờ hắc hổ quán sửa sang lại một hai ngày rủ, lại triệt để chưa cắt chỉ phường địa giới về sau, đám người lại tới rút thăm mốc thăm, đến thời điểm lại cụ thể định ra riêng phần mình phong ốc lớn nhỏ, phương bị, hội nhiều loại loại. Bất quá có phòng phiếu, vẫn như cũng là chưa tốt, cho dù là chính mình cũng cần, ngày sau cũng có thể đến rút thăm hiện trường, đem phòng phiếu cho chào hàng chuyển tay ra ngoài. Trong đó Phương Thúc cậu cháu hai người Cùng Lý Hầu Nhi hai phụ tử, phân biệt được cùng sân nhỏ sương phòng bên phải, trái phòng nhỏ. Tại định ra hai gia đình về sau, bọn hắn liền muốn muốn đem còn lại mấy hộ cũng bao trọn, thuận tiện đi tự hành lôi kéo tương lai hàng xóm. Vừa vặn rất tốt nói xấu nói, Tào Ý Điềm Mộ tạo người căn bản không đồng ý, lấy nhân số chưa hơn phân nửa làm lý do, cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, để bọn hắn đến thời điểm xem duyên phận chấp vá. Cái này khiến phụ sư Lý biên gấp, thứ nhất giận về sau, vừa mềm mại cứng rắn ngâm cọ sát lấy đối phương, chỉnh Tào Ý Điềm Mộ tạo người không có cái nào. Đối phương lại liếc nhìn Vương Túc cùng Lý Hầu Nhi tuổi trẻ bộ dáng, bất đắc dĩ ở giữa, liền đột nhiên liền điểm kia quan sự tiêu hổ, nói: "Vừa rồi thấy các ngươi bà quen thuộc, vậy dứt khoát ba các ngươi tập hợp lại cùng nhau, người đến qua nữa, định ra một tòa đặc viện, còn lại một hoặc hai hộ chính mình đi tìm." Lời này để Phương Thuốc bọn người cùng kia tiêu hổ đều là sử sở, nhưng lại không đợi mấy người lại thúc lượng, đạo y đi nhảy múa tạo người liền ba gõ một ấn, đem tờ giấy đưa cho mấy người, đồng thời không kiên nhẫn mà nói: "Nếu là có người không vui, liền sẽ toang xong việc." Phù sư Lý Viên do dự một cái, nhưng vẫn là nhận. Kia quan sự tiêu hổ nhìn Phương Thuốc bọn người, hắn chờ chờ, thế mà cũng không có nói ra gì nhỉ. Một nhóm người đi ra, Song Vương lại hàn huyên vài câu. Phương Thúc bọn hắn mới điều được, tiêu hổ cái thằng này quả nhiên là cho tự mình nữa Nhi đặt mua một gian chi phòng. Bọn hắn ba gia đình góp một khối, vừa vặn còn có thể còn lại một gian ngược lại tòa phòng số định mức. Về phần này cũng tòa phòng số định mức nên đưa cho ai? Phương Thúc bọn hắn đã sớm thương lượng qua một đôi lời, có nhân viên mục đích. Thế là tự phụ xử lý viên ra mặt, hỏi kia quản sự Tiêu Hổ, đối phương đối ngược lại tòa phòng nhân tuyển có hay không yêu cầu. Tiêu Hổ khách khí cười nói, hai bị làm chủ là được. Thế là ba nhà liền không có ngay tại chỗ xé toạc kia tờ giấy. dự định tạm thời trước như vậy định ra chờ đến ngày sau chính xác buộc tham rút thăm lúc lại cụ thể nói tỉ mỉ, dù sao cũng còn có đổi ý chỗ trống. Một phen việc bật bánh, ba nhà đều là thần sắc vui vẻ cáo từ rời đi. Trên đường, Lý Hầu Nhi tên kia nửa đường trên còn thoát ly đội ngũ, đi huyết ngay tìm đậu tố phu đi, muốn nói cho đối phương cái tin tức tốt này. Đậu tố phu một cái bán sữa đậu hũ, mặc dù tựa hồ cũng toàn ít tiền, nhưng là lấy nàng thân phận, rõ ràng là không dành đợi phần phiếu. Cũng nguyên nhân chính là đây, phu sư Lý Viên cùng nhị cứu dư lập mới có thể tạm thời mặc hứa xuống kia quản sự tiêu hổ, cho tiện cho đậu tố phu một cái cơ hội. có thể đem đối phương kéo vào được. Phương Túc đối với cái này không lắm để ý, hắn trở về độc cổ quán về sau, liền bắt đầu càng thêm dụng công tu luyện, dự định đem lãng phí nửa ngày cho bù lại. Một bên khác, quản sự Tiêu Hổ vội vã quay trở về Thiêu vị quán, đi vào quán ăn bên trong về sau, hắn không còn như thường ngày đồng dạng giương vọ dương oai, ngược lại là tu luyện vui mừng, tựa như chó kẹp lấy cái đuôi, vẻn vẹn bước chân nhẹ nhàng chính hướng phía gian phòng đi đến. Thằng đến đi vào trong phòng, đóng cửa lại, hắn mới không ngừng tại trong phòng đảo quanh, vui mừng lại xuất hiện. Cái thằng này than thở nhìn xem Chu Phi, nhà này tuy tốt, Nhưng cuối cùng không phải nào đó tất cả. Nhẹ giọng than thở, Tiêu Hộ lập tức nhớ tới đi qua một đoạn thời gian bên trong đủ loại sự tình, thần sắc lập dung. Nhưng hắn vừa nghĩ tới chính mình lấy được phòng phiếu, có thể cho nữ nhi đặt mua một bộ kế gia nghiệm, triệt triệt để để tại cổ lĩnh trong trấn Cẩm Dễ, mà không phải thuê phòng ốc, càng không phải là ăn nhờ ở đậu. Tiêu Hộ trên mặt liền lộ ra nụ cười vui mừng, chợt cảm thấy bất khí đều xóa đi. Nhớ lại cùng tia họ Lý phụ sư chưa thiếng, Tiêu Hộ tự mình vào thủ, từ trong phòng dọn dẹp ra một cái tiểu lò cái nồi. Hắn trầm dị dị chuẩn bị đậu hũ, rơm muối, vẫn bận sống đến trong đêm. dự định tại nữ nhi khi trở về, cùng đối phương vừa ăn vừa nói chuyện, nói cho đối phương biết cái tin tức tốt này. Kết quả sau bữa cơm tối, Tiêu Hổ đều không thể đợi đến nữ nhi Tiêu Lily li trở về. Thẳng đến đêm khuya, cổ linh trong trấn đã đổi lên tu vũ. Hắn chợp mắt trong phòng, ngoài phòng mới vang lên nhẹ nhàng gõ cửa âm thanh. Muốn như vậy mới trở về. Tiêu Hổ mở mắt ra, trên mặt ý cười tỏa ra, đội vàng lên tiếng. Hắn sửa sang chỉnh mình áo bào, còn đem trước mặt một mượn gấm lấy lò nhỏ mở ra, chỗ tay đem đậu hũ khối jun lên đi bảo. Một trận nóng hôi hồi mà lên, để trong lòng của hắn đều ấm áp. Tiêu Hổ kéo căng lấy ra mặt, thoi quẻ đi tới cửa trước, trong miệng quát nhẹ, "Ngươi nhà ngươi, trưởng thành là không?" Vừa mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là hắn nữ nhi Tiêu Lili, li, nhưng là hắn Tiêu Hổ trong mắt vui mừng biến mất, sắc mặt cứng ngắc, liền con người đều co rúm lại. Chỉ gặp nữ nhi Tiêu Lili li hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, tóc hai búi sù, toàn thân trên dưới đều là ướt sũng sự ở trước cửa. Càng làm Tiêu Hổ trong lòng như bị sét đánh, là Tiêu Lili li thân mang vết idi, trọng thương bộ dáng, toàn thân đều đang không ngừng phát run, mờ mịt luôn cúi nhìn xem hắn. Chương 63, lục thai thân người dưỡng binh hoàn, canh năm Chương 63, lục thai thân người dưỡng binh hoàn, canh năm. Tiêu Hộ nhìn xem trước mặt nữ nhi, hắn toàn thân cũng là run rẩy, sắc mặt tái xanh đến vào người. Có thể hắn không có loạn, hắn đầu tiên là ánh mắt như như lão tử, hung hăng nhìn qua ngoài phòng, phát hiện cũng không có người cũng không có phận sự về sau, một thanh liền đem Tiêu Ly li Lilion vào trong phòng, về chân câu tới cửa. 3, 3, 3. Ba, ba, ba. Vài chương cách âm phủ chủ bay ra, dáng đại cửa sổ phía trên, ngoại giới thanh âm trong nháy mắt ấp. Tiêu Hộ lại nhanh chóng từ tay náo ở trong lấy ra thuốc chỉ thương. Nhưng cầm bình thuốc, miệng bình run của bà bang Thản thật bất bạo mới đổ ra ba hạt, bó tại lòng bàn tay, vận khởi một cỗ khí huyết, giáng nữ nhi hậu tâm, dò xét Tiêu Ly Ly trong cơ thể thương thế. Một phen sau khi kiểm tra, tiêu hổ mi tâm càng bặn càng chặt, nhưng lại nuối lòng một hơi, trong lòng cuốn quýt tối lui hơn phân nửa, còn tốt còn tốt, còn không cần lo lắng cho tính mạng. Có thể khẩu khí kia còn không có nôn ra, sắc ý lại lật đi lên, tiêu hổ sắc mặt vẫn như cũng là cực kỳ âm trầm, vô cùng băng lãnh. Bởi vì tại hắn dò xét bên trong, nữ nhi Tiêu Ly Ly thể nội khí huyết thiệt thòi lớn, nguyên bản đã là sắp đột phá trở thành nhị kiếp tiên gia tu vi. Hiện tại liền nhất kiếp đều nhanh muốn không vớ vạng, lại trên người khí tức, còn để lộ ra một cỗ dầu hết đèn tắt ý vị. "Lai, nói cho cha, ai ra tay?" Hắn cắn răng, trước tiên đem dự hoàng trấn thành phấn, dùng khí huyết bộc lấy, đưa vào nửa nhi yế hậu. Thuốt chỉ thương nhập thể, ngoại lai khí huyết tập bổ nhập thân, Tiêu Ly Ly phía phát run thân thể rốt cục tạm ngoan một chút, nhưng là nàng nghĩ tới điều gì, chung quy là lại không nhịn được toàn thân phát run, nước mắt tựa như là vỡ đê, khóc lớn lên, "Cha." Một tiếng này cha đem Tiêu Hậu nản loạn suy nghĩ trở bữa. Tay hắn bận bịu chân loạn bố vô, vô nữ nhi phía sau lưng. Giống hống 3 tuổi em bé giống như, Lily li không sợ, cha ở chỗ này, ở chỗ này. Mà tại một phen trấn an thuyết phục bề sau, Tiêu Lily li rốt cuộc ổn định cảm xúc, mợ miệng đem hôn qua trong đêm, chính mình cùng Thiêu Vĩ quán bên trong lệnh bạch quyển cùng ra ngoài, đi dã ngoại tìm kia treo thượng chi nửa sự tình nói ra. Chỉ là nghe thấy lời này, Tiêu Hộ sắc mặt chính là đột nhiên thay đổi. Trong ánh mắt của hắn nhất thời tràn đầy hối hận, tự trách mình chưa hề chỉ là nói với Tiêu Lily li qua dã ngoại nguy hiểm, cùng trong phường thị hoàn toàn khác biệt, nhưng chưa hề để nữ nhi tự mình đi dã ngoại được chứng kiến một phen. Đặc biệt là kia lệnh bạch quyển cử chỉ. cũng là để tinh thần của hắn phanh phanh dậy lên. Đợi đến Tiêu Lily li đem sau sự tình nói ra, Tiêu Hổ sắc mặt vô cùng ngẫm chậm, đồng thời sụt ý đại hiện. Quả nhiên, ám hại hắn nữ như người, chính là kia cậu tạp chủng lệnh mạch quyền. Cường hắn còn tưởng rằng kẻ này thân là quán chủ nghĩa tử, chính mình đối kẻ này cũng tốt, vốn là có ý tại tác hợp hai người, không nghĩ tới kẻ này lại là cái như thế tâm ngoan thủ loạn, gan to bằng trời mà hàng. Sắc mặt xanh xám ở giữa, Tiêu Hổ lập tức liền muốn đứng dậy, tiến đến tìm quán chủ đòi hỏi cái thiết pháp. Can cứ Tiêu Lily li bàn giao, nếu không phải là gia ngoại còn phát sinh một điểm biến cố, Hai người bị một đám hắc hộ quán lưu manh tìm gặp, nàng căn bản liền không về được. "Cha." Tiêu Hộ vừa đứng dậy, nữ nhi Tiêu Ly Ly lại là đem hắn quần áo nắm chặt. Nhìn xem nữ nhi giờ phút này sợ hãi sợ hãi khuôn mặt, Tiêu Hộ tâm lập tức liền mềm mềm, hắn kiềm chế sự xung động lại, ngược lại tiếp tục trấn an nữ nhi, đồng thời hỏi thăm càng nhiều chi tiết. Kết quả cái này nghe xong, Tiêu Hộ cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán đều bạo khiếu bắt đầu, hung hăng vô bên cạnh bên đấu, trực tiếp đem bếp nấu trên gang nồi quay xuyên. Hắn lại nhìn tự mình thê thảm nữ nhi, càng là bi phẫn đến cực điểm, toán hận muốn chết. Nguyên Lai lệnh bài quyền tại thiết kế lừa gạt Tiêu Lili gia li chấn về sau, chính là để mắt tới Tiêu Lili li một thân huyết độc linh khí, ý đồ dùng hắn giữ trước hao tài, giúp đỡ tu hành, thuận tiện hắn sớm ngày gần như đệ tâm kiếp, thậm chí là lấy Tiêu Lili li làm cớ, giúp hắn gỡ mở độ kiếp đệ tầng quan. Mà hắn sử dụng biện pháp, chính là trong quán ngột môn tà phương, nhập thai thân người dưỡng binh hoàn. Nay phương yêu cầu lấy nhục thân thuần dương hoặc nhục thân thuần âm, chưa từng dính qua ô uế tiên gia làm mẫu thể, sẽ ra hắn phần bụng, lấy ngũ tạng lục phủ là tổ dưỡng, sau đó sẽ lấy chí ít 30 năm chờ lên nhân sâm, trồng vào trong cơ thể con người, làm thuốc thôi. Sau đó Khi ra mẫu thể liền sẽ phản phất giống như trùng trùng hút máu, toàn thân càng phát khô gầy, tứ chi khô gắt, nhưng là ngực bụng lại là hở ra, giống như hoài thai. Nhân sâm sẽ ở trong thân thể hút khô tinh huyết, dược hiệu tăng nhiều, luộc sắc thành một vị huyết nục bảo dưỡng. Đồng thời dùng cho loại tham gia tiên gia mẫu thể, khí huyết càng đủ, tu vi càng cao, nuôi ra nhân sâm phôi thai dược tính càng đủ. Sẽ còn bởi vì mẫu thể tu luyện công pháp nguyên nhân, tham gia phôi bảy biện ra khác biệt dược hiệu. Nay ta thuật có thể nói là tức đoạt tiên gia toàn thân tu vi, hóa nhập một gốc nhân sâm bên trong, biến thành vị một gốc thuốc người nhân đan. Ngoài ra, thuốc người trồng chọn quá trình cũng mười phần hung tàn, cần sẽ đem mẫu thể chủng tại trong đất, chỉ lưu một cái đầu thông khí, lấy canh xâm rốt nuôi kéo dài tính mạng. Thậm chí có vì bất việc, sẽ làm giòn chém đức mẫu thể tứ chi, móc xuống hai mắt, cắt mất đầu lưỡi đủ loại, chế tác trưởng thành trẻ, dù cái này rượng rượi. Nghĩ tới đây, Tiêu Hổ nhìn qua đứng tại trước chân nữ nhi, nhìn thấy nó tứ chi đều đủ, chỉ là khí huyết lạc tương. Hắn đang tức giận sau khi, trong lúc nhất thời cũng là sinh ra may mắn. Tự mình nữ nhi, tốt xấu còn tính là còn sống, đầy đủ trở về. Bất quá Tiêu Hổ vẫn như cũng là không nhịn được trách mắng âm thanh. Cái này xúc sinh. Matthew Lily lại li đem tất cả tao lộ hết ra, toàn bộ đỡ già về sau, hai mắt của nàng vô thần, trong miệng cũng lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Sư huynh, hắn vì sao muốn như thế?" Tiêu Hổ nghe thấy nữ nhi lời này, trong tim lại làm minh bạch, lệnh Bạch Uyển Sở dĩ để mắt tới Tiêu Lily, li. chỉ sợ sẽ là bởi vì hai người sư xuất đồng môn, còn biết sơ lược song phương tu luyện công pháp. Bởi vì bọn hắn tu luyện đều là Thiêu Vi quán chi công, thuộc về cùng một mạch, lấy đồng môn bên trong người đến trùng thuốc, hắn trông ra dự tài, không thể nghi ngờ lại so với cái Khắc Tiên gia càng thêm thích hợp tự thân, thuốc độc cũng tăng ít. Điểm ấy tại độ tiếp phá qua lúc, mười phần mờ chốt. Nhưng những lời này, Tiêu Hộ trong lúc nhất thời không biết rõ nên như thế nào nói với Tiêu Lily, li. hắn chỉ là hối tiếc không thôi, chưa thể để nữ nhi sớm hiểu rõ những này âm tà sự tình. Tiêu Lily li ánh mắt mơ mị, kỳ thật nàng cũng còn có lợi, không có nói với phụ thân. Lam nàng tại bị lệnh bạch quyển sống sờ sờ xé ra phần bụng, lộ ra cạm phụ chồng tốt lúc, nàng từng khóc hận cầu qua, dù là đối phương lấy nàng toàn thân khí huyết, giữ chức lô đỉnh, biến thành phế nhân, nàng cũng nhận. Chỉ cần lệnh bạch quyển sau đó có thể cưới nàng, nàng liền cam tâm tình nguyện, thậm chí là không cưới cũng được. chỉ cần có thể tu nàng làm vợ nhỏ, cho cái danh phận, nàng liền nhận mệnh, có thể còn sống sót là được. Nhưng ai biết, lệnh mạch huyền nhẹ bừng bến, lại băng lãnh đến cực điểm, Lô đỉnh, danh phận. Buồn cười, ngươi một giới lao nô chi nữ. Mỗ là quyết chí thể cầu tiên chi sĩ, há có thể tại ngươi cái này ngoấy bệ trên thân zơ bận tự thân, tổn hại ta luyện khí tỉ lệ. Tiêu Lily li thất thần, sợ hãi con do thân thể. Nàng chưa hề nghĩ tới, bên ngoài chấn sẽ như vậy hung hiểm, lòng người có thể như vậy cứng nhắc như sắt. Một canh giờ sau, Tiêu Hộ trong phòng, rốt cục trấn an được tự mình nữ nhi về sau, Bốn ngực của hắn như có lửa tại đốt. Ký nhân cẩn thận nghiêm túc đóng cửa, quẻ lấy một cái chân, nhưng là đằng đẵng sát khí hướng phía thiêu vi quán trỗ sâu đánh tới. Cùng lúc đó, Lệnh Bạch Quyền cũng làm một màn soi quẻ, âm trầm vô cùng từ bên ngoài chừng chờ về. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tính toán hồi lâu kiềm chế đã lâu, rốt cục thừa cơ mà bắt chồng thuốc tiến hành, vừa mới bắt đầu, liền bị hắc hổ quán gia hỏa phái một đám con chuột lằng ngọng. Thử ra phải không? Nào đó nhớ ký ngươi. Tâm hắn ở giữa bán hận. Một bên khác, dính liễu việc này mặt khác một người, Phương Dục, hắn đã nằm tại trên giường. Thần Thành khý sảng ngủ qua một giấc, thừa dịp sắc trời không sáng, Phương Túc sờ lấy đèn, bước chân nhẹ cẩn liền ra độc của quán. Hắn dự định đi xem một chút tự mình mới được kia 3 tấm phiếu đen, đến tận cùng đều cắt nào tiền hàng, nhưng có tốt vật có thể để cho hắn cùng Nhị Yếu mua trạch chí nghiệp không. Chương 64, Pha táo phương, hộ cao diệu chương 64, pha táo phương, hộ cao diệu phương thức giống nhau lần trước, nhanh chóng chần chọc nhiều nhà cửa hàng, một hơi đem 3 tấm phiếu đen ở trong tiền hàng toàn bộ lấy ra. Sau đó hắn lại lưu loát, đem những này tiền hàng tất cả đều xử lý một lần, lại tạm thời gửi ở mới trong cửa hàng. đổi thành một chương mới tinh phiếu đen. Như thế quá trình mặc dù phiền toái một chút, nhưng cũng có thể miễn rơi tiền hàng bên trong bị người động tay động chân, sau đó dẫn đến hắn bị tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa khả năng. Mãi cho đến ngày hôm đó lúc trạm vào tối, Phương Thúc cũng không có phát hiện bất dự tiền hàng địa phương có gì dạng. Hắn lúc này mới che lấp tốt tự thân, lại bước vào gửi lại trong cửa hàng. Các loại mở ra trong cửa hàng Dương chắc lúc, hắn còn nặng lưu ý chính một cái kẹp ở dương chắc bên trong góc tóc, cùng với các mấy chỗ tiểu tay chân, sắp nhận trừ chính mình bên ngoài, lại không người mở qua cái dương này. Như vậy, Phương Thúc mới mang theo hồ bao Lựa khay nhặt lại cửa hàng, lại đổi một nhà quen thuộc danh tiếng lâu năm, ở bên trong thuê một gian tinh thất về sau, bắt đầu thu dọn tiền hàng. Đang lựa được trong xư cối, một trận phù tiền đinh đương xoạt âm thanh rung động. Phương Túc thông qua đối phiếu đen gửi lại hàng hóa tiến hành phân đoán, phát hiện trong đó có một chương hoàn toàn chính xác chính là Tô Cẩm Cao. Cái này một chương ở trong chỗ tổn phủ tiền nhiều nhất, thế mà tràn đầy có 3 4 bạn phù tiền, rơi xuống thật lớn một cái dương, hẳn là lao hán kia toàn bộ gia sản. Cũng may mà Phương Túc mặc kệ là lấy ra tiền hàng, vẫn là cất đặ tiền hàng, hắn đều là lựa chọn ban đêm, nếu không tới tới lui lui. trong tay dẫn theo cái dương lớn như thế, quả nhiên là làm người khác chú ý trừ bộ phụ tiền bên ngoài, lão hắn ra sản bên trong còn có một số cụ quái kỳ lạ, thượng vàng hạ cám đồ chơi, Phương Thúc đối với mấy cái này đồ vật không hiểu, tại phân biệt những đồ chơi này cũng không có gì linh khí, cũng không phải là yêu thích chất liệu bề sau, cũng liền ánh mắt lướt qua. Bọn chúng ngược lại là trong dương một quyển bản chết tay, đưa tới chú ý của hắn. Kiểm tra một fan vợ trên không có động phấn bề sau, Phương Thúc đem nó mở ra, lập tức lông mày chau lên. Chỉ gặp tay này bản sau trên đề vài cái chữ to la thị nuôi táo bị pháp, nhưng là nội dung trong sách lại không phải là viết trồng chọn cây táo, mà là một loại đối táo quả tiến hành bào chế xử lý đất thuốc, hắn tổng cộng chia làm âm, nướng, nước đựng ba loại biện pháp, đều cần lô đỉnh làm cùng cụ tiến hành. Dưỡng tốt táo quả, có thể tư âm bổ dương, cường thân kiện thể, lại căn cứ trong sách thuyết pháp, này phương chính là từ cổ tiên nhân ăn táo trường sinh hậu truyện xuống tới, có hiệu quả. Mỗi ngày phục dụng, có thể khiến người ta tóc trắng trở lại đen, tỏa sáng mới răng, nhiều tăng thêm mấy năm tuổi thọ, lấy đạt tới kéo dài tuổi thọ tình trạng. Khoan hay nói, hắn mặc dù là bạn chết tay, nhưng là trong đó thế mà còn dính tới ba viên bí văn tự dạng. Từ bí văn có thể phán đoán, phương pháp này thuộc về là bí vương mà không phải thiên vương, có lẽ là thật có chút tác dụng. Bất quá phương thúc chỉ là đem bản này bí pháp liên lặng thu nhận sử dụng tại đạo lục bên trong, phong phú một cái pháp thuật cơ, chuẩn bị sau này dẫn dắt chi dụng, sau đó liền không có quá để ý vấn này. Bởi vì, nuôi tạo bí pháp bên trong ba loại giữa pháp, hắn cần có lô định đều ngạn nhiên, phân biệt dính tới nam nữ, cùng đồng tử. Thí dụ như trong đó nước động táo bí pháp, chính là muốn lấy bảy tuổi động tử nước tiểu cũng bạch đường tăng cần, lại lột lấy con lửa rẽ chi ra, chế thành đã dao, điều mà sử dụng. Dùng cái này đường nước đậm mã thành nước táo, mỗi ngày xối đồng tử nước tiểu 3 lần, nước đậm thành về sau, vô sự người ăn vào, tức có thể tỏa sáng môi răng. Mà một phương này bảo chế pháp, đã là ba loại nuôi táo bí pháp bên trong, có thể được nhất, cũng nhất là nhẹ nhàng khoan khoé biện pháp. Hai loại khác liên quan đến nam nữ táo pháp, càng là khó coi. Kiểm kê xong lão hán gia sản, Phương Túc liền đem ánh mắt lại rơi vào mặt khắc hai phần tiền hàng bên trong. Lại làm một phen kiểm kê về sau, con mắt của hắn sắc lập tức phấn chấn. Ba tấm phiếu đen, tính cả linh thạch ở bên trong, thứ nhất tổng mang đến cho hắn qua 10 bạn phụ tiền tu nhập. có thể nói là một bước to lớn tiền của Phi Nghiễm để hắn mai kia phát nhanh. Dù là Phương Thúc trong tim từng có chuẩn bị, hắn vẫn như cũng là trong tim tỉ thảo, hơn 10 bạc tiền, không ăn không uống bán máu, đến bán 30 năm lâu mới có thể tích lũy. Giết càng càng tiến hành, quả thật là phát tài tốt đẹp đừng tắt. Phương Thúc trong nháy mắt cũng minh bạch, vì sao dã ngoại như thế sự nguy hiểm, nhưng như cũng là liên tục không ngừng có người xông ra đi. Dù sao dù là tại dã ngoại không có tìm gặp dự tài, bả bối loại hình, chỉ cần tùy tiện giết mấy người trở về, vẫn như có khả năng mai kia xoay người, thoát khỏi cửa cảnh. Đương nhiên Càng nhiều người ra ngoài, hắn nếu là không tỉnh táo, không kết bè kết đảng, không lẫn nhau giúp thúc, hạ chàng tưởng tượng sẽ là bị người ăn, mà không phải a người, tiền hàng mê người. Phương Túc nhìn xem đối mặt chất thành một đống tiền hàng, hắn lập đi lặp lại suy nghĩ lấy, ánh mắt hướng lại, xem như lần thứ nhất đối ra ngoại tính nguy hiểm, có một loại căn bản nhận biết. Cũng may lần này, hắn cũng không phải là thuộc bề bị ăn một phương. Tiên lặng suy nghĩ một hồi về sau, Phương Túc ánh mắt đột nhiên sáng ngời, rơi vào trước người mặt khác một vật phía trên. Lại nói, có thể quyết định tiên gia đến tội cùng là ăn vẫn là bị ăn nhân tố, chính là pháp lực chi cao cấp. Hắn thậm chí có thể nói là duy nhất nhân tố, mà Phương Thúc từ hai cái hất hổ quán đệ tử ra sản bên trong, liền phát hiện một phương bị kín tốt đẹp dược cao, hương hương thực thực bảo dưỡng, có thể tăng trưởng nhân pháp lực. Thuốc này cao, sắt như hồ phách, nặng nề như kim, ngoài có hô thuốc, bên trong có sắc phòng, vẻn vẹn chỉ là mở ra phía ngoài một tầng hộ thuốc, một khối nồng đậm dược khí liền đập vào mắt, để phương thuốc thân thể no nghe muốn động, thậm chí liền xương cốt có chút nữa. Hắn lúc ban đầu dò xét vật này lúc, còn kém chút coi là đây là một phương độc tính hung mãnh bảo dưỡng. Cậu mày tinh tế xem kỹ một phen, hắn ý thức được tự mình trong tay có khả năng chính là một phương bảo dược, dù là không phải, hắn nên cũng là như độc cổ quán bên trong kiến linh, cao đẳng dạng linh cao. Trong tim chờ mong, Phương Thúc đem vô dụng tạp vật, đốt cháy không còn, lại đem đại bút phù tiền linh thạch tốt tốt, duy trì có mang theo hút thuốc, đi lặng lẽ ra cửa hàng. Tại ly khai cửa hàng trước đó, hắn còn tỉ mỉ ở trên người gián định y li phù, miễn cho thuốc kia cao mùi nồng đậm, một không xem chừng bại lộ hắn. Đợi đến chằn chọc mấy nhà hiệu cầm đồ, tiếp tục tiêu tiền mời người hảo hảo trưởng nhãn một phen về sau, Phương Thúc rốt cục biết được trong hộp dược tải là rễ vì danh hồ cốt dưỡng thần cao. Thuốc này danh tự mặc dù bình thường, nhưng là bắt được nhất kiếp trở lên hồi yêu, cũng lấy báo thai những vật này làm phụ tài nấu luyện mà thành linh cao, hiệu quả có thể làm mọi dụng, cũng có thể là uống thuốc, có thể lớn mạnh khí huyết, đặc biệt là có thể cường kiện xương cốt. Căn cứ cái nào đó lao nhà dầu ám chỉ, cái này cao phương chính là nào đó đạo quán độc môn bí dược, sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài, khả năng phụ trợ cái kia đạo trong quán người, luyện ra một thân hồ cốt giá nữa, thuận tiện kia bối tu luyện độc môn tiên công. Bởi vì sản lượng không cao, chỉ có nhanh nhập đạo cùng nhanh độ kiếp đệ tử mới có thể đạt được một chút bán thượng, là vị nhất kiếp bảo dưỡng, lại phương tốc trong tay một phương này, dự hiệu nồng đậm, tuổi tác không lâu, coi như mới mẻ. Về phần kia lão nhà giàu nói tới nói quán, không cần suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên chính là Hắc Hồ quán. Phương tốc đối mặt nhà giàu kia cơ hội là chỉ rõ, hắn không chút nào hoảng, ngược lại tinh tế hỏi thăm đối vừa mới chút bảo tồn, sử dụng biện pháp, lúc này mới thông dong rời đi. Cơn biết cổ linh trấn như thế lớn, tiên gia nhiều như vậy, dù là cái này lão nhà giàu không tuân theo quy củ, sau một khắc liền đem sự tình cho chấn động rất xuống đi ra. chỉ cần Phương Túc không có bại lộ chân thực ra mặt, không có bị người theo dõi, cũng không đối bất luận cái gì người quen biết hắn tiết lộ qua, liền vô sự. Bởi vậy tại một ly khai cửa hàng về sau, hắn liền vãng thân thượng quay một trường tĩnh y điệp phủ, đồng thời đi đến trốn không người, lưu loát liền đổi đi trên người trẻ lóc. Sau đó, lại là quanh đi quần lại một phen về sau, Phương Túc lúc này mới cẩn thận nghiêm túc quay trở về độc cổ quán bên trong. Lại vừa về tới độc cổ quán, hắn liền phục dụng tịch cơ hoàn, còn tại ngoại cửa phủ lên bế quan tu hành bản hiệu. Hỗ cốt dương thân cao bực này chỉ có hắc hổ quán mới có thể sản xuất, mà lại còn là có thể tầm bổ xương cốt, phụ trợ nhất cấp nhân tiên tu hành bảo dược, tự nhiên là phải nhanh dùng hết sự tình, miễn cho tiếp tục lưu lại trên thân, trêu chọc tới phiền phức. Ngoài ra, mặc dù có nhiều cái nhà giàu bằng chứng, phương thuốc tại uống thuốc trước đó, vẫn là lấy chính mình điểm này nâng cạn dược lý tri thức, đối bí dược tiến hành một phen kiểm nghiệm, miễn cho trong đó có độc. Bất quá hắn sở dĩ có thể thản nhiên phục dụng thuốc này nguyên nhân lớn nhất, chính là hắn lấy tự thân làm thí nghiệm, thử một điểm dược cao, cũng thông qua đạo lục giám sát tác dụng, xác định vật này đối với hắn thân thể có ích vô hại. Cứ như vậy, phương thuốc dưỡng bảo mới đến tay Hồ Cốt Dương thân cao, như vậy bế quan tại trong phòng, khổ khổ nấu luyện tự thân thân cốt. Thuốc này thân trên về sau, hắn màu da đều nhất thời bảy biến ra màu hổ phách, mỗi lần uống thuốc lúc, hắn càng là sẽ cảm giác toàn thân xương cốt đều tại ngứa, tựa như muốn thuế biến thành mới xương cốt một phen. Như vậy nữa, phương thuốc quả muốn muốn hướng trên vách tường bành tới. Nhưng hắn nhịn được loại này ngứa đau nhức, cải thành lấy đánh quyền để thay thế gặp trở ngại, tốt đem trên thân nóng bỏng tinh lực, đều huynh tạt tại quyền công ở trong. Phen phen phen. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn tu luyện tiến triển, cũng một ngày tháng qua một ngày. Phương Thúc như vậy đắm chìm trong tu luyện ở trong, đợi đến đằng sau hổ cốt cao phục dụng xong xuôi, hắn vẫn như cũ là không tu luyện được ngừng. Thằng đến Lý Hầu Nhi tia gia hỏa lại lần nữa tìm đến, hắn mới từ bế quan trạng thái ở trong rời khỏi. Mà lúc này giờ phút này, chỉ gặp hắn trong đầu đạo lục bên trên, một nhóm văn tự chạy qua, cảnh giới, nhất kiếp luyện tinh nhân tiên, tám thành sáu phần, một phần dư cao, liền để Phương Thúc tu luyện tiến triển tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong, liền đột nhiên tăng lên bốn thành có thừa. Thu hoạch này, nhưng so sánh hắn lần trước đánh ngã tiêu hổ về sau, hậu tích bạc phát còn nhiều hơn ra gần gấp ba. Phương Thúc trong tim thỉnh nào Đây cũng là bảo dược chi dụng à, quả nhiên là để cho người ta vui vẻ. Hắn sử dụng hộ cao, còn chỉ là nhất tiết bảo dược, cũng không phải là nhị tiết, càng cũng không phải là tam tiết bảo dược. Chỉ một thoáng, Phương Tốc nếm đến bảo dược mặn ngọt, trong tim khao khát chi sắc lật lên. Bất quá hắn cũng không có đắm chìm trong bực này cảm xúc bên trong quá lâu, nuốt một cái cuốn học về sau, không cần một lát, hắn liền thu thập xong tâm tình, chờ bổn dược cánh cửa mà ra. Đi đi đi. Phương ca, chúng ta nên đi giúp thăm mua đất già, viện thương hộ kiến tạo kia lớn phần nói. Lý Hầu Nhi nhìn thấy Phương Tốc đi ra, lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn bằng rau. Ngươi cậu cha ta, bọn hắn đã qua, liền đợi đến hai ta đây. Nghe thấy lời này, Phương Thúc lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, tự mình còn có mua phòng chí nghiệp bậc này việc mật đánh. Hắn không có kháng cự, vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó cơ hội, vương lòng rung lòng bế quan khổ tu tinh thần. Phương Thúc biết nghe lời phải theo Lý Hầu Nhi, lần nữa tiến đến trì phường tham gia náo nhiệt. Trở đến trì phường bên trong, tìm gặp Nhị Cứu Dư Lặng, phủ sư Ly Biên, hắn cũng trong đám người, nhìn thấy kia quan sự Tiêu Hổ. Hôm nay thấy Tiêu Hổ, hắn sắc mặt cùng lần trước hăng hái, dương dương đắc ý, hoàn toàn khác biệt. Đối phương chính không lường, lưễn nhíu mặt, một mặt kiêu tốn hiền lành, trong tay chính nắm chặt phong phiếu, trong đám người gào to, tốt nhất chính phòng tiền giấy lạ, hàng xóm còn có hai vị đều là tuổi trẻ đạo quán cao độ, tiền đồ bất khả hạn lượng, đi qua đi ngang qua, đường bỏ qua. Tiêu Hồ lại là tại chầu hàng thật vất vả mới cướp đến tay, là nữ nhi đặt mua phong phiếu, đồng thời đối phương còn lưễn nhíu mặt, đem phương thu ý, hầu nhi cũng làm thành khoác lớp cửa. Có người sau khi nghe thấy, dựa vào tiến lên đây hỏi thăm Tiêu Hồ, Tiêu Hồ đội vạng thân thiện cùng đối phương nói giá. Phương tốc đi tới chỗ gần. Hắn nghe mấy lốt hai lại phát hiện Tiêu Hổ bây giờ vì 100 phủ tiền chỗ trống, liền cùng đối phương nói giọng hồi lâu, thậm chí là tranh mặt đỏ tới mang tai. Hiện trường cũng có người quen nhìn thấy Tiêu Hổ nhạo túng, kia bối lập tức chợt chợt lên tiếng, "Ơ, đây không phải là Thiêu Vĩ quán đại quan sự, Tiêu lão gia à, ngài sao không dậy nổi phòng đồng nói, ngược lại làm làm lên hai đạo con buôn bực này tiện sống?" Tiêu Hổ nghe đấy, sắc mặt của hắn đỏ lên, muốn tranh luận cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là vô lực thấp giọng, "Đều là tiền ra, nói cái gì hai đạo con buôn?" Có người hắc cẩm thanh, "A đúng, người đây xem như đầu cơ trục lợi." Phi. Tiêu Hổ nghe vậy, chỉ là quên đơn, đi điểm hạ một người trương lượng giá tiền. Phương Thúc đứng ở một bên nhìn xem, trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ, thôi cảm thấy tiêu hổ người này sợ dĩ đại biến bộ dáng, đối phương nhất định là có đại sự phát sinh. Chương 65, xa hoa hàn xóm, bỏ lỡ chương 65, xa hoa hàn xóm, bỏ lỡ Phương Thúc suy nghĩ tung bay, lập tức liền trôi dạt đến chính mình trở về cổ linh trấn lúc, tại đại đạo bên cạnh nhìn thấy một màn. Hẳn là cái thằng này nửa nh nh ra ngoài, quả nhiên là tao lỗ bất trắc. Tâm hắn ở giữa thầm nghĩ, bất động thanh sắc Hắn nhìn về phía bên cạnh nhị cứu dư Lạc cùng phu sư Lý Biên, cùng hai người nữa là Chu Diễm, nữa là hỏi thăm về tới. Phu sư Lý Viên nghe thấy, trong miệng nhỏ giọng nói, "Người hỏi cái này vị tiêu hổ quản sự a, nghe nói là hắn nữ nhi gặp tà pháp, hại bệnh nặng, hiện tại đang dùng thuốc che mệnh, còn không thể là bình thường thuốc, nghe nói phải là bảo dược." Nữ Nhi đều muốn không có, mua phòng ốc còn có cái gì dùng, tự nhiên là muốn nghị trăm phương ngàn kế kiếm tiền kéo dài tính mạng. Nghe thấy lời này, Phương Thúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tim thầm nghĩ quả là thế. Bất quá hắn chỉ là lại liếc qua kia gặp người liền lộ khuôn mặt tươi cười tiêu hổ. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, không còn phản ứng chuyện này. Việc này không có quan hệ gì với hắn, lại là cái người xa lạ, không cần quá mức để ý ngược lại là cùng hắn cùng đi Lý Hầu Nhi nghe thấy được, chậc chậc lên tiếng, dỗng nhiên nghĩ đến một điểm, nói, vậy chúng ta hàng sống đây sẽ là ai? Liên vẫn từ hắn như vậy đi bán phòng phiếu sao? Phương Lý Hai nhà phân biệt chiếm cứ lấy hai gian phòng đỏ, đầu tố phủ cũng đã là đem tiền tài nắm cho bọn hắn, để hỗ trợ mua xuống ngược lại tòa phòng, hiện tại cũng chỉ có kia tòa bắc hướng nam chính phòng, cũng chính là tiêu hổ trong tay con không rơi bảo. Phụ sư Lý Viên nghe thấy, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cái này có thể có biện pháp nào, người ta trở lấy đòi tiền cứ mặc đây, ngươi cũng không thể không cho người ta bán đi, ngươi không cho, người ta cũng không nghe ngươi à." Nhị Vũ Dư Lập thì là híp mắt nhìn Tiêu Hộ, "Không cần lo lắng, cái này Tiêu quản sự xác nhận sẽ đem phòng phiếu bán cho một hộ hào phóng người ta, không về phần tìm gặp loại kia tranh chua người mua." Lý Hầu Nhi nghe thấy, trong mắt không ngừng ở trong sân đảo quanh, trong miệng lẩm bẩm, "Trong huyện nếu là nhiều đến mấy cái nữ nhi gia liền tốt, đều có hai hộ bốn cái đàn ông nộp thân." Lời này, lập tức chêu đến phương thúc bọn người một đám trừng mắt, bởi vì Tiêu Hộ tại chào hàng phòng phiếu Đám người cũng không muốn xé toang liên phiếu bảo hành từ nguyên nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể chất chở. Kết quả một hai canh giờ đi qua, tiêu hổ tên kia còn lưỡng nghiêng mặt ra, chỉ phương bên trong quanh đi còn lại, xem chừng đều đã là đem đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt các tiên gia hỏi mấy lần. Phương thúc thấy thế không thú vị, hắn dứt khoát ngay tại đám người bên cạnh, đửa ngồi giống như ghim lên tung công, cùng nhau tại trong đầu suy nghĩ cổ thuật nội dung, lặp đi lặp lại nhấm nuốt hấp thu. Mặc dù có đạo lục trợ giúp phân tích. lại phân tích sau nội dung sẽ giống như cố định để tâm hắn lĩnh thần hội, nhưng là phương pháp kiểu gì cũng sẽ đem phân tích sau nội dung, tự hành lại tiêu hóa hấp thu một phen, cũng căn cứ tự thân sở học, tiêu ký trọng điểm các loại. Bước này cách làm, có thể để cho hắn cũng không phải là cứng rắn tiếp nhận đạo luật giải bảo, mà khiến cho hắn đối đủ loại đạo lý càng thêm hiểu rõ tự nhiên, cũng càng cho dịch linh ánh sáng trợ hiện. Thí dụ như hiện tại, hắn suy nghĩ mấy ngày trước đây vừa mới phân tích xong xuôi mí́n thở trùng của phương, trong đầu liền toát ra không ít luyện cổ ký tự tư diệu tượng. Mí́n thở trùng, hắn không chỉ có thể che lấp khí tức, ẩn nấp mùi cũng có thể giảm xuống trên thân người nhiệt lượng, giảm bất đối không hết giận hao tổn, để cho người ta dấu kín tại bứ buồn, cho ngoao, phảng phất giống như quy sạ. Phương thức trong tim tầm nghĩ, có lẽ luyện chế này trùng, nên chọn một ao nước để hoàn cảnh lộ ra ở ở ta bu. Hắn mơ mộng, bên cạnh Lý Hầu Nhi đột nhiên liền bật lên. Chỉ gặp kia tiêu hổ ý cười đầy mặt, hướng phía mấy người đi tới, còn thỉnh thoảng cùng bên cạnh một cái lão hầu nói chuyện, lão tiên nhà yên tâm, ta đoạt cái này phòng phiếu lúc, chính là định cho nữ nhi đặt mua đấy. Không dối gạt ngài nói, lúc ấy kỳ thật còn có cái nhà đơn sân nhỏ, nhưng thế nhưng quá chật hẹp, nhìn liền cùng qua tại Giá cả quá cao, ta liền lùi lại mà cầu được khác, chọn ở giữa đỉnh tốt chính phòng. Cái thằng này vỗ bộ ngực, suy gương, còn chỉ vào phương thuốc bọn người, ngài nhìn một cái, đây đều là đạo văn tao độ. Một vị khác ở tại ngược lại vào phòng, thì là cái muội tử, ngài hai ông cháu vào ở đến, người trong viện số không nhiều không biết, chính chính tốt. Bị Tiêu Hồ đáp lời la ẩu, nên chính là mở giá cao, mua cái thằng này phòng phiếu kim chủ, lại sẽ là phương thuốc bọn người về sau hàn xóm. La ẩu đi tới, nàng cũng hỏi thăm về phụ sư Lý Viên cùng nhị cứu dư lực, nhìn xem hai người cùng họ tiêu nói, có cái gì khác biệt. Một phen đơn giản hỏi thăm về sau, lão hổ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền làm chúng cùng Tiêu Hổ giao nhận phụ tiện. Về phần cụ thể giao nhận bao nhiêu, hai người đều là quay lưng lại, tại trong tay náo giao nhận, bên ngoài người không biết. Nhưng này Tiêu Hổ được phụ tiện, mang trên mặt bài tia cảm kích, hướng phía Phương Thúc bọn người sau khi gật đầu mới rời đi, rõ ràng là giá cả không tầm thường. Tại các trưởng bối lúc nói chuyện, Phương Thúc cùng Lý Hầu Nhi tự ở một bên, thì lại ánh mắt chủ yếu rơi vào bà lão kia sau lưng trên người nữ tử. Nữ tử kia bộ dáng thanh tú, tuổi cũng không lớn lắm, nhìn so Phương Thúc cùng Lý Hầu Nhi đều điểm nhỏ, còn đơn giản ghi một đầu đôi ngựa biện. nhìn muội phần linh động. Đối phương cũng đang quan sát Phương Thúc cùng Lý Hầu Nhi. Đột nhiên, La Hầu lên tiếng, "Lộ Lộ, ngươi cũng tới gặp qua Lý Bá Bá dư thúc thúc." Lý Bá, "Dư thúc tốt." Nữ tử Nhu chọn đi đến trước, lên tiếng chắp tay chào hỏi. Lập tức, Song Vương trao đổi tính danh. Đôi này tổ tôn đều họ Tiêu, quan hệ quả nhiên là loạn lai mãi, mãi cùng tôn nữ. La Hầu không có lộ ra tên danh, chỉ là để Phương Thúc bọn người gọi nàng Tiêu Lao Thái là được, về phần nàng tôn nữ, tên đầy đủ thì là gọi là Tiêu Lộ Lộ. Ba gia đình lần đầu gặp mặt, bầu không khí còn có thể. Chuyện thiếm vài câu về sau. Bọn hắn liền hướng phía giao tiền rút tham địa phương đi đến. Rất nhanh, lên phòng đóng gói giá cả liền ra, phương thức bọn người muốn lên tứ hợp viện tử, tổng cộng cần giao tiền 50 vạn phủ tiền. Trong đó tạ hữu phòng nhỏ, giá cả theo thứ tự là 10 vạn, 11 vạn, ngược lại tòa phòng bợị vì gặp cửa ra vào, diện tích nhỏ, một góc còn có nhà xí môn nhân, chỉ cần 5 vạn. Về phần chính phòng, bởi vì diện tích lớn, phong thủy tốt, còn có một gian nhỏ phòng bên cạnh về chính phòng đơn độc tất cả, có thể cải tạo thành nhà xí đủ loại, cần tiền nhị 14 vạn. Nghe xong cái này giá cả, dù là phương thức bọn người sớm đã coi nó trước, vẫn như cũng là cảm thấy một hồi đau răng. Liên liên nguyên bản đối phương Phúc có chút tự tin nhị cứu dư lặng, hắn cũng làm mồm mép run rẩy, mặt lộ vẻ chờ chờ. Lý thị hai chắc con thì là tại chỗ chửi ầm lên, đen. Đúng là mẹ nó đen. Không ăn không uống bán máu 30 năm, mới có thể đổi lại như thế một căn ngôi bảy phòng, đồ dùng trong nhà cửa sổ cũng đều là mọi thứ đều không. Phương Phúc nghe vậy, cũng làm ngẩn ra một chút. Hắn thở dài một hơi. May mà hắn trước đó không lâu còn cảm thấy, giết tặc càng hẳn có thể kiếm bộn, hiện tại xem ra, vẫn là trong phường thị người thủ đoạn càng thêm cao minh một chút. Một lần liền có thể đem hắn trên thân tiền của Phi Nghĩa toàn bộ móc sạch. Bất quá Vương Túc cũng chỉ là khuôn mặt có chút động, liền khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là Lý Thị hai cha con, còn tại kia lẩm bẩm không ngừng. Lấy tiền tiểu nhị không kiên nhẫn, đem cái gì đem à, các ngươi đến cùng muốn hay không, không muốn liền thay đổi một cái đến. Muốn, đương nhiên muốn. Lý Thị phụ tử đội vàng đáp ứng. Xác định Vương Túc một đoàn người muốn giao tiền về sau, tiểu nhị kia liền chỉ chỉ bên cạnh một đống thư hộ, hóa đơn phiếu đen, vay tiền, thế chấp, đều ở chỗ nào? Lưu loan điểm. Cổ Linh trấn bên trong quy củ, cùng Phương Túc trong động kia thế cục loại, đang mượn cột trò bay mặt cũng là chơi ra hoa nhỉ tới. Nhưng là Phương Túc cũng không tính đụng cái đồ chơi này, tránh khỏi phiền phức, mà lại hắn sở dĩ muốn mua cái này chỗ ở, cũng là vì để nhị cứu dư lực có cái an thân dưỡng lao chỗ. Hắn cũng không muốn một ngày kia, bởi vì chính mình bên ngoài trong thời gian ngắn không về được, mắc nợ lợi tức quá nhiều, nợ lăn nợ, dẫn đến nhị cứu cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa. Bất quá Phương Túc cũng không có một hơi móc ra 11 vạn tiền mặt, viện cho bại lộ chợt giàu thân ra, dẫn tới một chút thăm dò. Hắn tìm được một bên hiệu cầm đồ nhà giàu. móc ra trên thân phía kia tố nguyệt bảo ngọc, tiến hành xuống làm. Lam Vương Túc cậu cháu hai người tại cùng hiệu cầm đồ nhà giàu có kẻ mặc cà lục, Lý thị phụ tử cũng là bận rộn không ngừng. Phù sư Lý Viên tử trên thân chụp ra tầm 10 lá phụ tiền phiếu đen, những lá phiếu đen còn phân thuộc tại các biệt cửa hàng. Hắn để Lý Hầu Nhi hỗ trợ một nhà một nhà hối đoán thành phụ tiền, trong đó nhỏ nhất một bút chỉ có chừng trăm tiền, sau đó đem số tiền này tổng cộng lại cùng một chỗ. Rốt cuộc, Phương Túc cậu cháu hai người cùng lão nhà giàu nói tốt giá cả, cũng đem xuống làm thời gian tiến hành dự hạn. Một khi vượt qua thời gian, thì trực tiếp biến thành cầm tạm. Một văn tiền cũng sẽ không lại nhiều cho. So Vương ký tên đồng ý kia lão nhà giàu tiếp nhận kia mà quyết, tại chỗ bang rọi gào to một tiếng, hàng xì cô tạm, Tố Nguyệt bảo ngọc, nặng hai lượng, nền bóng trong sạch, xuất tứ thân lâu, có thể cho nợ rồi. Đệ đơn. Ba, năm tấm cùng cửa tiệm phủ tiền phiếu đen, đặt ở Phương Phúc trước mặt, hắn thì là thản nhiên đem phủ tiền phiếu đen giao cho Nhị Cửu dư lặng. Nhị Cửu một mặt đau lòng tiếp nhận, sợ đem những này phiếu đen cho bận rát, hắn còn nhiều lần nhìn qua Phương Phúc, muốn nói lại thôi. Phương Phúc cười, lại từ trong tay áo lấy ra mặt khác mấy chừng phiếu đen, cùng nhau giao cho Nhị Cửu. gia hiệu nhị cứu tiến lên giao tiền cầm linh khế. Tại phương tốc cầm bán tố nguyệt bảo ngập lúc, bởi vì lao nhà rầu gào to âm thanh, hiện trường không ít người lực chú ý bị hấp dẫn tới. Đặc biệt là cuối cùng gọi vào thất hưng lâu ba chữ, càng là dẫn tới cách đó không xa mấy người chú ý mấy người kia đều là nữ tử, cầm đầu nữ tử dáng người nõn nà nàng, xuyên kim mang ngọc, xem xét chính là đương gia chi chủ, bên cạnh của nàng thì là đi theo mấy cái dung mạo các loại tuổi trẻ nữ tử. "Nương, là chúng ta lâu ngõ bội." Có một nữ tử đội vàng kêu lên. "Còn có nữ tử phản trách, đây chính là chúng ta quán rượu ngõ bội, người kia có thể nào như vậy không thương hòa kết ngọc?" trực tiếp cho đội thành A trấn quận. Hào hào tụ khí, trong đó có một nữ, còn con mắt máy nhấp, thật chặt nhìn về phía phương thúc đám người chỗ. Nếu như Phương thúc quay đầu nhìn qua, sẽ phát hiện nàng này chính là ban đầu ở độc cổ quán bên trong nháo sự Hương Hành Vũ. Mà kia dáng người nợ năng nữ tử thì chính là Thất Hương lâu chủ. Thất Hương lâu chủ nghe thấy gào to âm thanh, ánh mắt của nàng lấp lóe một phen, vừa nhìn xem bên cạnh Hương Hành Vũ, là độc cổ quán kia tiểu tử, hắn xác nhận nhất thời tình hình kinh tế căng thẳng, liền làm nương đưa qua nhận lỗi cũng là bán. Hương Hành Vũ nghe vậy, cú đầu không nói. Ai ngờ Thất Hương lâu chủ bỗng nhiên lại nói: Vì nương hôm nay là đến đem cho các ngươi thị bội đặt mua đồ cưới sính lễ. Đi múa, ngươi nếu là nguyện ý thì lên, dùng ngươi kia phần, thay kia tiểu tử chuột về bảo ngọc, miễn phí vay mượn cho hắn một bút. Nghĩ đến liền xem như không thể thành tựu một đoạn giao thoại, cũng có thể hoàn toàn kết chuyện lúc trước, cũng tiết cái thiện duyên. Ngươi định như thế nào? Cái khác mấy cái nữ nhi nghe thấy lời này, con mắt đều độ sáng độ sáng nhìn xem Hương Hành Vũ. Hương Hành Vũ nghe vậy, lại là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng hảo hảo suy nghĩ lấy, trên mặt trong lúc nhất thời có chút khó xử. Dùng một tòa bất động sản, điết giao cái gọi là hư vô mở mật điện. Dù là đối phương rất có tiềm lực, giơ cái nhìn của nàng cũng quá có phong hiểm. Dù sao, đây chính là dùng chính mình đổ vật đi cược, cũng không phải dùng người khác đổ vật đi cược. Gặp Hưng Hành Vũ trầm mặc, Thất Hưng lâu chủ lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy cái nữ nhi. Mấy cái này nữ nhi cũng đều là đội vàng nhìn về phía cái Khác địa phương, không có chủ động lộ ra ý động chi sắc. Cái này khiến Thất Hưng lâu chủ đành phải là nhẹ nhàng tỏ giải. Nàng bắt đầu ở trong tim suy nghĩ, muốn hay không chính mình tiến lên, xử lý hạ vấn đề này. chế nhưng là bởi vì phải bắt được cái này khó được cơ hội, cho người thân chí nghiệp môn nhân, tình hình kinh tế của nàng vô cùng cần trượng, muốn lại ngoài định mức nhiều chuyện ra mấy bạc tiền, cũng phải đi bán thành tiền độ vận. Thôi thôi, dù sao đã là chấm dứt qua thủ cũ, không ai đợi ai, lại chỉ là cái hư vô mờ mịt tiền, giá cả quá mức đắt đỏ. Thất Hương lâu chủ đồng dạn kiềm chế ý nghĩ này, không làm cách muốn. Mã Phương thúc bọn hắn bên này, Phương Lý hai nhà thật bất đả mới đưa tiền khoản góp, thì đâu giao tiền. Kia nhà thứ ba Tiêu lão thái thì là Không Hiển Sơn Không Lộ Thủy. cũng không có đi đổi thành phiếu đen, mà là trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một chương. Chỉ một chương, cái này phiếu đen còn để lấy tiền tiểu nhị, cũng cho nàng tìm 24 bạn phụ tiền trở về. Cái này hai ông cháu, rõ ràng là một suất thủ chính là một chương 50 vạn tiền phiếu đen. Thủ nút này, quả thực là để phương thúc cậu cháu hai người, Lý thị hai cháu con, đều là lũ lưỡi, thảm thán hảo hảo xa hoa. Nghĩ đến nếu không phải không có cấp được thích hợp phòng phiếu, cái này tiêu lão thái nên sẽ là đặt mua tiếp theo chọn bộ sơ nhỏ, thỏa thỏa đại hộ nhân gia. Tiền khoản thỏa đáng, linh kế lấy được. Đầu tố phụ kia một phần cũng lạ là làm xong thủ tục, bốn gia đình tê tụ, ngày đó liền giúp tham xác định mặt đất chỗ, đồng thời trong đêm liền lên phòng đóng nói. Có tiên gia bi thỏa tại, một ngày mở đảo, một ngày địa cơ, một ngày một gia phòng, không ra bảy ngày. Một chàng mới tinh vững chắc gạch xanh lớn phòng nói, liền muốn bề yên tính toán lạc tại cổ linh trấn bên trong. Phòng nói đóng thành bề sau, bên trong trống rỗng, liền lên phòng đóng nói vận may vị cũng còn không có tản mất, nhị phữu dư lạc liên suốt đêm ở đi bảo, bị danh hẳn biết, hỗ trợ giữ nhà. Hắn mảy may không cảm thấy quấn mạch, ngược lại là mừng rỡ quay hàm đều kém chút cười méo xẹo. Chương 66 Tăng Không lo lắng thoát Trần Khóa chương 66, Tăng Không lo lắng thoát Trần Khóa mua hàng mặt đất. Đến tiếp sau lên phòng đồng gói, bao quát có được bất động sản về sau, cậu cháu hai người có thể tại cổ linh trấn công chính thức rơi xuống hộ tịch. Các loại tạp vụ sự tình, phương thức toàn bộ đều giao cho Nhị Cứu dư lặng. Lần này là Nhị Cứu kiếm được một phần gia nghiệp, hắn tại mừng rỡ sau khi, cũng là cực lớn nỗi lòng một hơi. Dù sao có này phong lộc, sau này Nhị Cứu chỉ cần tại cổ linh trấn bên trong sống yên ổn điểm, cho dù là lại luân lạc tới cần bán máu phụ cấp gia dụng hoàn cảnh, hắn nên cũng không về phần biến thành huyết quỷ. có công việc, có gia nghiệp, trừ bỏ không có cái bả nương bên ngoài, Phương Túc tự hỏi, đã là thay nhị thiếu chuẩn bị đến chủ đạo. Sau đó hắn cần phải làm, chính là toàn thân toàn ý đầu nhập tại tự mình tu hành bên trong, không dính việc vật bảnh. Một mấy mắt, Phương Túc cảm giác trong lòng đều rất giống mở ra một đạo sông xiểm giống như, hắn như có cảm giác. Ngày đó, hắn liền đi vào động cổ quán tính tất bên trong, ngược cốt này thể sát tinh thần bên trong nhẹ nhõm cảm giác, thôi động ký huyết, rèn luyện cân cốt. Chỉ là một đêm trôi qua, đạo lục bên trong văn tự liền xuất hiện biến hóa, cảnh giới, nhất kiếp luyện tinh nguyên tiên, tám thành chín phần. Hắn tu luyện tiến truyện, quả nhiên là đống nhiên tăng lên một cái, mặc dù chỉ có 3 phần nhưng là so với bình thường tu luyện mà nói, vẫn như cũng là cái khó được đáng ngưỡng mộ thu hoạch. Đặc biệt là phương thuốc hiện tại chỉ kém một phần liền đem nhất kiếp cảnh giới tu được chín thành. Bước này tình huống đối chiếu trong sách lời nói, nếu làm đội vạn sao động điểm tiên gia, đều có thể thử nghiệm phục dụng hộ lang chi dược, một hơi đền bù trên cuối cùng một thành, cũng nếm thử vượt qua thứ nhị kiếp. Mừng giấc ở giữa, phương thuốc bừng tỉnh minh ngộ đến, trừ bỏ suy nghĩ thông suốt bên ngoài, tâm không lo lắng, cũng có thể hữu ích tu hành. Một đêm trôi qua, Hắn vẫn không cảm thấy ra rời, liền thu dịp dưới mắt phần này thoát tục tâm cảnh, tiếp tục tại tinh thất ở trong tu luyện, ý đồ trong thời gian ngắn nhất, liền đem tu luyện tiến triển tăng lên đến chín thành. Tâm không lo lắng, làm tiến bộ dũng mãnh vậy. Một bên khác, kia Tiêu Hổ đang bán ra phòng phiếu, đồng thời lại bán sạch một phen cái các tiền hàng về sau, rốt cục lại mua hẳn một phần bảo dược. Hắn râu trong lòng bảo dược, bước chân quá nhanh liền quay trở về Tiêu vị quán, lại trực tiếp hướng phía hậu viện đi đến. Trên đường đi, có Tiêu vị quán bên trong đệ tử nhìn thấy hắn. Kia bối gặp Tiêu Hổ như vậy vội vàng, không có chút nào trước đây quản sự bộ dáng. không khỏi cười khẽ, sớm biết như thế, làm gì chứ đây. Cũng chính là quán chủ Thiệt Âm, nếu không cái này hai cha con, một cái thiệt thòi rỗng bản quan tiền tài, còn dám chạy tới mua nhà, một cái tự mình ra trận, chúng ta pháp. Cái này hai kẻ xôi sẹo, thả cái khác đạo quán sớm đã bị đuổi ra ngoài. Có đệ tử đáp lời, đúng thế đúng thế. Đơn thuần quán chủ Thiệt Âm, lẽ tình cái này lão cẩu có một chút khổ lao phân thượng, hắn nữ nhi lại gặp bực này hai họa, liền không chỉ có không có đuổi hắn đi ra ngoài, ngược lại còn miễn đi hắn thân vụt, thậm chí cầm mấy phần bảo dưỡng, cho hắn nữ nhi kéo dài tính mạng. Diêu Hồ nghe thấy được trên đường nhóm đệ tử nghị luận, hắn ánh mắt âm trầm, Hàm Giang lập tức căng chặt, nhưng là bước chân cũng không có dừng lại, giả bộ không nghe thấy tiếp tục hướng nội viện tiến đến. Chờ hắn đi xa chút, mấy người đệ tử trong miệng còn tại nghị luận, thay anh em không ngừng bay tới, mà lại lớn tiếng hơn, nghe nói à, cái thằng này cũng bởi vì ghen ghét lệnh sư huynh, muốn cùng hắn nữ nhi cùng một chỗ cắn ngược lại lệnh sư huynh một ngụm, nói cái gì nếu như sư huynh hại hắn nữ nhi, thậm chí còn nghĩ nháo đến hát hồ quán bên kia, kém chút đệ bản quán viết xấu trong nhà bên ngoài dương. Đúng đúng. Về sau cái này lão cẩu lại sợ. Ta đoán a chính là xem ở thái độ của hắn còn có thể phân thượng, quan chủ mới nguyện ý cung cấp bảo dược, cho hắn nữ nhi kéo dài tính mạng. Lại nói, nàng nữ nhi tựa hồ chính là muốn cho hắn bổ sung thân vụt, mới ra thị trấn mạo hiểm. Hiện tại cũng là xem như đạt được cơ muốn. Phía sau kia không ngừng tiếng nghị luận, để Tiêu Hồ một ngụm răng đều nhanh muốn cắn bể nát. Hắn hận không thể hiện tại liền bọn tới nội viện trong tính thất, đem cái kia danh nghĩa trên là bị cấm túc, nhưng kỳ thực chỉ là bế quan tu luyện lệnh bài khuyền têo đi ra. Hai người tuyệt tranh một phen, đấu cái người chết ta sống. Hắn Tiêu Hồ mặc dù là đầu láo cậu, nhưng là lão cậu cũng có mấy quả răng đây. Vất quá sau một khắc, trông thấy phía trước dàn kia hắn cũng còn không có tới gần, liền bay tới giường khí gian phòng. Hắn lại tại trong tim tự nói, không được, ta còn có Lily li muốn chiếu cố. Một tiếng gõ kẹt. Tiêu Hồ đẩy cửa vào, trên mặt hắn lúc sắc biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn một tay nhấc lấy gói thuốc, một tay nhấc lấy phần bánh ngọt, giả bộ đắc ý mà nói, "Nhìn xem cha mang cho ngươi cái gì trở về, vương bà tự bánh ngọt cửa hàng Quế Hoa Thủy Tinh bánh ngọt, nha nàng thế nhưng là dùng tuyết quế hoa chế thành." Tiêu Hồ trong miệng lẩm bẩm, khiến cho trên giường bóng người lắc lư. Kia bóng người tại cái màn giường sau chợt bật đứng dậy. Lilly thời gian nửa ngày, mới thẳng lên nửa người trên. Tiêu Hộ thấy thế, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, thân hắn đau đến tận cực điểm, rất nhớ trên đi giúp người đứng đầu, nhưng là lại chỉ có thể là khắc chế, nhất thời tại nguyên chỗ có gấp không thôi. "Cha." Một giọng hờ nhẹ thanh âm vang lên. Tiêu Lily li xốc lên cái màn giường, trên mặt cũng lộ ra tiêu dùng, nhìn qua cửa ra vào tiêu Hộ. Chỉ gặp nàng này sắc mặt khô vàng, ánh mắt đục ngầu vô thần, liên tóc đều khô hoang giống cỏ, phần bụng quá lớn. Dưới mắt nàng, cùng lúc trước mắt ngọc mày ngải bộ dáng so sánh, hoàn toàn tương phản, lại đã là không thể dùng, có vẻ bệnh để hình dung. mà phải là dùng âm u đầy tử khí gần đất xa trời mấy tử. Tiêu Hổ nhìn chăm chú lên Tiểu Lily, li, đội vàng lên tiếng, "Ai?" Hai cha con ngay sau đó nói một phen. Tiêu Hổ đầu tiên là mua thuốc, sau là đem bánh ngọt đặt ở trên giường chờ hết thảy đều bận rộn tốt về sau, gặp nữ nhi trạng thái còn có thể, hắn lúc này mới cẩn thận nghiêm túc rời khỏi phòng, lần nữa đi làm việc bận rộn. Chỉ là nhất đẳng hắn ly khai, trong phòng vừa mới còn miễn cưỡng vui cười Tiểu Lily, li, sắc mặt lập tức liền trở nên chất lặng, ánh mắt trống rỗng ý mắng. Nàng ngơ ngác nằm tại trên giường, có thể cảm giác được rõ ràng, vừa mới phụ thụ nhập thể chân quý dư hiệu. đang bị nàng giữa ngực buộc nụ sâm tại tham lam hấp thu, hắn nhập thân thì là liền hàng chục hàng trăm phần cũng có một độ khó mà hứng dục, nhưng cũng chính là bởi vì nụ sâm hấp thu dược liệu linh khí, mới có nàng bây giờ kéo dài hơi tản. Thiêu Lily li trong đầu suy nghĩ lần nữa trùng truyện, mặc dù tự mình phụ thân vẫn luôn nói sẽ có biện pháp đem kia nụ sâm lấy ra, nhưng là nàng đã sớm biết rõ, biện pháp đích thật là có, chỉ là nàng chồng đã pháp, chính là cắm rễ tại nàng ngũ tạng lục phủ ở giữa, rễ sâm cũng đã giữ nguyên rễ tại nàng trong xương tủy, cái này thời điểm lấy người thầm ra, cho dù là luyện khí linh tiên độc thủ, nàng cũng là bách tự nhất sinh. trừ bảo cương ép lấy ra bên ngoài, hai cha con hiện tại sơ cấu, chính là khiến quán chủ nói tới dưa chín cuốn dụng nữ liệu. Bọn hắn tại gửi hy vọng ở tại đỗ sâm thành thục về sau, vật này sẽ tự hành từ thân thể người bên trong tróc ra, đến thời điểm liền không ngại. Chỉ là, cái này một ta pháp coi là thật sẽ có dưa chín cuốn dụng một ngày sao? Tiêu Ly Ly không biết, nàng chỉ biết rõ, chính mình qua lâu rồi cái gọi là chồng sâm 7 ngày hắn trong bụng nhục thai nhân sâm, đã sớm có thể bị người lấy ra, làm bảo dưỡng. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền lại là nửa tháng đi qua. Phương Thúc tại trong tĩnh thất, hoàng hốt mở mắt ra, Nhìn về phía đỉnh đầu kia sáng trong ánh nguyệt, từng mảnh từng mảnh ánh trắng đang từ bầu trời rơi xuống, bị hắn phun ra nuốt vào dạ bụng. Chỉ là bực này kỳ cảnh, tiếp tục không được bao lâu, ánh trắng liền đình chỉ rơi xuống. Trên người hắn lưu lại ánh trắng cũng giống như tuyết rơi tại hoa tan. Phương Túc hít sâu một hơi, đem những mảnh ánh trắng toàn bộ hút vào trong bụng, xem như ngoài định mức tăng bộ một điểm linh khí. Cái này một đêm, hắn liền thu hồi công pháp, liền tung công cũng không đứng, chỉ là lẳng lặng nằm tại tĩnh thất dưới đáy, nhìn xem giếng trong miệng một vòng chính tròn trắng sáng. Phương Túc tâm thần nhã nhặn, yên ổn không lo, tinh tế thưởng thức cảnh cảnh. trải qua một vòng bế quan, hắn nhất tiếp luyện tinh nguyên tiên cảnh giới, đã là tu được chín thành, khí huyết triệt để ổn định. Là thời điểm không ngừng cố gắng, nghi biện pháp lại mua bảo dược, một hơi tu được mười thành. Phương Túc trong tim suy nghĩ động đậy, mà muốn mua thích hợp bảo dược, cùng đến tiếp sau là độ thứ nhị kiếp làm chuẩn bị, liền lại được tốn hao không ít phủ tiền. Phương Túc lập tức nhớ tới chính mình lưu tại dã ngoại tiên gia hải cốt, họa bị mặt nạ các loại tiền hàng. Thế là hắn một cái lý ngư đảnh, liền từ đáy giếng đứng lên, cú nhẹ nhõm nhảy ra tinh thất. Nên ra ngoài một chuyến, lấy những cái kia lộ bận lại tiến về yêu thị bên trong thụ tiêu tang vật một phen. Cái gọi là yêu thị chỉ chính là tồn tại ở thị trấn bên ngoài hắc thị, hắn nghe nói là trong núi yêu quái đưa ra, có trong phường thị không thể xuất hiện đồ vật, bán lấy trong phường thị không giảm bán hàng hóa. Trước đây Vương Tốc Nghị cứu dư lực, chính là tại bên ngoài trấn yêu thị bên trong bán thành tiền phát thuận, lúc này mới góp đủ bái sư tốc tu. Tại bực này địa phương, Nư Long Hộ tạm, nhân yêu khó phân biệt, xử lý một bộ hắc hổ quán đệ tử thi cốt, liền chút bọt nước đều không nổi lên được tới. Phương Tốc Nghiệm lên thân động, lặng chờ thiên minh. Lúc xế chiều, hắn liền chuẩn bị thỏa đáng, đi ra thị trấn, lấy đồ vật thẳng đến yêu thị trố. Chương 67, Yêu thành phố luyện khí đao thuật chương 67, Yêu thành phố luyện khí đao thuật núi rừng Thương Mang. Phương Thúc phóng lên hầu bao, y theo nhị kiếu dư lực nói tới phương hướng, càng thêm xâm nhập giáng ngoại. Vợ trai trong rẩm điệu chi về sau, hắn đi tới một tòa quái núi trước mặt. Trong núi sương mù tràn ngập, tuy là trạm vào tối, nhưng đã là quỷ hòa điểm điểm, thỉnh thoảng còn có lão kêu gáy gọi cùng hầu tử quái gào đan vào một chỗ, phá lệ làm người ta sợ hãi. Lam Phương Thúc tới gần về sau, có mảnh khỉ nhìn thấy hắn, hai tay rủ xuống đất ở phía trước nhẹ nhõm, còn hướng phía hắn vất tay, có chút nghi tình. giống như là đang chủ động chào hỏi hắn giống như. Nhìn thấy cái này mà kỳ, phương thúc trong tim khẽ động, lúc này đi theo trên. Quả nhiên, xuyên qua sương mù về sau, hắn liền đã đi tới trong núi cung cấp vị trí, trong sương mù xuất hiện giống như bãi tha ma đồng dạng cảnh tượng, khắp nơi đều là đoạn bí tản biên, còn có giống như là chỉ phòng, nhà tranh, quan tài đồng dạng đồ vật đứng ở con đường hai bên. Hoàn cảnh nơi này mặc dù âm trầm, nhưng nhân khí lại không nhỏ, hoặc là nói yêu khí không nhỏ đấy. Từng cái gật gù đắc y yêu quái, hoặc lớn hoặc nhỏ, cao thấp mà uốn, còn có từng cái che mặt, mang mũ rộng vành tiên trang hoặc phàm nhân, văng lai trong đó thậm chí có thể nói được là chen vai thích cánh. Đến nhìn, đến nhìn, đi qua đi ngang qua đường bỏ lỡ. Tốt nhất châu tâm, ngự tâm, tim hổ, khỉ tâm, là người. Thùng, thư đều có. Phương tốc hành tẩu tại sương mù nhàn nhạt, nhạt bên trong, Tạ Hữu Tư Vương nhìn mực này kỳ quái chẳng cảnh, hơi cảm thấy nơi này so trong trấn, ngược lại càng giống là cái gọi là tiên thị. Hắn đầu tiên là đi dạo một vòng, phát hiện nơi này không có cái gì cửa hàng, đều là bày quầy bán hàng buôn bán, không tầm thường, có cái chỉ phòng, nhưng là từng cái bày ở sạp hàng trên độ bận, liền đều không từng gặp. Nguyên bản Vương tốc còn tưởng rằng chính mình đến tại yêu thị bên trong trộn đạo bán đi tiêu tiên ra thi cốt, kết quả yêu thị bên trong liền có tiên gia yêu quái, thoải mái đánh lấy các loại nuôi tràng, trên viết, giá cao thu mua các loại vật liệu, nhất yêu không kỵ, già trẻ không gạn. Khô cốt quan la bạch cốt lao điểm chi nhánh, trường kỳ cầu mua hoàn chỉnh thi cốt, có thể mà cả. Phương Túc công hồ bao, che mặt, tiến lên thử thăm dò hỏi một chút. Hắn đều không chút nói bóng nói gió, đối thuận tiện mở miệng một tiếng muốn muốn cũng căn bản không có để ý thi cốt nơi phát ra, chỉ để ý hoàn chỉnh tính. Lại bởi vì hắn trong tay thi cốt có chút hoàn chỉnh, lại tính chất không kém, đối phương không có ép giá. thậm chí còn chủ động nhấp nháy. Thu mua tiểu nhị cười nói, "Hoang nên đạo hữu lần sau lại đến, ta thật sự là cho la thượng nhân làm công, đến bao nhiêu thu bao nhiêu, tiền không là vấn đề." Tiểu nhị cuối cùng cho ra tiền khoản, cũng không phải là phù tiền hoặc phù tiền phiếu đen, mà là giá trị 1 vạn 8000 tiền linh thạch. Trong đó, hai cốt bản thân giá trị 1 vạn 2, hai cốt thượng pháp khí mặc dù không có đối ứng pháp môn, nhưng bởi vì hợp thành một thể, cũng giá trị 6000. Nói thực ra, phương tốc là thật không nghĩ tới, hoàn chỉnh tiên gia hai cốt thế mà như vậy đáng tiền, hắn so chọn mện pháp thuật pháp khí còn nhiều. May mà hắn còn tưởng rằng Cái đồ chơi này chỉ có thể làm làm rách dưới đi bán thành tiền, có thể kiếm chút là một điểm. Ngược lại là phương thuốc tại xuất thủ kia phương mặt nạ ra người lúc, bởi vì mặt nạ này bất nhập lưu, cũng không có pháp môn, đối phương liền muốn đều không cần, chỉ là cười tụm tìm cho hắn chỉ cái phương hướng, để hắn thay cái địa phương đi bán thành tiền. Phương thuốcất kỹ linh thành, như nói đi qua, cuối cùng hắn tìm gặp một cái trợ giày chư yêu, đối phương chỉ nguyện ý lấy 700 tiền giá cả, mua xuống hắn trong tay họa bị mặt nạ. Liền cái này, hay là bởi vì đối phương gặp hắn trong tay trên mặt nạ bí văn hoàn chỉnh, lại là nữ tử bằng ra. Chư yêu trên mặt thở hổn hển thở hổn hển lộ ra quái dị thân sắc. Bằng không mà nói, đối phương đoán chừng sẽ chỉ coi như rách da nát áo để thu. Về phần cái gọi là rách da nát áo hạ trạng, Phương Thúc cũng tò mò đứng ở một bên nhìn nhìn. Thợ giày chư yêu sẽ đem thu lại da nhỏm, cắt chém cắt may, hoặc biến mất, hoặc móc xuống, hoặc rửa đi phía trên bì văn, chỉ lưu lại bị rèn luyện qua da bản thân, sau đó đem nó chế thành phụ gia, bì sách, hoặc là dùng làm tu bổ vật liệu, khe hở tại cái khắc đồ bằng giá phía trên. Chư bộ thợ giày chư yêu bên ngoài, yêu thì ở trong còn có các loại tu nồi bổ lậu, sửa dây mai đao Cư sứ cư bắt các loại tay nghề tiên gia, tay nghề yêu quái. Bọn hắn sẽ lấy khí chất tương cận bất bỏ pháp khí làm nguyên liệu, đối cái khác pháp khí tiến hành tu sửa. Trong đó thậm chí còn có tiên gia, có thể từ một đống nút bỏ pháp khí bên trong, tuyển chọn tích lũy ra một kiện hoàn chỉnh pháp khí, lại to gan đánh ra không được bao lui 1000 trang. Cái này rất dễ phương tốc chứng kiến thức. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ, cái này không có pháp môn, cũng tìm không thấy đồng môn chính chủ pháp khí, cuối cùng đều sẽ làm xử lý ra sao. Hiện tại xem ra, pháp khí vứt bỏ xử lý sự tình, các tiên gia tự có một bộ quá trình, không có phí bao nhiêu công phu. Phương Thúc liền đem trên người tất cả tạp vật, xử lý đến làm sạch sẽ tịnh. Hắn hầu bao cũng biến thành khô gắt, chỉ còn lại thô sáp linh thạch. Sự tinh làm thỏa đáng, trên thân nhẹ nhõm, Phương Thúc càng thêm có chút hăng hái điệu, tại yêu thị bên trong đi dạo. Hắn phía đông long nó, phía tây nhìn xem, phát hiện nơi đây còn có buôn bán đan dược, bảo dược chủ quán. Hắn giá cả đều là so trong trấn tri ít thấp một thành, chỉ là những cái kia đan dược, bảo dược phía trên, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm mùi máu tanh, nó nguồn gốc cùng phức tạp, cũng không có cái gì cam đoan. Cái này khiến Phương Thúc tạm thời dần xuống trong lòng mua sắm suy nghĩ, việc này không đợi Đi dạo vài vòng về sau, Phương Túc trong tim nhất niệm mà lên, bắt đầu ở những cái kia quầy hàng phía trên, tìm kiếm các loại pháp thuật. Đồng thời hắn tìm kiếm pháp thuật tương đối cổ của quái kỳ lạ, chỉ tìm những cái kia mật văn hoàn chỉnh, mà pháp thuật văn bản có chỗ thiếu tổn, hoặc là khó phân thành giả. Kết quả cái này, hắn còn tưởng là thật sự là đến đối địa phương. Cái này pháp thuật, nơi phát ra liền không có chính quy, từng cái là ngư long hỗn tạp, khó phân thành giả, trong cổ lĩnh trấn lại ít có người sẽ lấy ra buôn bán, thậm chí sẽ bị phường thị cấm chỉ tẩy quẩy bán hàng. Nhưng là tại cái quái này yêu thị bên trong, coi như hoàn toàn khác biệt, người ở đây yêu lui tới, tất cả mọi người không biết đối phương đến tuột cùng là người hay quỷ, mua đồ vật đều xem chính mình nhãn lực bản sự. Bọn chúng giá cả cũng là rẻ tiền đến độ điểm, chỉ là bình thường pháp thuật 1/2, 1/3. Phương Túc nhiều đi mấy cái bán hàng rong, hắn thậm chí có thể lấy 1 ngàn phủ tiền giá cả, liền đạt đến hợp tâm ý của hắn. Bất quá có phần hơn trước suy tư, hắn nhẫn nhịn lại xúc động, không có đi tùy tiện thu mua pháp thuật, miễn cho lãng phí đạo lục quý giá phân tích thời gian. Lúc này, Phương Túc đi tới một cái che mặt tiên gia quầy hàng trước mặt, chủ quán trên người khí tức lặng lẽ Xem xét cũng không phải là loại lương điện, lại cảnh giới rõ ràng không chỉ là nhất tiếp tiến lên da, mà đối phương quẩy hàng phía trên, vậy mà bảy có tứ kiếp pháp thuật, cũng chính là luyện khí linh tiên sử dụng pháp thuật. Cái này lập tức liên hấp dẫn Phương Tốc ánh mắt, hắn lúc này ngồi xổm ở quầy hàng trước mặt. Chủ quán nhìn thấy hắn, khép mắt dò xét một phen, cũng không nói lời nào xô đuổi, chỉ là trong mắt rõ ràng hiện lộ ra lơ đến thân sắc. Có thể nhìn xem. Phương Tốc lên tiếng hỏi thăm. Chủ quán không có lên tiếng, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn nhìn về phía một quyển mộc giản, ngọc giản trên viết có bí truyền can yêu phệ hồn thuật mấy chữ. Hắn cùng trên thị trường luyện tinh pháp thuật rõ ràng khác biệt, lộ ra càng là kỳ quỷ một chút, đặc biệt là ngọc giản một góc, còn viết có ngũ tạng miếu tôn lương nguyên mấy chữ. Đây là phương thuốc trừ bỏ tại sư thị phòng lộc trong miệng, lần thứ hai gặp phải cùng ngũ tạng miếu tương quan đồ vật. Hắn rũi ra tay, muốn đem cái này ngọc giản nhặt lên, tinh tế dò xét dò xét. Nhưng lúc này, chủ quán mở miệng, thanh âm của đối phương trầm thấp, thu tay lại, "Này thuật liên quan đến hồn phách, ngươi liền đệ tam kiếp đều không có biết qua, tùy tiện nhìn loạn, nếu là bị đả tước hồn, đừng trách nào đó không có nhắc nhở qua." Phương thuốc vừa nghe thấy cái này quy bảo, liền nghĩ tới trên phố đồn đại một ít tà môn pháp thuật, nếu là cảnh giới không đủ, đừng nói đi học tập pháp thuật, có thời điểm nhìn một chút đều sẽ đầu não hoa mắt ùn hai, tâm thần bị hao tổn. Xem ra pháp thuật này hẳn là tương tự, tâm hắn ở giữa thầm nghĩ. Phương Túc không có bướng bỉnh, biết nghe lời phải chấp tay từ bỏ. Bất quá hắn dừng một chút, hạ giọng hỏi, "Xin hỏi chủ quán, ngươi cái này nhưng có kiếm vận? Tốt nhất là luyện tinh giai đoạn liền có thể tu tập, lại không cần đặc biệt kiếm khí kiếm vận." Chủ quán nghe vậy, nhìn nhiều Phương Túc vài lần. Kiếm vận người cũng là trong pháp thuật một loại, đồng thời hung hãn lăng lệ, cực thiện sát phạt. Thì kiếm thuật, thường thường cần phải có kiếm khí phối hợp, có cần từ đầu tế luyện ra một thanh thích hợp kiếm khí, có thì có thể điệp ra tại đã có kiếm khí phía trên. Phương pháp có trưởng tiệt kiếm một thanh, lại có thể một đường tế luyện đến đệ tăng tiếp, lựa chọn kiếm vật tu tập, so với những pháp thuật khác, không thể nghi ngờ là có thể thuận tiện bất việc một chút. Bất quá hắn cái điểm, thì là thua lậu kiếm vật thất chi uy lực, gây hại kiếm vật tu tập khó khăn, bộ phận kiếm thuật còn không chỉ có thể đả thương người, càng có thể thương mình. Kiếm vật không có, bất quá đạo thuật, ngược lại là có một phương. Chủ quán nhàn nhạt trả lời. Lập tức Đối đối tử quay hàng trên lấy ra một quyển sách mỏng, Thừa thư Hồng Sa huyết truyền hỏa đạo thuật bảy ở phương thúc trước mặt. Phương thúc híp mắt đánh giá, lúc đầu còn chưa phát giác có cái gì, nhưng là cẩn thận nhìn lên, phát hiện sách trên chính viết tứ kiếp hai chữ, hắn ánh mắt lập tức nghi hoặc. Hai ngở chủ quán lại thản nhiên nhìn xem hắn, may bay không cảm thấy chính mình cầm nhầm. Chân chờ ở giữa, Phương thúc đưa tay rơi vào sổ bên trên, lật ra trang sách dò xét. Thư sơ giản lược nhìn mấy lần, hắn ánh mắt lập tức sáng lên. Cái môn này đạo thuật, mặc dù ngọn là tứ kiếp, nhưng là hắn tu luyện yêu cầu, rõ ràng là luyện tinh giai đoạn liền có thể thỏa mãn. Tu về là chuẩn tứ kiếp pháp thuật, cũng không phải là đường đường chính chính thật tứ kiếp. Loại pháp thuật này, phương thức hơi có nghe thấy qua, đồng dạng luyện khí tiên gia nhìn không lên, cho rằng uy lực không đủ, nhưng đồng dạng luyện tình tiên gia lại tu không được, cho rằng tu tập khó khăn, khó mà bắt đầu. Dù sao, hắn chỉ là tu luyện ngưỡng cửa khá thấp, cũng không đại biểu lĩnh ngộ độ khó, tế luyện độ khó thấp. Nhưng là loại này, chính giữa phương thức ý muốn. Chương 68, đạo sĩ cổ bảo chương 68, đạo sĩ cổ bảo phương thức có đạo lục bản thân, thích hợp nhất tu luyện pháp thuật, chính là ngưỡng cửa thấp, nhưng là lĩnh ngộ độ có lớn, uy lực cũng không tầm thường pháp thuật. Hắn tâm thần nhảy lên, đối trong tay cái môn này Đao Pháp Đông Cảm rất hứng thú. Nhưng là hắn bất động thanh sắc, chỉ là tiếp tục hướng xuống lần xem mà đi. Nhìn nhiều bài trang về sau, phương thức đối với cái này ngõa sa huyết tuyến hỏa đạo thuật hứng thú càng lớn. Cái môn này pháp thuật, có thể lấy tinh huyết làm tuyến, cuốn quanh ở đao kiếm phía trên, bốc hơi thiêu đốt, giống như lửa cháy, đồng thời tại tu luyện đến đại thành về sau, càng có thể lấy huyết hóa đao, nự sử ra một đầu nổ xạ, dán theo dao động, uy lực có thể đạt tới tứ kiếp pháp thuật. Mà hắn tu luyện độ khó chính là ở chỗ lao thuần xáo lộ, đao pháp độ lục phức tạp túa nĩa, cùng đối người tu luyện tinh huyết phẩm chất có nhất định yêu cầu. Tinh huyết thượng đẳng người, chỗ nhóm lửa huyết hỏa càng hùng, có khả năng duy trì thời gian cũng càng dài. Nhìn thấy hai điểm này, Phương Túc so sánh một cái hôm nay thấy qua cái khác pháp thuật, trong tim chỉ một thoáng liền rơi xuống suy nghĩ, liền nó. Thiết qua nhiều tiền đến tiền đi, sẽ chỉ tiêu hoa mắt, loạn tâm thần. Lại nói hắn hôm nay đến đây yêu thị, chủ yếu vẫn là ra bán thành tiền tiền hàng, gom góp phụ tiền, thuận tiện mua sắm bảo dược. Pháp thuật bọn này, dù vậy, mua một mua chính là duyên phận, làm dự chữ, nhưng là quá mức bướng bỉnh. ngược lại không đẹp. Trong tim trong lúc suy tư, Phương Túc động tác trên tay không ngừng, hắn tiếp tục trong danh sách tử trên nhanh chóng lật qua lật lại, muốn đem đến tiếp sau nội dung cũng dần dần quét vào trong mắt của mình. Nhưng lại kia chủ quán nhìn thấy, lại là nhẹ nhàng gảy một cái bên cạnh một thanh xích sắt, cây thước chênh liền rơi vào pháp thuật sổ bên trên, run rẩy đem lăn chặt. Đối phương giống như cười mà không phải cười nói, lại nhìn, sẽ phải tốn tiền. Phương Túc thấy thế, mặt lộ vẻ bừng tỉnh dừng tay, kịp thời cũng đem pháp thuật khép lại, nhìn không thấy dị dạng. Nhưng kỳ thực, hắn tại trong đáy lòng thì là thầm thở dài một hơi. Căn cứ hắn tại yêu thị bên trong một đường quan sát, chủ quán nhóm tại chào hàng các loại công pháp điện tức, cũng sẽ không nghỉ bảo pháp thuật bí văn tự dạng tuyệt khó bẻ kia, liền không đem bí văn coi ra gì, ngược lại là sẽ che giấu, trừ khi bỏ ra toàn bộ giá tiền, mới có thể đem bí văn triệt để triển lộ. Bí văn tự dạng như thế, những cái kia thuận tiện ký ức tu luyện chỉnh tự, pháp môn, thì càng là sẽ không lộ ra toàn cảnh. Như thế, liên đệ phương thúc xem qua không quên trí năng, không quá mức đất dụng võ. Về phần chủ quán nhóm vì sao như vậy, thì là bởi vì kia bối phòng chính là xem qua không quên trí năng. Bất kể là thật xem qua không quên vẫn là căn thuốc tăng cường trí nhớ, vẫn là sử dụng pháp thuật đi thác ấn trong pháp thuật cho đủ loại, các tiên gia có đủ loại thủ đoạn, cũng có thể tạm thời đạt thành xem qua không quên hiệu quả. Bởi vậy chủ quán nhóm cũng không ổn, chính mình bán cái công pháp bí quyết, tiền cũng còn chưa lấy được, pháp thuật nội tình liền bị người sờ đuốc cái ngọn nguồn mà hướng lên trời, thậm chí liền thiếu hụt đủ loại đều bị người biết rõ rõ ràng ràng, triệt để bán không được. Suy nghĩ tung bay, phương thuốc thần ý, nghe nói tiên trong tông đều sẽ có tảng tinh cát, công pháp điện tịch tùy tiện nhìn, sợ đệ tử học không được giống như. Có lẽ chỉ có bái nhập tiên tông, kia thời điểm ta mới có thể thỏa thích đọc qua công pháp bí tịch, phát huy ra đạo lục chi diệu. Trong tim một trận chờ mong, nhưng là phương tốc trên mặt thì là ngược lại lộ ra trần chờ cùng xoắn xuýt chi sắc. Hắn sông chủ còn nói, đích thật là tứ kiếp, cũng đích thật là luyện tinh giai đoạn liền có thể tu luyện, nhưng là bước này cần nhỏ bé điều kiện khí huyết đi hướng, tại đao kiếm mặt ngoài hình thành pháp thuật bí văn độ khó, cũng là quả thực chi lớn. Hắn dự định lựa chọn đâm, vì chính mình tiếp xuống trả giá làm chuẩn bị. Ai ngờ chủ quán trên mặt lộ ra cười lạnh, khám phá hắn giống như mà nói, này thuật đích thật là khó mà học được, nhưng là cái này cùng nào đó có liên quan gì? Khương Ma Ca Phương Túc cẩn thận chu đáo đối phương vài lần, thấy đối phương sắc mặt nghiêm túc, hắn liền chắp tay, đè xuống những cái kia trà giá, trực tiếp hỏi, định giá bao nhiêu? Chủ quán một ngạt lên tiếng, 5000. Lời này lập tức để Phương Túc tâm thần nhất định. Hắn đã là làm xong đối phương sẽ công phu sư tử mạng, không thể không bị ép đại xuất một mụn máu suy nghĩ. Có ai nghĩ được, đối phương vậy mà chỉ mở ra 5000 tiền. Cái này giá cả, cùng trong phường thị nhất kiếp pháp thuật giá cả không kém nhiều, nhưng là chủ quán chỗ bán pháp thuật, uy lực của nó lại là cao nhất có thể đạt tới tứ cấp cấp độ lựa khí. Chủ quán nhìn thấy Phương Túc mặt lộ vẻ chần chờ, thản nhiên nói, "Không được gét bỏ qua đắt. Nào đó nơi này bán chạy phát thuận, tự nhiên đã sớm đều bán đi, hiện tại cũng liền còn lại những đồ chơi này. Có thích mua hay không? Tổng thể không hậu mãi." Gặp đây, Phương Túc còn có thể có cái gì tốt nói. Hắn xác nhận một cái đao thuật bên trong bí văn là hoàn chỉnh, coi như không hoàn chỉnh, cũng có thể tu đến một điểm độ vật sau khi ra ngoài, liền trên mặt nhắn đao, kỳ thực trong tim mong đợi mua phương này ngọa đạo thuật. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, Phương Túc nắm đuột đao thuật sổ, tại chỗ là xem, xem hết sổ bên trong nội dung. Hắn phát hiện này thuật quá trình tu luyện còn tốt, nhưng là lĩnh ngộ độ khó quả thực là không thấp, đặc biệt là trong đó đao thuận xáo lộ, quả thực là để cho người ta ma mắt. Mà tương ứng pháp môn văn tự, nhưng lại có chút đân sơ, thế nào nhìn một cái, cực kỳ giống như là chỉ là một phương tản thiên. Hắn toàn văn đều để lộ ra một cái trọng ý không nặng hình mơ hồ ý tứ, yêu cầu người tu luyện tại trong quá trình tu luyện, cụ thể đi thăm lộ. Bất quá phương tốc liếc mắt sổ bên trong phảng phất biết nhúc nhích 18 quả bí văn tự dạng, hắn ám từng một hơi, một chủng loại giống như nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tình rồi nhưng mà sinh Đặc biệt là hắn đạo lục bên trong nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền có văn tự nhảy ra, Hồng Sa huyết tuyến hỏa đao thuật đã thu nhận sử dụng. Phân tích bên trong, bí văn hoàn chỉnh, pháp môn giản lược, cần tôi diễn bổ đắp. Dự tính tốn thời gian 153 tháng ngày, có thể nhìn ma dẫn bỏ quy tích, rơi ý tốn thời gian. Đạo lục quả nhiên là có thể đối cái môn này pháp thuật tiến hành phân tích, mặc dù tốn thời gian cần 4 năm tháng lâu, thời gian rất lâu, nhưng là có thể giải thích, liền lại biểu có thể chuyên biệt tu luyện thân. Phương thuốc năm nước sủ, hướng phía kia chủ quán vừa chắp tay về sau, cáo tử rời đi. Hắn dạo bước đi tại yêu thị bên trong. Còn suy nghĩ, chính mình muốn hay không lại đem đao kia thuận sổ, bày quầy bán hàng bán đi, hoặc là để tiệm chủ quán thu hồi cho, như vậy, có lẽ liền 5000 phủ tiền đều có thể tiết kiệm đến hơn phân nữa. Trong tim động đậy, hắn còn tưởng là thật tại yêu thị bên trong tìm người nghe ngóng một phen. Kết quả những cái kia chủ quán thu về ép giá hơn, đều là mặt lộ vẻ coi nhẹ, mở miệng một tiếng xảo trá pháp thuật chỉ có phần tầm thường, để cho người ta như thế nào tu luyện cao nhất đều chỉ là nguyện ý lấy 2000 tiền giá cả lấy đi. Gặp đây, Phương Túc liền bỏ đi ý nghĩ này, không còn hao tâm tổn sức. 2000 tiền mặc dù không ít, Nhưng là đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không tính quá nhiều, ngược lại là dao sách mang theo, hắn có thể thỉnh thoảng phòng đoán phía trên bí văn tự dạng. Bởi vì chính là viết tay, văn tự rất có một cố khí thế hung ác, không chừng liền có thể từ đó cảm ngộ ra cái gì đột bật, hoặc là xúc tiến đạo lộ phân tích. Đem dao thuần thủ cất kỹ, phương thúc mắt nhìn sắc trời, phát hiện cự ly chằng treo giữa trời, cũng còn có hơn một canh giờ, mà vì lý do an toàn, hắn dự định lúc trời sáng lại trở về về thị trấn. Thế là hắn tiếp tục tại yêu thị bên trong đi dạo, bất quá lần này mục tiêu, đổi thành đãi đoạt bảo thuốc. Chậm rãi hỏi thăm nhiều nhà chủ quán về sau, Đệ phương thuốc đáng tức là, những ngày chủ quán đều không cho người thí nghiệm thuốc, mua chính là mua, nhiều lắm là mở ra hộp thuốc để cho người ta nhìn liếc mắt, liền lên tay đều không cho, chớ nói chi là phá điểm một phân loại hình xuống tới. Bên này đệ phương thuốc không cách nào thông qua đạo lục để phán đoán, loại nào bảo dược hàng thật giả thật, có hay không thai hoàng ẩm. Hai canh giờ đi qua, hắn chậm chạp không có thu hoạch được một gốc bảo dược. Ngược lại là bí văn tự dạng phương diện, hắn ngược lại là bạch bạch quọ, thu hoạch không ít. Hắn nhiều lần du tẩu tại chợ dày, bày bán các loại quầy hàng trước mặt, từ những cái kia rách da nát áo phía trên, một hơi thu nhận sử dụng mấy chục đến quả bí ban. tang thêm tại đạo lục bên trong. Bởi vì hắn đi ngang qua liền nhìn vài lần, chợt giây bọn người còn tưởng rằng hắn là muốn học trộm học nghệ chờ đến lúc sau tiếp cận, đều là trừng mắt nhìn xem hắn, thái độ vô cùng bất hiện, bộc lộ bộ mặt hung ác. Cú Mai Yêu thị là có tiên gia đang xử lý, đồn đại ông chủ đối cảnh thông thiên, không có mấy cái tiên gia yêu quái dám ở yêu thị bên trong làm ầm ĩ phương thúc nhún nhún bay, chỉ có thể bao phụ tay áo, chạy đến yêu thị cái khắp địa giới đi dạo. Đang lúc hắn coi là tối nay tạm thời là mua không thành bảo dược, suy nghĩ về trong phường thị mua sắm lúc, yêu thị một góc, đột nhiên náo nhiệt lên. Mở một chút mở. Tốt Giang Hoa con tưởng là thật mở ra cục quái. Chớp chớp, kiếm bộ rồi, phế liệu trong hố mở ra bảo dược, lật ra 10 lần không chỉ ác. Thanh sát của nào địa phương, người người nổi náo, yêu đầu nổi náo, là người hay là yêu, đều là một mặt phấn khởi, châu đầu gật hai. Phương Túc cũng áp sát tới, phát hiện tiên gia cùng đám yêu quái là tại yêu thị bên trong đô thành. Việc này mà tính, không lắm lạ đường, trong phường thị cũng có, nhưng là kỳ môn nói nha, cũng liền so rút cơ duyên khí hơi tốt đi một chút, dù sao cuối cùng có thể tới tay một đống phá tầng đá, mà không phải nhẹ đồng bền một trương tờ giấy. Phương Túc còn nghe nhị cứu đề tờ qua, Nhưng phẩm là khả năng mở ra linh thạch hoặc bảo dược nguyên thạch, đã sớm tại quật mộ bị người cho tiệt hổ. Cái đồ chơi này, 10 năm trước, Nghị Cửu Dư lập mới tới phường thị lúc, từng hung hăng lưu hành qua một đợt. Về sau tựa hồ là bởi vì hố quá nhiều người, đại gia hỏa cũng nhìn phát chán sáo lộ, liền đè mỹ một hồi. Phương Thuốc híp mắt nhìn thấy, trong tim thầm nghĩ, đây là đồ thạch chào lưu lại muốn bắt đầu rồi sao? Hắn cũng áp sát tới tham gia náo nhiệt. Kết quả phát hiện yêu thị bên trong đồ thạch, cùng trong phường thị già trẻ dai nghi người nghèo người giàu có đối xử như nhau hố pháp khác biệt, yêu thị trồ đánh cược tầng đá, khỏa quả đều là linh thạch. Hắn mắt trần có thể thấy, mỗi một khỏa đều có linh khí, dù là mở ra lại chiếc lệnh, chí ít mặt ngoài cũng là tồn tại một điểm linh hạch. Nhưng tương ứng, nơi đây độ thạch ngưỡng cửa khá cao, chỉ lấy linh hạch, cốt lõp chính là chí ít ngang nhau trọng lượng linh hạch. Phương Túc tiến lên tinh tế tìm đòi hư thực. Hắn tiếp cận một lát náo nhiệt, phát hiện tiên gia đám yêu quái, ngoại trừ là đang đánh cược bảo dược bên ngoài, càng là đang đánh cược một loại tên là cổ bảo vận. Hoặc là nói, cái sau mới là đồ to. Cổ bảo. Tuyệt pháp này, Phương Túc ngược lại là lần đầu nghe thấy. Hắn theo bản năng coi là, cổ bảo chính là chỉ cổ thời điểm các tiên gia di vật. cũng nhất thời nghi kỵ, cái này bảo vật tại sao lại bị phong cấm tại linh thạch bên trong? Kết quả đột nhiên, hắn từ người bên ngoài trong miệng nghe thấy được đạo sĩ hai chữ. Cổ bảo một vật. Lúc nào tới từ có thể ngược dòng tìm hiểu đến 10 vạn năm trước đó, là tên là đạo sĩ tồn tại nhóm lưu lại. Chương 69, Tà khí long khí, nhặt nhanh chỗ tốt chương 69, Tà khí long khí, nhặt nhanh chỗ tốt đạo sĩ. Phương Thúc trong tim hung hăng khẽ động. Lúc này, có một cái mặt ngựa yêu quái, ngay tại Phương Thúc bên cạnh lắc lư, trong miệng chậm rãi mà nói, cùng người bên ngoài khoe khoang lấy chính mình một điểm cách nhìn. Phương Túc nghe vậy, tức thời cổ độc nói: "Xin hỏi vị này ma huynh, kia theo như Lồn Đại Đạo Sĩ, vì sao muốn đem Cổ Bảo Phong tại linh thạch bên trong?" Mặt ngựa yêu quái nghe thấy, Liệt Phương Túc liếc mắt, nó thổi thổi trên trán một đống lông mờm, nói: "Vị này người lão đệ, cô lẩu quả văn đi, cũng không phải đám kia đạo sĩ, chính mình muốn đem Cổ Bảo Phong ấn tại linh thạch bên trong, chính là chúng ta tiên gia tiền nhân, dùng linh thạch đem kia bối đồ vận, cho phong ấn bắt đầu." Đối Phương Đắc Ý nói tiếp, còn có triết pháp, đạo sĩ cái đồ chơi này giật tuyệt về sau, quả thực là gieo hại vô tận, liên liên bọn hắn cái gọi là linh bảo cũng là một hại, rất tà môn. Tiên nhân nhóm liền dùng dược dịch đem những này đổ bật phong ấn, chôn ở địa khí bên trong, tích lũy tháng ngày phía dưới, linh bảo ở trong linh khí bị rút lấy mà ra, liền tạo thành bao quải phía ngoài linh thạch, hắn cũng thành cái gọi là cổ bảo. Phương Túc nghe thấy được, sắc mặt bình tĩnh. Hắn chắp tay nói, thì ra là thế, Mã Vinh Chi tức biến bác. Mặt ngựa yêu quái nghe thấy, trên mặt vẻ ngạo nhiên càng rõ ràng hơn, hắn tới lui một viên nô ngựa, dương dương đáp ý Phương Túc tiếp tục cùng đối phương hàn huyên. Hắn còn hỏi hỏi yêu thị bên trong độ thạch cụ thể quy củ, phát hiện nơi đây trừ bộ ngưỡng cửa quá thực cao bên ngoài, còn lại đều cùng trong phố chợ không cũng không khác gì. Đột nhiên, Phương Thuốc Lơ đãng nói thầm, nếu là quả thật có người mở ra bà bối, có thể mang phải trở về a. Mặt ngựa yêu quái nghe thấy, dùng một bức nhìn nhà quê sắc mặt nhìn xem Phương Thuốc. Những cái thằng này mặc dù thái độ không tốt, lại là có hỏi tất có đáp lại, chần chừ nói, đây là ai chẳng tử? Đây chính là Sơn Quân mở mà tử. Cái gì bà bối? Ta Sơn Quân chưa thấy qua, trên núi tiên tông đệ tử đều phải thượng xuyên đến tìm Sơn Quân giám bảo đây. Đối phương hoàn toàn thất vọng, phàm là người mở ra tốt độ vận, không cần ngươi chính mình lo lắng đường trở về, Sơn Quân tự nhiên sẽ mời ngươi tụ lại, giúp ngươi giải quyết đường trở về, không tin ngươi nhìn Phương Thúc lần theo đối phương ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp cái kia từ phế liệu đống bên trong, mở ra tốt nhất bảo dược tiên ra, không có chút nào cảm thấy tiền hàng lộ ra ngoài, ngược lại thản nhiên nhận lấy đám người hâm mộ, sau đó tại cả đám các loại chen chúc dưới, hướng phía yêu thị chỗ sâu đi đến. Cũng có yêu thị tiểu nhị gõ cái chiêng kêu to, sơn quân cho gọi, quý khách đến rồi. Mặt ngựa yêu quái chỉ vào kia dợi đi tiên ra, vị huynh đài này nếu là không có đầy đủ trở lại cổ linh trấn bên trong, ngươi đem ta lão mã đầu cắt bỏ, làm cầu đề đá. Chu Vi tiên ra đám yêu quái, cũng nghe thấy Phương Thúc cùng mặt ngựa yêu quái nói chuyện. đều là chế nhạo hướng về phương thuốc bằng tới ánh mắt. Phương thuốc lộ điểm e sợ, đội vàng lại hướng phía này, mặt ngựa yêu quái chặt tay. Nhưng là trái tim của hắn lại không để ý, chỉ là thầm nghĩ, cái này yêu thị thế mà còn có bao tặng phục vụ, khó trách sinh ý có thể làm hồng như bậy lửa, trường kỳ nổi tiếng bên ngoài. Hắn suy nghĩ, chu vi người các loại lời nói, mặc dù không nhất định có thể tin hết. Nhưng là nghĩ đến chỉ cần mở ra bảo bối chẳng qua ở yêu thị quý hiếm, cái này yêu thị ông chủ đích thật là không vẻ phần ngấp nghé, liền xem như ngấp nghé, cũng không vẻ phần mạnh mẽ bắt lấy, chỉ cần tốn chút món tiền nhỏ lấy lại cũng được. Thế là trong tim khẽ động, Phương Thúc cũng đi vào kia đồ thạch trạng tử bên trong, tiếp tục đến một chút náo nhiệt. Bởi vì vừa rồi mở ra bảo dược nguyên nhân, yêu thị không ít khách nhân đều bị hấp dẫn mà đến, đến rồi, chèo đến dòng bạc yêu quái vui vẻ ra mặt, đối vừa mới cái kỉnh gảo to, tùy tiện sợ, tùy tiện nhìn, có thể khai ra bảo bối đến, chính là ngài. Phương Thúc cũng sờ lên, phát hiện dòng bạc bên trong hòn đá vừa đến tay, đều là chịu nặng. Hắn quả quả bộ dáng không đồng nhất, trọng lượng cũng không đồng nhất, tổng thể mà nói, mặt ngoài linh khí càng là nồng đậm, mật độ càng là nặng nề đồ thạch, thì giá cả càng cao. Cũng chính là bởi vì tinh tế mật linh khí làm trở ngại. cho dù là có thần thức, cũng khó có thể xuyên thấu đi vào, biết được bên trong từng tình. Phương Thúc bây giờ chỉ là cái luyện tinh tiên gia, hắn liền thần thức đều không có, mà lại là mới đến, thì càng là không hiểu ra sao. Thế là tùy tiện đánh giá vài lần, hắn liền dự định thu tay lại, lại đi cái khác địa phương dạo chơi. Nhưng vào lúc này, từng tiếng chướng chướng chướng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, lại là một trận ối đáng tiếc tấn thành, xuất hiện ở đô thạch tràng tử bên trong, hấp dẫn không ít người yêu chú ý phương Thúc chen đi qua tham gia náo nhiệt, lập tức nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệch đầu báo yêu quái, đối phương mở to hai mắt nhìn. nhìn chọc vào bị vót ra một lớn mặt đồ thạch. Kia đồ thạch hình như là gối, mặc kệ là hình dạng vẫn là bề ngoài, đều mười phần giống như là phong ấn có cổ bảo linh thạch. Phương Thúc nghe mấy lốt hai, phát hiện Chu Vi tiên giả đám yêu quái cũng đang nói, hối này gối thạch chính là s่อง bạc bên trong có phần bị chú ý tiểu thạch bương. Kia đầu báo yêu quái, chính là gặp có người mở ra bảo dược, bị kích thích, không tiếc tiêu phí số tiền lớn, để cho người ta cho cái này gối thạch cho giết tới một lần giết. Kết quả còn tưởng là thật làm cho cái này đầu báo yêu quái, cho giết ra đồ vật đến, bên trong quả thật là tồn tại của bảo. Cũng không hành chính là Vừa mở ra cái lỗ hổng, liền có một cỗ tà khí từ đó thẩm thấu mà ra. Hắn lại biểu cho trong đó bên trong cổ bảo tà khí chưa bị thiên địa tự nhiên cho tiêu tán sạch. Giống như bực này tà khí chưa tán cổ bảo, cho dù tới tay, cũng phải lại mời uy nghi gia trì khoa cao nhân, tiến hành cấu phúc trừ tà, đến cung cấp nuôi dưỡng cái mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể triệt để tiêu trừ trong đó tà khí. Mà như thế bảo chế xử lý một phen, chỗ hao phí tiền tài tự nhiên là không ít, lại cũng không phải là nhất định có thể thành. Ngoài ra, dịện ra tà khí độ đậm Trong đó cỗ bảo càng từng có hơn nửa sát suất, sẽ là một phế bảo, đã sớm tại dài rằng dập trong phong ấn hư hao, thậm chí là mục nát thành bã bột tử. Chu Vi thỉnh thoảng có tiên gia hoặc yêu quái xé âm thanh, ngân gà ngân gà. Đáng tiếc đáng tiếc. Lúc này, kia phụ trách mở ra tảng đá sòng bạc sư phó, hỏi kia bảo đầu, "Khách quan, lần này một đạo, cắt đây." Đầu báo yêu quái nghe vậy, lại là thân thể run rẩy, đưa tay chỉ chỉ cái này, lại chỉ chỉ kia. Cuối cùng nó chậm chạp làm không hạ quyết định, vậy mà oa một tiếng khóc ra tiếng nọ thê, càng là trêu đến Chu Vi tiên gia đám yêu quái nghị luận. Sòng bạc yêu quái sư phó thấy thế, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, đem mở ra hơn phân nửa gối thạch, đưa cho hiện trưởng cái khắc đám yêu quái, gào to, nhưng còn có các linh đệ muốn xem bản, cố gắng một cái gặp may mắn, liền nhặt được lớn đề lộn. "Không chứ à, cái này trong viên đá liền ngoại tầng có chút tà khí, bên trong căn bản không có bao nhiêu." Nghe thấy lời này, không ít tiên gia yêu quái quả nhiên là tâm động, nhao nhao tiếp nhận, kia gối thạch, hoặc dùng móng vuốt, hoặc dùng mặt hung hăng cọ sát một phen. Thậm chí còn có yêu quái dùng đầu lôi liếng, đều tại nghị trăm phương ngàn kế đánh giá lớp trong viên đá tà khí trình độ, nhìn có đáng giá hay không đến đón lấy cái này điếc. Phương thúc ghé vào chỗ gần, Tảng đá truyền một vòng về sau, tự nhiên cũng truyền tới hắn trong tay. Hắn lơ đễnh tiếp nhận, chỉ tính toán được thêm kiến thức, nhìn một cái cái gọi là tà khí là cái gì. Kết quả tảng đá sau khi tới tay, thân thể của hắn lập tức cứng đờ, liền con ngươi đều là hơi co lại. Cũng may hắn kịp thời kéo căng ở da mặt, hắn mặc dù có chỗ dị dạng, nhưng là theo người ngoài, cũng chỉ là tình lình tiếp xúc đến tà khí nguyên nhân, duy có chính phương tốc hiểu được. Giờ phút này trong đầu hắn đạo lủng, ngay tại ông ông dung động, cũng có văn tự nổi lên, đã tiếp xúc long khí, có thể tiếp nhận. Long khí ô bế, không cách nào tiếp nhận. Phân tích bên trong mãn định tiếp xúc vật là không có dễ long khí đã tụ ăn ngon phải chăng rút ra lục trụ khí huyết, dựa tám long khí, luyện hóa vào lục. Phương tốc trái tim, nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Tiên gia trong mắt thế nhân tà khí chính là hắn chi đạo lục cái gọi là long khí a. Đồng thời hắn đạt được một phương này đạo lục, hắn liên quan đạo sĩ coi là thật chính là người bên ngoài trong miệng, kia tại 10 vạn năm trước diệt tuyệt tồn tại. Nõm đậm nặng nhiên cảm giác, lúc này liền xuất hiện ở trái tim của hắn, để hắn là ngo ngoe muốn động, muốn lập tức liền mua xuống một phương này đô thành, nghiên cứu một cái cái gọi là long khí. Trong đó có tồn tại hay không cổ bảo đều vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là cái này, long khí cực có thể sẽ đối với hắn đạo lục có lớn lao tác dụng. Bất quá phương pháp khắc chế tâm thần, hắn chỉ là theo bản năng ngón tay rủ sức, đem khối này đồ thạch tóm đến hơi gấp. Một phen hảo hảo quét bề qua đi, hắn còn vụng trộm thử một cái, phát hiện đạo lục tựa hồ có thể khắc công, liền đem cái này từ bên trong đá tạ khí rút ra. Nhưng là phát hiện này, càng thêm để hắn cẩn thận, không có ngay tại chỗ bị đó. Hắn ngược lại còn tở dài, đem kia mở cửa sổ đồ thạch, đưa cho kế tiếp của chúng. Cuối cùng đồ thạch tròn vẹn đi một vòng lớn, không có một cái nào tiên gia yêu quái dám đón lấy cái này bản. Đầu báo yêu quái khóc không ra nước mắt. Song bạc yêu quái thì là không ngừng tiếp phụ, không ai dám tiếp bản a, huynh đệ ngươi lại xuống một đạo được, xong hết mọi chuyện. Nhưng là đầu báo yêu quái làm không hạ quyết định, nó chính là muốn đem cái này đổ thạch bán đi, lại chuột về một điểm linh thạch. Dù sao một khi triệt để mở ra, bên trong chỉ còn một đoạn tạt bã, đó chính là triệt để không đáng một đồng. Cái thằng này lấy lòng nhìn xem chu vi con trúng, thanh âm phát run nói, tám lượng, chỉ cần tám lượng linh thạch. Lời này chêu đến đám khán giả một trận cười vang, tám lượng. Năm lượng nào đó đều ngả nhiều. Liên cái này tảng đá phất lượng, linh khí độ dày nó có thể khai ra cái cất giữ dùng của bảo, đều tính không thể tốt hơn. Đáng người nghi luận. Phương Thúc dự tính một phen, phát hiện nguyên lai like cái gọi là cổ bảo hắn tuyệt đại đa số, vậy mà đều là bị hiện nay các tiên gia giữ chức bật sưu tập, luyện khí nguyên liệu là dùng. Chỉ có một số nhỏ cổ bảo sẽ bị lại tế luyện, biến thành pháp khí cùng một loại nào đó gọi là pháp bảo vật. Phương Thúc không có đi manh cứu, hắn bước vàng, tiếp tục đứng ngoài quan sát lấy giữa sân. Lam kia đầu báo yêu quái nhịn không được gọi ra năng lượng linh thạch lúc, hắn rốt cục xuất thủ, có thể, nào đó tiếp. Lời này rất tới Chu Vi tiên gia đám yêu quái kinh ngạc, từng đạo ánh mắt Suân liền rơi vào phương thuốc trên thân. Đầu báo yêu quái may mắn giống như nhìn về phía phương thuốc, đội vàng liền đem tảng đá đưa cho hắn, đồng thời trong miệng nói cũng không thể đổi ý, sau đó liền từ phương thuốc trên tay lấy đi năm lượng linh thạch. Huynh đệ, mà nó, gặp thực sự có người tới bạn, Chu Vi tiên gia đám yêu quái càng lạ lại like kinh, lúc này ồn ào. Nhưng là phương thuốc cũng không có muốn ý gì bãi, hắn ngược lại là cảm thấy Chu Vi người các loại ánh mắt qua trướng mắt, để hắn nhíu mày. Lúc này, song bạc tiểu nhị cười đi lên trước, lúc này liền chỉ vào một bên tốt địa, cung cấp một cái lựa chọn tốt. Nguyên lai like tại yêu thị bên trong độ địch ngoại trừ tại trước mắt bao người mở ra bên ngoài, cũng cung cấp tại tốt lều bên trong mở ra. Cử động lần này có thể miễn cho người bên ngoài nó mắt, gây nên phiền phức không cần thiết. Đặc biệt là như phương thuốc như vậy, nửa đường tiếp thủ người bên ngoài địa, hắn tự mình mở ra thích hợp nhất, còn có thể từ chính phương thuốc độc thủ, không giả tại người bên ngoài. Trong tim khẽ nhúc nhích, phương thuốc biết nghe lời phải, một mình băng kia phương cối thạch, đi vào tốt lều ở trong. Vừa mở bao tốt lều, ngoại giới ồn ào lập tức ngăn cách, lại lều bên trong còn miễn phí cung cấp chướng nhãn dùng khỏi khí, chỉ cần dội lên một màu dục dịch. Lều bên trong liền sẽ tràn ngập lồng đồng khói xanh, có thể phòng ngừa trong ngoài thăm dò. Phương thức quen thuộc hoàn cảnh về sau, hắn lúc này liền rót mấy lớn bầu tự chướng nhang diên thủy, trong dạng khói xanh dày đặc, để hắn chính mình đều là đưa tay không thấy được năm ngón. Bưng kia đồ thạch, hắn liên tục cắt đao, cắt cửa đều không cần, trực tiếp liền xốc lên một phương vết truy, hung hăng rơi đập xuống dưới. ầm. Gõ truy sắta, hắn đội vàng khu động đạo lục, đem kia đồ thạch ở trong hơn phân nửa long khí, theo liền thu lấy vào đạo lục bên trong, chỉ lưu một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ tà khí làm che lớp, bốc lên, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nong nong, phương tốc trong đầu đạo lục lúc này rung động không thôi, hàn khí huyết đang bị rút ra tiêu hao, từng đạo văn tự cũng là hiện hiện mà động, đã thu lấy ố huyết long khí, giữa tấm bên trong. Đã đến long khí, đạo lục thay đổi bên trong nồng đậm vui mừng, xuất hiện tại phương tốc trong tim. Thiện, cái này long khí một vật, quả thật là đối đạo lục mà nói có tác dụng lớn. Hắn tác dụng lại là như là trình quán tự bảo huyết, có thể gây nên đạo lục bản thân thay đổi. Hoan hỷ bên trong, phương tốc lại hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Chỉ gặp hắn ánh mắt quá dị, lục lọi, nhặt lên nát bên trong đá đồng dạng đột. Đồ Trừ nhấc truy xuống dưới, tựa hồ thật từ cược bên trong đá, mở ra một kiện da dáng cổ bảo, mà không phải phế bảo bãi bụi. Chương 70, Sơn quân tiệc rượu thượng bảo hội chương 70, Sơn quân tiệc rượu thượng bảo hội phương thúc lướt bè trong tay vật. Cái này đồ vật, giống như là làm bằng gỗ, hình như một nửa xử liệu, có hắn cánh tay dài, hài nhi năm đấm phẩm chất, nhưng tương đối thẳng tắp, phía trên có khắc lỗ khảm đô lên, còn một tiết một tiết, bộ dáng có phần là kỳ dị. Hắn thử nghiệm, độ vào một điểm khí huyết đi bảo, chợt cảm thấy trong tay vật khẽ run, trở nên nóng bỏng, tựa hồ có thể lựa cháy, nhưng trừ bỏ điểm ấy bên ngoài, liền không còn phát hiện cái gì dị dị dạng. Xem ra, có lẽ coi là thật chỉ là một kiện đồ cất giữ cấp cổ bảo. Phương Thục phân tâm dò xét, gặp nhất thời suy nghĩ không ra vật này đến tột cùng có chỗ là gì, liền tạm thời dằn xuống tâm thần. Lại nói hắn hiện tại cũng lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình hơn phân nửa không phải may mắn mở ra một kiện cổ bảo, mà là mở ra một kiện tà bảo. Chỉ bất quá có đạo lục tại, vật bên trong tà khí bị đạo lục cùng nhau lấy đi, cũng liền tương đương với tà khí tan hết, biến thành trong mắt thế nhân của bảo. Ý thức được đạo lục tác dụng, Phương Thục ánh mắt lấp loé. Sự chú ý của hắn cũng lần nữa rơi vào đạo lục bên trong long khí phía trên, cái này long khí một bật, đến tuột cùng là bật gì, địa khí, sát khí a, hoặc là như long tiên hương, là giao long thậm chí chân long chỗ phun ra nuốt vào chi khí. Chỉ tiếc, đạo lục dưới mắt còn tại thay đổi bên trong, không biết khi nào mới có thể thay đổi hoàn thành. Cho dù nó đã rửa tắm ra vô o long khí phương thuốc cũng là trong thời gian ngắn, không biết vật này đến tuột cùng có dụng dụng gì. Trong lúc nhất thời, Phương Thuốc cầm kia đoạn thẳng tắp sừng heo, trong tim thăng thở, thượng cổ thời kỳ tạo vật, coi là thật đều là có chút thần kỳ. Sau đó, thêm chút sửa sang lại một phen Tâm hắn ở giữa vui sướng, sắc mặt trầm tĩnh đi ra tốt lều. Bất quá Phương Thúc cũng không có lần nữa xuất hiện tại đô phường trong mắt mọi người, mà là từ tốt lều đằng sau lặng lẽ chạy trốn. Chỉ gặp tốt lều về sau, đang có mấy cái mảnh khỉ mặc quần áo mang ngủ, ga sai bắt bộ dáng, chờ lấy khách nhân giống như. Nhìn thấy Phương Thúc đi ra, trong tay còn đang nắm đồng dạng đồ vật, mảnh khỉ bọn tiểu nhị lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Bọn chúng tưởng tận xem xét một hồi về sau, lúc này quẽ dị khỉ gọi vài tiếng, sau đó vỗ trưởng, nhẹ nhõm tại phía trước, dẫn đạo Phương Thúc hướng phía yêu thị chỗ sâu đi đến. Phương Thúc chắc tay, bước chân chậm rãi đi theo tại mảnh khỉ sau lưng. Cùng lúc đó, loảng xoảng bang, một trận tiếng chiêng trầm âm đột nhiên tại đấu trường bên trong vang lên, xác nhận rằng bạc bên trong bọn tiểu nhị nghe thấy được trò hỏi, biết rõ Phương Thúc cũng mở ra tốt đồ vật. Xuất hàng, xuất hàng. Bọn tiểu nhị kêu to. Phương Thúc nghe thấy cái này đồng la âm thanh thì là trong lòng khẽ búng lòng, bước chân xách nhanh hơn một chút. Mà tại kia sòng bạc bên trong, nguyên bản gặp một mực nhìn không thấy Phương Thúc ra dáng khán giả, lập tức liền bỗng phát ra một trận tiếng ồn ào, gõ cái chiêng. Tốt ra họa. Quả nhiên là mở ra bảo bối hay sao? Chậc chậc chậc, xem ra quả nhiên là để kia ra hỏa nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong đó, cái kia bán ra gối thạch đầu báo yêu quái, nó hai mắt lập tức sáng ngóc, nhất thời thân thể cứng ở tại chỗ. Cho dù là bên cạnh tiên gia đám yêu quái đụng đụ nó, đầu báo yêu quái cũng không có lấy lại tinh thần. Đợi đến thật bất bại lấy lại tinh thần, cái thằng này thần tình kích động, nắm lấy phương thức nam lượng linh thạch, phản không thể xông vào kia tốt liều bên trong, đem gối thạch lại trao đổi ra. Chỉ là sòng bạc bên trong yêu quái bọn điểu nhị đã sớm để phòng nó, hai cái khôi ngông lưu yêu tiến lên, trực tiếp liền dùng đỉnh đầu nhưu giác đem cái này đầu báo yêu quái bất trận, cho sinh ra sòng bạc. Chu Bi tiên ra đám yêu quái thấy thế, chợt chợt hâm mộ sau khi, cũng là chế nhạo trêu chọc kia đầu báo yêu quái, hứ, lại là cái không đánh tưởng nuôi, cung tu không nổi ra họa. Ha ha, đáng đợi. Đám khán giả lại nhìn chằm chằm tốt lều nhìn vài lần, gặp vẫn không có bóng người đi ra, biết rõ phương thuốc là không có ý định lộ tải, lúc này mới đều thu hồi ánh mắt, hung hăng nói thầm. Bởi vì sòng bạc bên trong liên tiếp hai lần mở ra đồ vật, gõ lên hai trận đồng la. Nơi đây càng là đưa tới yêu thị những khách nhân chú ý, trang tử bên trong nhân khí yêu khí bị lần nữa tăng thêm một mùi lửa. Trở nên náo nhiệt bừng bừng, tiếng người huyên náo. Một bên hắc. Phương Thúc tại mảnh khỉ tiểu nhị dẫn đạo dưới, dần dần lên cao, tầm mắt bên trong sơn cốc xương mù cũng là dần dần mở manh. Một cố kỳ dị cảnh tượng xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ gặp giữa rừng núi, khắp nơi đều là sinh trưởng mặt lớn, đủ lớn to bằng cái đất linh chi, hoặc là tại trên đá, hoặc là tại trên cây. Phương Thúc lên cao chỗ dẫm bậc thang, cũng đều là từ linh chi hình thành, mờ khảm mờ khảm, thứ tự rõ ràng. Không bao lâu, đi tới trên đỉnh núi. Nơi đây lại không cây cối, có chỉ là từng cây phảng phất là có cây thấp bé loài nấm. Quả quả còn tặn mắt ra huy hoàng, có phần là sinh sản đang yêu. Bọn chúng theo gió lất lử, phun ra ra nhàn nhạt sương ngủ, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, càng là hoàn toàn trắng bạc. Vực này kỳ dị mỹ cảnh, quả thực là để phương thuốc cảm giác cảnh đẹp ý vui, có chút ngạc nhiên. Hắn dẫm lên thảm cây màu nhọn, một đường đi đến cuối con đường, nhìn thấy một phương đại cao, hắn hình động lớn, lúc có phương viên tám chín trượng chi lớn, đột ngột mà ra, ẩn có cựu cung bắt quái chi hình. Nhưng tinh tế xem xét, vật này hình lĩnh cũng là một to lớn vô cùng linh chi dù đóng. Giờ khắc này ở linh chi trên đài, đang có hoặc lớn hoặc nhỏ thân ảnh. Ngồi trên mặt đất, lung la lung lay tập hợp một chỗ, trong không khí còn phiêu đám tới nồng đậm rượu ngon hư khí. Phương Túc đi tới, linh chi trên đài trùng hợp vang lên quân lệnh âm thanh, Tiểu Tây Sơn chi thần, gầm long lang quần đến. Chỉ là kia quân lệnh âm thanh, cũng không phải là hoang nên Phương Túc, mà là hoang nên người bên ngoài. Phương Túc còn nhìn thấy dẫn dắt đến chính mình hai con mảnh khỉ điệu nhị, liên tục cho hắn địa bộ, để hắn dừng bước. Giữa không trung, có tiếng cười theo gió mà đến, sơn quân tứ tội, tiểu xinh tới trầm bậy. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung có trượt đi cáng. phía trên chính trở đi một người thân chuột siết miệng sinh, ngựa phong mà đến, lượn vòng lấy rơi vào linh chi đại phía trên. Đối phương xin lỗi một tiếng, liền dẫn theo vào áo, rất quen lẫn vào trên đài uống rượu thân ảnh ở trong. Tới chậm tới chậm, phải làm ra diệu. Trên đài cái khác 3 năm thân ảnh, lúc này ồn ào. Phương thúc lại nhìn thật kỹ, phát hiện uống rượu người, hoặc là mang quan xải làng, hoặc là mặc giáp đại tướng, hoặc là thải y đi điều yêu, từng cái đều là hun hun nhưng hiển nhiên đã là uống rượu hồi lâu. Càng làm cho hắn trong mắt ngạc nhiên lạ, bọn này yêu quái đang uống rượu lúc, trên trời ánh trăng hội tụ thành hình, phảng phất như rải lụa, không ngừng rơi xuống. rơi tại chén rượu của bọn nó bên trong, theo ăn theo lấy. Bừng này phun ra nuốt vào ánh trăng chi cảnh, không thua kém một chút nào hắn ngẫu nhiên gặp hoàng tử lang đạo nhân thụ pháp lúc chẳng diện, lại nơi đây càng thêm tùy tính phong dong, ánh trăng liên tục không ngừng. Luân khí yêu quái, phương tục trong tim minh ngộ. Ngay sau đó, hắn còn nghe thấy được linh chi trên đại khách uống rượu nhóm, giữa lẫn nhau nói, ngươi cái thằng này ăn chút rượu, sao vỏ bọc liền đỏ đến giống như là bị trúng chín, bổn phý ngươi vẫn là cái hạ thần. Đến, gần Mao huynh đệ, nghe nói ngươi tử tiên trong tông lại được việc phải làm, hiện tại là kiêm trên du thần, bốn phương tám hướng bốn hổ. đều có thể du lịch, kính ngươi một chén. Những rượu này khách nhóm, giữa lẫn nhau mở miệng một tiếng sơn thần hà thần du thần đủ loại, tựa như là bản địa các thần tiên tại cử hành thực rượu, chỉ là từng cái trên thân không có chút nào tiên khí thân khí, chỉ có yêu khí mùi rượu. Phương Tốc Yên lặng đem trên đài cảnh tượng thu vào trong mắt, càng phát xác nhận những ngày tham dự hội nghị đám yêu quái, chí ít cũng coi là luyện khí linh tiên. Bởi vì hắn nhớ lại, trên phố đồn đại, Tiên tông môn phần lớn cũng sẽ ở sơn môn vụ cận ban bố thần sắc, lấy lướt thúc quanh mình sông núi hồ nước, tinh linh quỷ quái. Hắn rơi xuống thực chỗ, chính là sẽ tuyển nhận một nhóm tiên gia yêu quái, làm sơn thần hà thần các loại chức vị, thuận tiện quản lý sông núi giang hồ. Những này lẫn nhau xưng hô nào đó thần đám yêu quái, nên chính là ứng Lư Sơn bên trong tiên tông thần sắc tồn tại. Phương Thúc nhìn quanh chu vi, đem một đám sơn thần hà thần thu vào trong mắt, lại là trong tim khế động, thầm nghĩ, nơi đây yêu thị ông chủ, vị kia sơn quân đây, còn chưa tới. Rất nhanh, hắn liền biết rõ nơi đây sơn quân đến tụ tập cùng ở đâu. Ngay tại dưới chân của hắn, chỉ gặp kia hai cái mảnh khỉ tiểu nhị, cung kính đi đến linh chi giữa lại, canh canh tại trên bản dập đầu mấy cái băm tiếng. Linh chi lại một trận lắc lư, Chuyện đến say rượu người tiếng cái gì? No. Chuyện gì? Chuyện gì? Mà thanh âm này chính là từ to lớn linh chi giữa đại truyền ra. Phương này cái bàn, đương nhiên đó là cái gọi là sơn vân, hoặc là nói, núi quần. Mạnh Khỉ nhóm Liễu Dữu lên tiếng. Sơn Vân thanh âm kinh ngạc, có người mở ra cổ bảo. Chỉ một thoáng, uống rượu những cái kia yêu quái thần chỉ nhóm, cũng động tác một trận, đều đem ánh mắt liếc nhìn Phương Thúc, hiếu kỳ dò xét hắn trong tay bựn. Phương Thúc có chút chấp tay, tự giác đem sừng hiệu cổ bảo nâng ở trong tay, thuận tiện kia bối nhìn càng thêm thêm rõ ràng một chút. Hắn cũng chợt cảm thấy, một đạo đạo thần thức bên cạnh hắn siêu siêu thổi qua, để tâm hắn kinh không thôi. Cú may kia Sơn quân thanh âm ôn hòa, lại một đạo bảng bạc thần thức rơi xuống, đem Vương Túc chế lại, cùng có một đạo ánh trăng dương ngủ bay tới, nâng lên kia phương của bảo, phảng phất xúc tu đoạt vẻ đảnh giá. Thật lâu qua đi, chập chập tiếng vang lên đến, một cái thật là tốt gắng gượng của bảo, là vừa lên tốt đồ cất giữ vậy. Nghe thấy Sơn quân thanh âm, tham dự hội nghị cái khác đám yêu quái tình tế dò xét, lập tức cũng giao nhau mặt lộ vẻ cổ quái, tán thưởng một câu, quả nhiên là tốt nhất đồ cất giữ. Còn có yêu quái say khướt nói, cổ nhân ngữ, nó no bụng tỉ nghị dâm dục. Hôm nay cơm nước ngon nê, e, lại phối hợp thượng đoạn bọn này, cũng là phối hợp dâm dục hai chữ. Khoái chăng quái chăng, cho ta nhìn một cái. Kia sừng hiêu bà bối, bị một cái yêu quái nhất tới, độ nhập chân khí, khiến cho cổ bảo hồng quang chợt hiện, nội khí sôi sục, hào ngoằng ngoằng không ngừng. Phang. Trong đó kia lấy giáp giải dưỡng, còn bị nào đó khách uống rượu khống chế lấy sừng hiêu cổ bảo, van dội gõ một kích. Nó trên mặt giận dữ, xấu hổ giận dữ đến cực điểm, rắc hút bên trong gầm gừ cục phun ra bong bóng. Ma Phương Thúc nghe thấy những lời này, nhất thời không hiểu. Nhưng là lập tức, kia sơn quân tự hồ là gặp hắn không hiểu, liền làm tức truyền âm cho hắn, nói ba chữ. Phương Túc sau khi nghe thấy, sắc mặt nhất thời ngật nhiên. Hắn nhìn xem bị đám yêu quái thưởng tức giận, nhất thời đều có chút muốn ném đi vật này suy nghĩ. Ha ha ha. Một trận tiếng cười từ Linh Chi giữa đại bang lên, toàn bộ cái bản cũng là lên nhẹ. Chỉ nghe kia sơn quân nói, có thể khai ra dắt tiên sinh một vật, độn quân sống nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra thời cổ đạo sĩ, cũng không phải là như theo như đồn đại như vậy đáng sợ, mà là muốn so chúng ta tự tưởng, tượng, muốn tục khí một chút. Hắn mút nữ Giống như tại Cùng Phương Thúc trò chuyện, lại như tại cùng khách uống rượu nhóm trò chuyện. Đám yêu quái cũng là lập tức bạ phát ra một trận cười vang, chỉ có kia bị giáp tiên sinh rút một kích giải tướng, còn có chút canh cánh trong lòng. Cuối cùng, Yêu thị Sơn quân hướng về phía Phương Thúc nói, "Tiểu lạc đồng, ngươi đã là một nam tử, vật này có lẽ là đối ngươi vô dụng, có thể bỏ những thứ yêu thích, bổn quân đang muốn cất giữ một phen. Ngươi lại yên tâm, ta mở cửa làm ăn, chưa từng cấc cẩu." Đối phương nữ khí ôn hòa, tựa hồ rất tôn trọng Phương Thúc ý kiến, nhưng lại đối phương đều nói ra đối nam tử vô dụng lời nói, Phương Thúc há lại sẽ lại nói ra hữu dụng hai chữ. Long Chi, đối phương nguyện ý nhận lấy, cũng chính hợp phương thuốc tâm ý hắn liền nói ngay, có thể. Tuất Yêu thị sơn quân hun hun nhưng lại nói, tiểu đạo đồng, ngươi cần vật gì, bổn quân nơi này có phụ tiện, cũng có linh hạch, còn có một số bảo dược, pháp khí, châu báu, pháp thuật, có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Đinh đinh đong đương. Đối phương vừa mới nói xong, linh chi lại khẽ run. Mặt bàn chính giữa, lúc này đã nứt ra to như vậy một hoạt tử, cũng có cầu thang đi vào, một cỗ linh khí bả quàng, lúc này từ đó tuôn ra, cả trên trời bạch nguyệt đều nhất thời kém. Chu Vi uống rượu yêu quái thậm chí nhỏ nhìn thấy đều là không khỏi với tới đầu, nô gia cổ hướng trong bảo khố nhìn lại, sắc mặt khắt nhau. Mã Phương tốc nghe thấy được bảo dược một từ, lại nhìn thấy giữa đại bảo quang, hắn ánh mắt càng lá sáng ngời. "Dứ gì? Hắn chính cần bảo dược, đến tăng thêm đại hạnh, độ kiếp phá quang." Nhưng là Phương tốc nhìn quanh linh chi trên đại say rượu khách nhóm một phen, trong tim động đậy. Chỉ gặp hắn hô hấp một phen, đột nhiên trầm giọng chặt tay, nói: "Vãn buổi mạ muội, nguyện lấy bảo vật này kính hiến sư quân, lấy vài chén rượu ăn một chút."